hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba, chương ba trăm ba mươi chín hóa phật thành công, thiếu cái gì, lạc phi bọn người khổ sở suy nghĩ lên, liều mạng nghĩ đến khả năng hết thảy, chỉ là bọn hắn muốn phá sọ não, cũng không nghĩ ra món đồ kia là cái gì, nữ hoa giả thành ngốc, kiên quyết không nói ra món đồ kia, mắt thấy phật quang bắt đầu ảm đảm, Lạc phi gấp toàn thân là mồ hôi. cái này muốn là hóa phật thất bại. nhưng là hại đ ệ tử a. Dưới tình thế cấp bách, Lạc phi đột nhiên nghĩ đến cái gì. khổng tuyên, ngươi cũng bắt đầu hóa phật. cảm ngộ một chút thiếu cái gì. khổng tuyên lập tức lính mệnh ngồi xuống b ồ đề thụ khác một bên. bắt đầu thu nạp phật quang hóa phật. hắn hóa phật đồng tính rất nhỏ. Cùng đa bảo Hắn o toàn cho à n không cùng đẳng cấp. Sau lưng huyến hóa ra pháp tướng. Còn có tầng tầng lớp lớp khổng tước vũ dực. Tượng trưng cho hắn khổng tước hóa pháp h cấp. có rực. lớp lớp Sau ra vũ khổng t ư ớ cũng đại Đa minh vương thân phận. Đa bảo không thành công. Hắn bảo c tự nhiên không có khả năng thành công. p h á p tướng thủy trung không cách nào mở to mắt, đồng d ạ n g cắm ở một bước cuối cùng. nhưng là Hắn cùng đa bảo tâm ý tương thông, minh bạch đa bảo thẻ ở nơi nào. Sư phụ. chúng ta cần thập nhị phẩm liên đài c h ấ n áp phật môn khí vận. T lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Tây phương giáo làm sao có thể cho ra thập nhị phẩm liên đài. Thư viện thế nhưng là đoạt bọn họ phật môn. ước gì đa bảo hóa phật thất bại. không đâm một đao thì c á m ơn trời đất. làm sao có thể giúp đỡ. thông thiên giáo chủ tánh răng n h i ế n l ợ i chừng lấy hai người. các ngươi thật sự là giỏi tính toán, đáng chết hốn đàn, cố ý cùng bản thánh nói chuyện nửa ngày điều kiện, nguyên lai là đang tiêu khiển bản thánh, chuẩn để cười không ngậm mồm vào được, ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn, chúng ta cũng không biết hóa phật muốn thập nhị phẩm liên đài a, tiếp dẫn một chương mặt khổ qua lộ ra hoa q u ố c sống như nụ cười, không sai, thập nhì phẩm liên đài trấn áp ta tây phương giáo khí vận, làm sao có thể nhường ra. đây là thiên ý a. ban đầu vốn còn muốn tranh thủ một chút thông thiên giáo chủ, trong nháy mắt yên lặng, không sai. tây phương giáo là không thể nào cho ra đài sen. nói cái gì đều khó có khả năng. đây chính là một giáo khí vận a. ai dám cầm khí vận đánh bạc. chẳng lẽ đa bảo hóa phật thì thất bại như vậy rồi. Nữ hoa rất là cảm khái lắc đầu, thập nhị phẩm liên đài a, tây phương giáo không có khả năng cho, xem ra lần này không có trông cậy vào, hóa phật đại sự như vậy tình, một lần không thành công, cơ h ộ liền không có lần thứ hai khả năng, đa bảo phật môn ghiếp sống, còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, b í c h tiêu chảy xuống lệ thương tâm nước, rất là đồng tình đại sư huyên tao ngộ, Ai có thể nghĩ tới hóa phật còn muốn thập nhị phẩm liên đài đâu? cái này toàn xong. Hắn về sau cũng đã không thể hóa phật. Long cát các nàng cũng rất đồng tình đa bảo tao ngộ. nhưng là không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. chỉ có thể tâm lý âm thầm cầu nguyện. Hy vọng kỳ tích xuất hiện. đ á n g tiếc phật quang càng ngày càng ảm đảm. Vẫn là không có bất luận cái gì kỳ tích xuất hiện. Thái thượng lão quân thở dài một hơi. thời cũng, mệnh cũng, hắn đã định t r ư ớ c vô duyên phật môn. dựa theo thái thượng lão quân kế hoạch, tương lai phật môn nhân dạy cũng muốn nhúng một tay, lựa chọn tốt nhất. tự nhiên là phật môn c h i chủ đa bảo. đáng tiếc hiện tại đa bảo hóa phật thất bại. người dạy rất khó lại tìm đến cái thứ hai mục tiêu. nguyên thủy thiên tôn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nô cười. Hắn không thể cười to ba tiếng, chỉ cần là thư viện sự tỉnh. Hắn ước gì toàn bộ thất bại, tựa như đa bảo hóa phật một dạng, càng thất bại Hắn càng vui vẻ, đáng chết lạc vô trần. vậy mà cướp đi chính mình tam bảo ngọc như ý, một ngày nào đó sẽ cùng Hắn tính toán tổng nợ. nguyên thủy thiên t ô n ngẩng đầu nhìn phía t ử tiêu cung, mong m ỏ i hồng quân sớm một chút xuất quan. đến lúc đó tề tổ sáu đại thánh nhân cùng một chỗ san bằng thư viện mắt thấy phật quang liền muốn hoàn toàn thu liếm chỉ còn chấm nhỏ đon đóm thời điểm lạc phi đột nhiên động hắn chạy đến ao sen bên cạnh lấy xuống lớn nhất liên hoa đối với đa bảo đánh q u a h <cười> a h a h <cười> a chuẩn đ ề cùng tiếp dẫn nhìn không được phình b ụ n g cười to lên khinh bị lạc phi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Thập nhị phẩm liên đài chính là hồng mông trí bảo. Há có thể tùy tiện tìm liên hoa hay thế. đừng nói trở đa bảo hóa phật. làm không tốt còn muốn phế đi đa bảo phật tính. thông thiên giáo chủ cách kia im lặng a. hận không thể hạ xuống chu tiên kiếm. chặt đứt cách kia đó liên hoa. đáng chết lạc vô trần. ngươi không thể giúp đa bảo hóa phật. cũng không thể hủy hắn a. tuy nhiên lần thứ hai hóa phật gần như không có khả năng thành công thế nhưng là tối thiểu còn có một chút như vậy hy vọng hiện tại làm đ ó phá liên hoa đi qua đó là triệt để hủy đa bảo a thái thượng lão quân thở dài một tiếng lười nhắc tiếp tục nhìn không cần thiết tại phế vật trên thân lãng phí thời gian nguyên thủy thiên tôn hưng phấn mà rót một chén rượu chậm rãi nhâm nhi thưởng thức càng uống càng có tư vị Càng Nàng rất muốn ngăn cản lạc phi nhưng là do dự một chút không hề động nên nói đều nói rồi Nàng muốn là cưỡng ép can thiệp sẽ chỉ đắc tội cái khác thánh nhân b í c h tiêu sắc mặt hoàn toàn trắng bịch khẩn trương nhìn lấy lạc phi nhất cử nhất động sư phụ thường xuyên sáng tạo kỳ tích hy vọng lần này cũng có thể đi ngay tại sau cùng một tia phật quang dập tắt lúc liên hoa lạc tại đa bảo trước mặt cùng liên hoa pháp tướng hợp hai làm một tất cả mọi người choáng váng gắt gao nhìn chằm chằm đây hết thầy chờ lấy biến số xuất hiện điều đó không có khả năng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn kêu lên sợ hãi, hận không thể vọt tới thư viện nhìn rõ ràng, bọn họ rõ ràng nhất, phổ thông liên hoa chạm đến pháp tướng, sẽ chỉ dẫn đến pháp tướng phá nát, có thể dung hợp chỉ có thể là c h ấ n áp khí vận thập nhị phẩm liên đài, thư viện trong ao sen tùy tiện hái một đoá liên hoa, làm sao có thể c h ấ n áp khí vận, ngay tại tất cả mọi người trong chờ mong, Tầng cuối cùng liên hoa rốt cuộc nở rộ ra, đa bảo toàn thân bộc phát ra k ị c h liệt phật quang, lần nữa thẳng tới tam giới, đầy trời sen hoa phi vũ, p h ạ m âm xoay quanh, dì hương s ô n g vào mũi, tuyên cáo mấy phật chủ sinh ra, thiên đạo xúc động, hạ xuống đại lượng công đức, bao phủ đa bảo, chỉ thấy đa bảo ngồi tại thập nhị phẩm liên đài phía trên, sau lưng huyễn hóa ra kim thân pháp tướng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, ta là thư viện phật môn c h i chủ, đời này làm cứu trợ chúng sinh thoát ly khổ hải, phật hiểu đa bảo như lai, nương theo lấy thiên đạo truyền âm, tam giới sinh linh toàn đều nghe được đa bảo, một số người lúc này quỳ d ạ p xuống đất, dập đầu nguyện ý thêm vào phật môn, quy yêu ngã phật, quy yêu ngã phật, quy yêu ngã phật, phật môn nhận được đại lượng công đức khí tức, lạc phi tích phân cũng điên cuồng tăng trưởng, nhưng là hắn một điểm cao hứng không nổi. cái gì, hắn cũng là đa bảo, lạc phi một mặt kinh ngạc nhìn qua đa bảo, tâm lý cái kia im lặng á. cái này hỗn đàn giả mạo đông bảo, lừa gạt ca thật thê thảm á. thua thiệt ca một mực kỳ quái, tiệt giáo ngoại trừ đa bảo, làm sao còn có người có thể hóa phật nguyên lai là đa bảo giả mạo sớm biết hắn là đa bảo làm sao cũng phải cùng thông thiên muốn chút chỗ tốt a trắng trắng cho hắn hóa phật chỗ tốt gì đều không có quá thua lỗ nghe được lạc phi tiếng kêu sợ hãi nữ hoa nhìn không được l ậ t ra một cái liếc mắt trang thật giống đều trợ giúp đa bảo hóa phật còn giả bộ như không biết thân phận của hắn h ô n g ai đây, sư phụ, ngươi thì bất kể hắn là ai, vẫn là nói một chút, ngươi ném liên hoa chuyện gì xảy ra á. nữ hoa một mặt sốt ruột nhìn về phía ao sen, muốn biết liên hoa lai lịch, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, Thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười ba, chương ba trăm bốn mươi sớm truyền giáo, lạc phi còn tại phiền muộn bên trong, bật thốt lên, lớn nhất cái kia đó cũng là thập nhị phẩm liên đài, còn lại cửa phẩm, lục phẩm, cùng tây phương giáo cái kia đó không có khác nhau, nữ hoa t r o n g mắt đều trợn tròn, không dám tin tưởng nhìn qua ao sen, bên trong thập n h ị phẩm liên đài còn có mười cái, c ử u phẩm thượng trăm, lục phẩm hơn ngàn, đây đều là có thể c h ấ n áp khí vận bảo bối, nữ vương ta thật sự là có mắt không tròng a, ăn nhiều như vậy h ạ t sen, vậy mà không biết những thứ này liên hoa mới là lớn nhất bảo bối, theo, nữ vương ta chính là một con lợn, ngay tại nữ hoa hối hận âm thanh bên trong, khổng tuyên cũng tách ra đầy trời phật quang, theo đa bảo hóa phật thành công, trở ngại hắn thành phật sau cùng một tia c h ứ n g ngại triệt để tiêu trừ, phật mẫu khổng tước đại minh vương sinh ra, thu hồi pháp tướng cùng đài sen về sau, đa bảo ngoan ngoãn đối với lạc phi dập đầu bồi tội, đệ tử đa bảo, cảm tạ sư phụ tái tạo chi ăn, trước đó che giấu tính danh, còn mời sư phụ tha thứ, đông bảo biến thành đa bảo, việc đã đến nước này, Lạc phi còn có thể nói cái gì, đứng lên đi, ngươi đắt hóa phật thành công, phía dưới có tính toán gì không, Lạc phi có loại bánh bao nhân thịt đánh chó cảm giác, luôn cảm thấy tại đa bảo trên người đầu tư uổng phí, hắn nhưng là t i ệ t giáo đại đệ tử, làm sao có thể lưu tại thư viện t ố n g hiến sức lực, thua lỗ, lần này thật thua thiệt lớn, đa bảo do dự một chút, lập tức bề ngoài lên hình dáng, để tử t h ủ sư phụ đại ăn, tự nhiên nghe t ử sư phụ điều khiển, lạc phi s ư ờ n sốt một chút, không nghĩ tới đa bảo sẽ làm ra trọn lựa như vậy, hắn hóa phật thành công, không phải cần phải lập tức đi tìm thông thiên báo danh sao, đừng đến lúc đó thông thiên thừa cơ làm khó dễ, liền người phủ giáo cùng một chỗ cho đoạt, đa bảo, ngươi là tiệt giáo đại đệ tử, Lưu tại thư viện, thông thiên thánh nhân sẽ không có ý kiến gì không. thông thiên thánh nhân mệnh đ ệ tử đến hóa phật, cũng là để đ ệ tử cho thư viện phật môn h i ể u mệnh, đa bảo giải thích, cuối cùng để lạc phi thở dài một hơi, còn tốt thông thiên sĩ diện, không nguyện ý thiếu thư viện nhân tình, c á c h này có thể an tâm vận hành phật môn, cho mình kiếm tiền tích phân, vậy được rồi. Phật môn lấy ngươi làm chủ, phụ trách đông lỗ cùng bắc sùng truyền giáo, khổng tuyên phụ trách đại thương cùng nam ngạc khu vực, ngày sau lớn như vậy phật môn, giờ phút này bắt đầu gian khổ lập nghiệp, phật môn thành viên chính thức chỉ có hai cái, đa bảo cùng khổng tuyên, một cái giáo chủ, một cái phật mẫu, tất cả đều là độc nhất ti l ệ n h hai người tạm thời lưu tại thư viện vững chắc cảnh giới, tiếp tục tu luyện tây phương giáo công pháp, biết du cung bên trong, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, thành công, đa bảo hóa phật vậy mà thành công, về sau tây phương giáo nên làm cái gì, thông thiên giáo chủ cố ý thở dài một hơi, ai, độ để lớn không khỏi sư a, hóa phật cũng không trở lại bẩm báo một tiếng, ngoài miệng nói chua chua, thông thiên giáo chủ trong lòng âm thầm cao hứng, không trở lại tốt, không trở lại là được rồi, chỉ cần đa bảo không trở lại, Hắn liền có thể kiếm cớ c ự tuyệt chuẩn đề cùng tiếp dẫn, chuẩn đề tự nhiên minh bạch Hắn ý tứ, nhưng từ bỏ là không thể nào. Thông thiên sư huyên, cung hỉ đa bảo sư rơi rơi q u q y e t hóa phật thành công, chúng ta sự tình có hay không có thể tiếp tục nói nữa, Thông thiên cười lạnh từ chối nói, đa bảo chưa có trở về. ta còn không biết thư viện phật môn tình huống. vẫn là chờ hắn trở lại hắn nói a. không cần thiết. chuẩn đề ra sức vung tay lên. chúng ta nói là phật môn tương lai. không phải hiện tại. không cần đa bảo trở về. tiếp dẫn theo phù họ nói. không sai. sư huynh. chúng ta nói là tương lai. ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta c á i thuyết pháp a. hai người này tựa như con ruồi một dạng, dây dưa đến cùng lấy thông thiên không thả, làm đầu hắn đau không thôi, mắng cũng mắng không đi, đuổi lại đuổi không đi, hắn còn có thể làm sao, cũng không thể thật làm một trận a, thông thiên bất đắc dĩ chỉ hướng t ử tiêu cung, đừng cãi cò, vẫn là chờ lão sư xuất quan rồi nói sau, không giải quyết được thư viện chúng ta còn nói cái rắm a, thông thiên cũng là cấp nhãn, liền chữ thô tục đều mang ra ngoài, hai tên hỗn đ à n còn dám hung hăng càn quấy, hắn thật muốn hạ quyết tâm làm một trận, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liếc nhau, bất đắc dĩ gật gật đầu, sự kiện này dừng ở đây đi, tiếp tục bước đi xuống, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, tốt, chờ lão sư xuất quan quyết định đi, nhưng là bộ đề thủ thuộc tại chúng ta tây phương giáo, cái này không có vấn đề à. thông thiên rất muốn nói có vấn đề. nhưng là vì hai giáo quan hệ, hắn vẫn là gật đầu đáp ứng. không có vấn đề. bộ đề t h ủ là các ngươi tây phương giáo, thì coi như chúng ta tiệt giáo đạt được, cũng sẽ còn trở về. có thông thiên đơn giản nhất hứa hẹn, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cuối cùng an tâm, chỉ cần có c h ấ n áp phật môn khí vận bộ đề t h ủ tại. về s a o không sợ thông thiên không hợp tác với mình nhưng là tại đông lỗ truyền giáo phía trên thông thiên không khỏi nổi lên nói thầm chuyện không có lợi sao có thể đáp ứng thư viện đâu đáng chết lạc vô trần lần này không tin hắn không đại s u ấ t huyết đối mặt trở về đa bảo thông thiên giáo chủ mở miệng nói đa bảo ngươi trở về nói cho lạc vô trần muốn tại đông lỗ truyền giáo vậy thì nhất định phải xuất ra thành ý đến đa bảo lòng dạ biết gió gật đầu sư phụ yên tâm n g à y không có đồng ý trước đ ệ tử tuyệt đối sẽ không tại đông lỗ truyền giáo đông lỗ không được còn có b ắ c sùng đa bảo tạm thời cũng không nóng này hắn đánh lấy thư viện bảng h i ệ u tìm được sùng hắc hổ cùng tô hổ rất dễ dàng ngay tại b ắ c sùng cắm dễ xuống có hai đại chư hầu tương trợ ba tòa chùa miếu vụt lên từ mặt đất, phân biệt ở vào ký châu, tào châu cùng sùng thành, sùng hầu hổ cho dù có bất mãn, cũng không tiện nói cái gì, công trường không có thư viện ủng hộ, tiến độ khẳng định dối tinh dối mù, vì hoàn thành chủ vương nhiệm vụ, xây tòa chùa miếu lại tính là cái gì, không thấy triều ca thành bên ngoài, bốn phương tám hướng toàn cũng bắt đầu mới xây chùa miếu mà, có miễn phí ngũ cốc đan cùng chỉ bệnh cứu người ngụy trang phật môn trong nháy mắt thành vì trong lòng bách tính cứu khổ cứu nạn thần tiên sống thì liền đi nữ hoa cung tế bái người đều ít đi rất nhiều nơi có người tự nhiên có sang hồ phật môn trắng trợn mở rộng rất nhanh đưa tới chúng thánh nhân bất mãn t ù y ý phật môn phát triển tiếp tương lai thiên hạ tín đồ về thư viện tất cả bọn họ coi như làm xong phong thần đại kiếp lại có ý nghĩa gì lục thánh tề tổ ngọc hư cung bắt đầu thương lượng lên đối sách chuẩn để không kịp chờ đợi hô lên phong thần đại kiếp còn không có đánh thiên hạ tín ngưỡng đã định chưa đến còn phải chúc ta những thứ này thánh nhân làm gì loại sự tình này các ngươi cũng có thể nhìn sao không thể không nói chuẩn đ ể mà nói kích thích tất cả thánh nhân trong lòng một c â y dây cung. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. nhưng là không có nghĩa là con kiến hôi có thể trong lòng không thánh nhân. con nào con kiến hôi dám đối thánh nhân bất kính. thánh nhân nhất định sẽ thổi khẩu khí giết chết hắn. huống chi là tranh đoạt hồng hoang khí vận chuyển lớn. nguyên thủy thiên tôn thở dài một hơi. ta xuyên giáo nguyên bản không có ý rời núi. nhìn không thể có không thay đổi kế hoạch. tại tây kỳ lập giáo, tiệt giáo đã tại đông lỗ đan sen. tự nhiên không quan trọng. thông thiên giáo chủ chuyện đương nhiên gật gật đầu. không sai. chúng ta là không cần công đức. nhưng là các đệ tử còn cần. để bọn hắn đi hưởng thủ h ư ơ n g hòa cũng tốt. lạc vô trần muốn tại đông lỗ truyền bá phật môn. vậy thì phải đại s u ấ t huyết. không thể để cho tiệt giáo hài lòng. Hắn thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba. Chương ba trăm bốn mươi một nữ hoa mắt chẹt chỗ tốt. người dạy đối với cái này cũng không có gì nhì. Thái thượng lão quân chống đỡ nói, ai, cái kia tranh đoạt khí vẫn vẫn là muốn tranh đoạt một chút. bớt chiếm tiện nghi thư viện. Tam giáo đều thấy rõ ràng hiện trạng. đương nhiên sẽ không đần độn nhìn tới thư viện đoạt tín đồ, thì coi như bọn họ không cần, cũng phải phá h ư thư viện phật môn phát triển. Mỗi người trên địa bàn, tuyệt đối không cho phép phật môn tồn tại, hoặc là coi như tồn tại, cũng nhất định phải trèn ư p phật môn phát triển. Nữ hoa là hưởng thụ h ư ơ n g hỏa nhiều nhất thánh nhân. Buồn bực p h ả n nàn nói, nữ vương ta nữ hoa cung thiếu một nửa t í n đồ, đều bị phật môn cướp đi, đáng chết lạc vô trần. Nữ thoa đúng là ăn thiệt thòi lớn nhất, đương nhiên sẽ không buông tha thư viện, đáng tiếc không thấy được thư viện có vật gì tốt, không đáng nàng xuất thủ, nếu không nhất định sẽ gõ lại lừa dối lạc phi một lần, để hắn ngoan ngoãn phụng hiến đi ra. nhìn đến còn lại t ứ thánh đều duy trì việc này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn lộ ra cười trộm, bọn họ hao tâm tổn trí phí sức địa tổ dệt người khai hội tự nhiên muốn vì chính mình giành chỗ tốt chuẩn đ ề cười theo nói ra các vị đạo hữu ta tây phương giáo tại trung thổ không có bất kỳ cái gì thế lực có phải hay không cái k i a cho chúng ta một cái truyền giáo cơ hội à yêu cầu này vừa ra tới trong nháy mắt k ẻ ngắt nữ hoa cúi đầu uống trà nhìn cũng không nhìn chuẩn đ ề liếc một chút Dù sao có tam thanh đ ỉ n h ở phía trước, không tới phiên nàng phản đối. quả nhiên, tam thanh liếc nhau về sau, cùng nhau lắc đầu. thông thiên giáo chủ cái thứ nhất phản đối nói. dựa theo lão sư kế hoạch, phong thần đại kiếp sau tây phương giáo mới có thể vào chủ trung thổ. ngươi muốn kháng lệnh sao. không sai. sư mệnh không thể t r á i chúng ta quyết không cho phép có người vi phạm lão sư ý chỉ. nguyên thủy thiên tôn hiếm thấy không có làm trái lại, chống đỡ lên thông thiên lời nói, thái thượng lão quân làm lên người hiền lành, khu khu, lão sư đang lúc bế quan, các ngươi tuyệt đối không nên hồ đồ a, không cần nữ hoa nói chuyện, ba đối hay, đề nhị vô hiệu, chuẩn đề cùng tiếp dẫn ôm hận mà về, tức dẫn đến chửi âm lên, bọn họ không có bản sự bảo trụ địa bàn, còn không cho phép chúng ta đi truyền giáo, lẽ nào lại như vậy, chờ xem, chờ chúng ta tây phương giáo vào ở trung thổ, nhất định thay vào đó, mệnh ta do ta không do trời, ta tây phương giáo vận mệnh, vĩnh viễn tại chính chúng ta trong tay, hồng quân bế quan liệu thương dưới, vì ứng đối thư viện phật môn, tam giáo không thể không sớm phát động tín ngưỡng chi tranh, xiêm giáo đại quy mô vào ở tây kỳ một hơi xây chín tòa đạo quan lớn nhất một tòa ở vào tây kỳ thành bên ngoài mở xem cùng ngày khương tử nha xuất lính tây kỳ văn võ quan viên cùng một chỗ tế bái hơn ba mươi vạn bách tính tranh nhau dân hương trở thành xiêm giáo đ ệ tử tòa này đạo quan tự nhiên giao cho lớn nhất được sùng a quảng thành tử chủ trì trong lúc nhất thời xiêm giáo thanh thế đại trấn liền hướng ca đều nhận được tin tức, không nghĩ tới tình thế ác liệt như vậy. Lạc phi nhíu mày, ở kiếp trước, phong thần đại kiếp trước, s i ê m giáo căn bản không có tại tây kỳ lập giáo, một thế này làm sao lại ra nhiều như vậy biến số, đầu tiên là tiệt giáo lũng đoạn đông lỗ, hiện tại là s i ê m giáo lũng đoạn tây kỳ, không cho phật môn đoạt địa bàn cơ hội, nam ngạc bắc s ù n g không thành tài được, coi như toàn chiếm cũng thì có chuyện như vậy đặc biệt là b ắ c sùng mỗi năm chiến hòa thập thất cửu không b á c h tính có thể chạy đều chạy phật môn vào ở dạng này địa bàn nỗ lực tư nguyên là địa phương khác mấy lần trở lên hoàn toàn cũng là được trả bằng mất muốn không phải lạc phi cần tích phân tuyệt đối sẽ không để phật môn qua bên kia đại s u ấ t huyết hiện tại Nữ hoa rốt cuộc cũng ra yêu thiêu thân. Nữ hoa cố ý giả ra một mặt lo lắng hình dáng. Sư phụ, nương nương không cao hứng, nói phật môn đoạt tín đồ của nàng, tìm ngươi muốn bổ khuyết, lại tới, cái kia hắc tâm đàn bà lại tới, lạc phi cái kia tức giận a. Hết lần này tới lần khác không có biện pháp nào, nếu là không nhận làm thịt, nữ hoa nhất định sẽ xuất thủ can thiệp. chỉ nàng cái kia áp độ c tâm địa xây xong chùa miếu đều sẽ bị đạp đổ muốn là đập chết mấy cái phật môn tín đồ cái kia càng là người đi miếu hư không lãng phí thời giờ lạc phi thống khổ bưng kín mắt nói nàng muốn cái gì bổ khuyết nhìn đến lạc phi ùa rũ cúi đầu bộ g á n g nữ hoa tâm lý cười nở hoa muốn cùng nữ vương ta đấu ngươi còn quá non đ ư ơ n g đ ư ơ n g nói, một tháng muốn năm mươi người nhân sâm, một trăm c â y hạt sen, hai trăm c â y bàn đào, ba trăm c â y lý tử, năm trăm c â y cây dâu quả, gà cá cắt ba mươi, không có khả năng, không đợi nữ hoa nói xong, lạc phi tức hồn hển nhảy dừng lên, nàng cầm thư viện làm cái gì rồi, chợ bán thức ăn sao, muốn cái gì thì có cái gì, không có cửa đâu, để cho nàng dẹp ý niệm này, một vật cũng đừng nghĩ đạt được. Lạc phi thật chọc tức, chỉ nữ hoa cung phương hướng cũng là mắng to, không có khi dễ như vậy người. Nàng dù là một tháng muốn năm trăm cây bàn đào, Lạc phi đều sẽ không như vậy sinh khí. Hết lần này tới lần khác nàng cầm Lạc phi làm dây béo làm thịt, mỗi dạng đồ vật đều muốn, nàng cầm thư viện làm cái gì, nghề nghiệp bán hoa quả bán món ăn, cái này muốn là bắt đầu, về sau mỗi cái giáo đô học theo, thư viện thành cái gì, sự kiện này tuyệt đối không thể đáp ứng, nữ hoa hay là chết đầu kia tâm đi, không nghĩ tới lạc phi phản ứng mãnh liệt như vậy, nữ hoa âm thầm buồn bực, nàng muốn số lượng không quá phận a, cũng liền thư viện hai ngày sản lượng, phản ứng của hắn tại sao có thể như vậy đại đâu sư phụ vậy ngươi nói nên làm cái gì cái gì cũng không cho sao lạc phi ra đủ khí về sau rốt cuộc bình tĩnh lại ra sức rót hai cái trà lạc phi cắn răng nghiến lời hồi đáp một tháng chỉ có một loại linh quả chỉ hạn một trăm cái thích muốn không muốn không muốn kéo xuống đây là cầm nữ vương ta làm ăn mày. Nữ hoa kém chút nhìn không được m ắ t to lên. còn tốt kịp thời kịp phản ứng. nàng mặt đen lên khuyên. sư phụ, như vậy không tốt đâu. đắc tội nương nương. muốn truyền đạo nhưng là khó khăn à. không có gì khó khăn. ngươi cứ như vậy hồi phục nàng. tùy tiện nàng muốn thế nào. nổi nóng lạc phi. làm sao có thể x ế p nhượng bộ. xem trước một chút nữ hoa chơi ra cái gì nhiều kiểu lại nói nữ hoa không cách nào sau khi trở về cái kia tức giận a tay trái một miệng bàn đào tay phải một miệng nhân s â m quả càng ăn càng sinh khí nữ vương ta thật sự là quá thiện lương liền muốn như vậy điểm ít đồ không quá phận a chỉ có ngần ấy nho nhỏ yếu cầu hắn cũng dám không đáp ứng không cho hắn lần nữa cảm t h ụ nữ vương ta thiện lương. hắn là không biết nữ vương uy nghiêm của ta. đàm phán sập, lạc phi ngoài miệng kêu hung, tâm lý một mực phù phù nhảy loạn, lấy hắn đối nữ h o a hiểu rõ, khẳng định sẽ làm xảy ra chuyện đến. nếu không thì cô phụ nàng hồng hoang để nhất hẹp h ỏ i thánh nhân b ả n g hiểu. quả nhiên, ngày thứ hai thì ra chuyện, khổng tuyên vẻ mặt cầu xin trở về, sư phụ, nữ hoa để mắt tới ta, căn bản không có cách nào truyền giáo. Buổi sáng hôm nay, khổng tuyên giống như ngày thường ra ngoài truyền giáo, bắt đầu là công trường, hết t h ầ y đều rất bình thường, nhưng là tiến vào thành bắc chùa miếu về sau, vấn đề liền đến, thánh nhân đặt hữu uy áp, xuất hiện tại khổng tuyên trên đầu, dọa đến hắn đầu đầy là mồ hôi, chỉ cần cố uy áp này hơi lớn như vậy một chút. Hắn liền muốn làm chúng q u ỳ xuống. Tín đồ nhìn đến truyền giáo người đột nhiên lên cơn. cho mọi người q u ỳ xuống không lên. sẽ thấy thế nào phật môn. chẳng lẽ nơi này có người đắc tội thánh nhân. khổng tuyên không thể không từ bỏ truyền giáo. đuổi tới phía tây chùa miếu đi. kết quả vẫn là một dạng. thánh nhân uy áp lần nữa buông xuống. coi như khổng tuyên lại ngốc cũng hiểu rõ một việc cái này là cố ý nhằm vào thư viện ngăn cản hắn truyền giáo hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba chương ba trăm bốn mươi hai bị é p đáp ứng nữ thoa điều kiện nữ thoa cũng quá đen tối đi lạc phi lập tức không có tính khí cắn răng nghiến lợi nhìn phía bên cạnh phượng thi ngươi không phải nói nữ hoa không có nói yêu cầu cứ tính như thế sao một mặt dáng vô tội nữ hoa ra sức nhẹ gật đầu không sai à nương nương là không có đưa yêu cầu nói tính toán nha có vấn đề gì không cái này còn gọi không có vấn đề lạc phi cái kia tức g i ậ n à ngươi đi hỏi một chút nữ hoa nàng đến cùng muốn làm sao dạng à nữ hoa cười trộm lấy đi Lần nữa giả mạo lên người trung gian, chân chính nàng đã sớm cười vé vào trên giường, hận không thể đánh ra một c á c h bàng hiệu. sự kiện này cũng là nữ vương ta làm. Lạc phi bị chỉnh không có tính khí, không thể không cân nhắc nhượng bộ. nữ hoa cách kia hẹp hỏi nữ nhân, thực sự không thể t r e o vào, sớm biết sẽ nếu như vậy. hôm qua đáp ứng liền tốt, nữ hoa cố ý lề mà lề mề. thẳng tới giữa chưa lúc ăn cơm mới trở về sư phụ nương nương tức giận nói một trăm cái trái cây cũng là xem thường nàng nàng nói mỗi d ạ n g hoa quả ba trăm cái nhân s â m quả cùng hạt sen có thể thiếu điểm một trăm năm mươi cái còn có gà cá cắt năm mươi cái đến phối tốt đổ nương tương bao một trăm bao chí ít năm loại khẩu vị nghe xong nữ hoa điều kiện về sau Lạc phi có loại cảm giác muốn khóc, tác nghiệt a, sớm biết như thế. Lần trước liền nên đáp ứng nàng. hiện tại tốt đi, số lượng tăng lên gấp đôi không nói, còn có một đống lớn điều kiện, việc đã đến nước này, hắn ngoại trừ đáp ứng còn có thể làm sao, tốt, ta đáp ứng, nhưng là tặng đ ồ đóng gói sự tình, giao cho ngươi xử lý. Lạc phi sau khi nói xong, Thở phì phò chạy vào phòng. vào sư phụ, cơm còn không có ăn á, sau lưng chuyển đến long cát tiếng la, lạc phi liền đầu cũng không quay lại, chỉ là hướng về sau khoát tay áo, hắn tức giận đều khí đã no đầy đủ, đâu còn có khẩu vị ăn cơm, lại ăn hết khẳng định tiêu hóa không tốt, muốn từ phía sau thả khí đi ra, bích tiêu thở phì phì chừng mắt liếc nữ hoa, đều là ngươi làm chuyện tốt ngươi c á c h này tiểu xà tinh cắt chuyện liên quan gì đến ta đây là nương nương muốn nữ hoa miệng lớn cắn chặt tiêu đầu cá ăn cái kia vui vẻ a thật là thơm a sớm biết ăn ngon như vậy lần trước cái kia tiểu côn bằng đầu liền nên lưu lại chuyên môn làm thành chặt tiêu vị đáng tiếc hiện tại không có côn bằng muốn ăn đều ăn không được Long c á t triệt để bại bởi nàng, mặt đen lên đoạt lên đầu cá, bản công chúa nhiều ăn một miếng, nàng liền thiếu đi ăn một miếng, ăn, ra sức ăn, nữ hoa tự nhiên không cam lòng lạc hậu, đũa rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền thành một mảnh cái bóng, h a h a h a muốn cùng nữ vương ta giật đồ, ngươi còn quá non, sợ lấy hơi hơi nhô ra bụng nhỏ, Nữ hoa vui vẻ chạy vào phòng, ăn uống no đủ nên đi thăm hỏi một chút sư phụ. nhìn qua nữ hoa vị trí bên trên ship thành tiểu sơn xương cá, long cát khí nước mắt đều xuống, vì cái gì bản công chúa đoạt không qua nàng, hằng nga tranh thủ thời gian an v ủi nàng, đừng thương tâm, nàng thế nhưng là khai thiên tích địa thì tồn tại đại năng, tu vi chút cao mới bình thường, không được. Long cát thở phì phò khua tay nắm tay nhỏ, chờ tiểu b ạ c trở về. Bản công chúa thả tiểu b ạ c cắn chết nàng tên tiểu yêu tinh này, ngoài miệng kêu hung. Long cát tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu b ạ c tuy nhiên không thích cái kia tiểu yêu tinh, nhưng là không thể nào cắn chết nàng. Ai, có sành hỏi một chút sư phụ, đến cùng làm như thế nào tăng cao tô vi, trở lại trong phòng lạc phi. trước tiên tra nhìn lên tích phân, lương sư giá trị, sáu ba mươi sáu năm vạn, bất lương sư giá trị, hai trăm bốn mươi năm sáu vạn, còn kém hơn một ngàn vạn, liền có thể gom góp một vạn tích phân, đến lúc đó rút cái trí tôn đồ vật, tranh thủ đem nữ hoa tiêu diệt. không, không thể dễ dàng như vậy nàng, muốn đem nàng bắt vào thư viện đến, càng dục tiên dục thánh ba mươi sáu thức luôn có một thức thích hợp với nàng mang theo tà ác mỉm cười lạc phi tiến nhập mộng đẹp nữ ta lúc đi vào nhìn đến trên mặt hắn cái kia nam nhân đều hiểu nữ nhân đều sợ nụ cười về sau nhất thời dần không chỗ phát tiết c á c h này hỗn đ à n lại đánh nữ vương ta chủ ý xấu h ừ muốn cùng nữ vương ta đấu g i a hỏa này còn quá non Chờ nữ vương ta đem thư viện họ họ tới tay, nhất định khiến lạc vô trần hưởng thụ phía dưới thiên đao kéo chân thực công phu. Song phương mỗi người đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt, cuối cùng đổi lấy tạm thời hòa bình. Nữ hoa mỗi ngày lại ăn lại cầm, mặt mày hớn hở công khai hướng nữ hoa cung thuận đồ vật. Lạc phi khí phổi đều đau, đáng tiếc không có biện pháp nào. Hắn duy nhất có thể làm sự tình cũng là tăng tốt quảng bá phật môn, thu hoạch càng nhiều tích phân. một ngày này đa bảo sau khi trở về, lạc phi hỏi thăm về đông lỗ truyền giáo sự tình. đa bảo, muốn tại đông lỗ truyền giáo, cần muốn bỏ ra cái giá gì a. đa bảo tâm hòng c u i đầu, thông thiên thánh nhân nói, nhân s â m quả t h ù cùng tam bảo ngọc như ý, cho Hắn đồng dạng mới được. hai cái điều kiện này quá phận, coi như đa bảo đều không có ý tứ mở miệng nói. nhân s â m quả thụ đầy hồng hoang thì gốc cây này, trong thư viện mỗi ngày không ăn một cách không thoải mái, làm sao có thể giao ra, đến mức tam bảo ngọc như ý, treo ở tiểu hồng thánh hồ trên cổ, ai dám đoạt nó đồ vật, cái kia là muốn chết, coi như lạc vô trần đều không được, hắn không phải không khuyên qua thông thiên, hy vọng thay cái càng thấp một chút mục tiêu tỷ như hoàng trung lý bàn đảo t h ổ cấy vép mấy cây còn có phượng gà long ngư cũng được đáng tiếc thông thiên kiên quyết không nhượng bộ liền muốn hai thứ đồ này lạc phi bị tức nở nụ cười không có khả năng tạm thời từ bỏ đông lỗ truyền giáo chuyên tâm b ắ t sùng bên kia đừng sợ hoa tư nguyên thư viện không thiếu ngũ cốc đan Đã không có cách nào đi đông lỗ, vậy liền hảo hảo kinh doanh b ắ t sùng đi, b ắ t sùng người nghèo, nhưng là lấy được tích phân cũng cao, một cái b ắ t sùng người t ố n g hiến tích phân, vượt qua năm cái triều ca người, gặp gỡ một số cuồng tín đồ, chí ít cũng là mười cái triều ca người, đúng, còn có những cái kia b ắ t nhung nam man địa phương, truyền giáo cần phải thu hàng lớn hơn, những người này tuy nhiên g i ã man không có khai hóa nhưng là đặc biệt dễ dàng tin dậy cống hiến tích phân cũng cao tóm lại một câu có điều kiện muốn truyền giáo không có có điều kiện cũng muốn sáng tạo điều kiện truyền giáo chỉ là khổ trong thư viện người mỗi ngày đều muốn vất vả luyện chế ngũ cốc đan mắt thấy tích phân từ từ hướng lên trên lui lạc phi cười không ngậm mồm vào được hiện tại một ngày thì có năm trăm vạn tích phân đại bộ phận đều là lương sư giá trị nửa tháng không đến lương sư giá trị rốt cuộc phá ức. lạc phi cái kia khích động a chuẩn bị tam sinh ngày mai chúng ta muốn tế thiên lấy cái tặng thường luôn luôn không mê tín lạc phi vì lần này rút thường vẫn là quyết định mê tín một lần dựa theo cổ nhân tế từ biện pháp Hắn chuẩn bị heo d â y bò đến khẩn cầu thiên đạo phù hộ. Nữ h o a nhìn trợn mắt h ố t m ồ m không hiểu lạc phi đây là giày vò cái gì yêu thiêu thân. thiên đạo làm sao khả năng đối giảng này tế tự có cảm ứng. chỉ có thân cư đại khí vận người tế tự. thiên đạo mới có cảm ứng. như thế tế tự. mỗi lần đều muốn trên một vạn người tham gia. mới có thể lộ ra đối thiên đạo tôn trọng. thì lạc vô trần làm cái này phá nghi thức quả thực cũng là đánh thiên đạo mặt đừng nói chúc phúc không hạ xuống hai đạo lôi đã rất nhân từ long cát đồng dạng kinh ngạc chưa thấy qua dạng này tế từ thiên đạo ngược lại là giống sư phụ muốn làm chuyện đại sự gì lấy c á c h an lòng mà thôi chẳng lẽ sư phụ chịu không được nữ hoa bóc lột muốn cùng nàng trở mặt khai chiến hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba chương ba trăm bốn mươi ba giúp t h ư ở n g trí tôn bảo vật lung tung dày vò một giờ kết thúc tế từ về sau đồ vật toàn đều làm l ợ i hùng miêu lạc phi lấy cớ mệt mỏi đi một mình tiến phòng ngủ bắt đầu tâm lý đấu tranh đến cùng muốn hay không giúp trí tôn đồ vật vạn nhất quất ra cái đồ bỏ đi vậy liền quá thua lỗ còn không bằng liên giúp mười lần đại đạo đồ vật, tối thiểu có thể ra khác biệt đồ tốt, chỉ cần r ú t một đầu thánh thú tới. cái kia chính là huyết kiếm lời a, càng nghĩ lạc phi càng không quyết định chắc chắn được, không biết nên làm thế nào cho phải. hệ thống, hệ thống, c h í tôn đồ vật có bao nhiêu l ợ i hại a, c h í tôn đồ vật, là tôn giả sử dụng pháp khí, có thể nhẹ nhóm nhìn ớ p một phương thế giới tôn giả là thống chỉ mấy cái thế giới đại năng siêu việt thiên đạo thánh nhân tồn tại bọn họ sử dụng pháp khí có thể nghĩ có bao nhiêu lời hại lạc phi muốn là làm một kiện tại hồng hoang tuyệt đối đi ngang chỉ là có thể rút đến sao chó hệ thống lại không phải lần đầu tiên hố cha rốt vẫn là không rút lạc phi c h ọ n vẹn ngồi hai giờ vẫn là không có quyết định sau cùng nhắm mắt lại cắn răng một cái rốt đinh chúc mừng k ý chủ giúp chúng đại đạo bảo vật thập tam hương nguyễn cân tán một phần phốc lạc phi có một loại thổ huyết xúc động trong mắt kém chút chừng ra ngoài chó hệ thống lại hố cha còn tốt ca không có xúc động cầm một ngàn vạn bất lương sư giá trị thăm dò sâu cạn quả nhiên thì cho như thế cái thứ đổ hư thập tam hương n g u y ễ n cân tán có thể đánh ngã thánh nhân ăn cướp lương phẩm nghe thấy được mùi thơm người tất cả tu vi đều bị giam cầm thậm chí ngay cả đi bộ khí lực đều không có sau mười hai canh giờ mới có thể khôi phục bình thường lạc phi buồn bực nằm ở trên giường không biết nói cái gì cho phải ca muốn cái đồ chơi này thì có ít l ợ i gì cũng không thể chạy tới thánh trong nhà người ta ăn cướp a đó là tìm đường chết hành động nhất định sẽ trở thành hồng hoang công phấn vì phòng ngừa mình bị ăn cướp tất cả thánh nhân đều sẽ liên thủ cùng một chỗ chèn ép thư viện đến khi đó chính mình thật đừng nghĩ đi ra thư viện một bước lạc phi buồn bực thu hồi đồ vật tiếp tục giúp thường hắn cũng không tin vận khí sẽ một mực dạng này kém đinh chúc mừng ký chủ giúp chúng đại đạo bảo vật giả lai xuân vũ phù đặc biệt nhằm vào nữ tu sĩ bảo bối chỉ cần viết lên đối phương tên cam đoan hàng đêm mưa xuân ước đấm ga giường coi như đối phương là thánh nhân một giảng ngăn không được phù xâm nhập lạc phi hai mắt tỏa sáng lộ ra nụ cười tà áp đáng chết nữ hoa cướp đi ca đại mộng thánh gối không có cách nào lại trừng trị nàng, hiện tại có khối này phù, nhất định khiến nàng hàng đêm làm tân nương, không tệ, vận khí bắt đầu chuyển tốt, tiếp tục đến một phát, đinh, chúc mừng k ý chủ giúp chúng đại đạo bảo vật, thấu thì bản nguyên thuật, tu hành pháp thuật này sau, có thể một chút xíu thấu thì đối phương, thẳng đến nhìn xuyên đối phương bản nguyên, tối cao có thể xem thấu thánh nhân bản nguyên, Lạc phi càng thêm kích động. c á i này phát đạp. Về sau lại có đa bảo giả mạo đông bảo. Chỉ cần mình thi triển thấu thì bản nguyên thuật. tự nhiên liếc một chút thấy rõ hắn bản nguyên. h ừ, ai dám lại lừa gạt ca. Ca nhất định cho hắn biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. đến mức thi triển pháp thuật này có chút không tốt tác dụng phụ. tự nhiên bị lạc phi không nhìn. không phải liền là trước muốn thấu thì quần áo. một chút xíu nhìn thấy sao, dù sao đối phương không biết, không có gì lớn, ba lần rút thường, hai lần đạt được đồ tốt, hôm nay vận khí xem ra không tệ, lạc phi ra sức cắn răng một cái, liều mạng, đinh, chúc mừng k ý chủ rút chúng trí tôn bảo vật, tứ thánh chiến giáp, lạc phi khích động đứng lên, không kịp chờ đợi triệu hoán ra chiến giáp, có thể lên q uy phong như vậy tên, tự nhiên là không tầm thường bảo bối. quả nhiên, xuất hiện ở trước mặt hắn chiến giáp, thực sự quá khoa trương, đầu sồng, phượng vĩ, mai rùa cùng hổ t r ả o t ụ tập tứ thánh thú mạnh nhất vị trí, lạc phi không kịp chờ đợi tích huyết nhận chủ, trong nháy mắt biết chiến giáp lai lịch, chiến giáp chủ nhân giết cường đại nhất tứ thánh thú, mỗi một c á i tu vi đều tại thiên đạo thánh nhân phía trên, Chế tạo ra món này tôn giả cấp bậc chiến giáp. Chỉ cần lạc phi mặc vào bộ chiến giáp này. Tại hồng hoang bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Tuy nhiên hắn tu vi quá thấp. K h ô n g thể khu động chiến giáp giết địch. nhưng là đối phương cũng đừng hòng đánh vỡ chiến giáp. liền xem như thiên đạo xuất thủ. Hạ xuống lời hại nhất chín chín t á m mươi một nói diệt thi thần lôi. cũng công không phá được tứ thánh chiến giáp. có món này chiến giáp, lạc phi có thể nói đứng ở thế bất bại, coi như ngày sau hồng quân đánh lên thư viện, cũng đừng hòng đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lạc phi cái kia kích động a, hận không thể đi tìm nữ hoa tính sổ sách, đáng chết nữ hoa, có bản lính đánh vỡ ca phòng ngựa a, làm không được, vậy liền ngoan ngoãn quỳ xuống kêu chinh phục đi, hoa ha ha. ngay tại lạc phi lâm vào trong tưởng tượng lúc bị mất tiểu bạc h tiểu hồng trong cung điện chuyện đến tức giận tiếng g i ố n g bản tôn tứ thánh chiến giáp đâu ai trộm bản tôn tứ thánh chiến giáp có loại cút ngay cho ta đi ra hắn có thể không phấn nộ sao mỗi ngày mặc lên người tứ thánh chiến giáp đột nhiên lập tức không có đổi thành bất cứ người nào cũng không tiếp thụ được chuyện như vậy Chớ đừng nói chi là hắn là tôn giả, thống trị cái này một mảng lớn thế giới vô địch tôn giả, phía trước mất đi tiểu b ạ c cùng tiểu hồng, hắn còn có thể đầy đủ nhận không may, tối đa cũng cũng là hai đầu tiểu thánh thú, hống nữ nhi vui vẻ tiểu đông tây, mất liền mất, cùng lắm thì lại đi bắt hai cái đến, không có tổn thất quá lớn, nhưng là tứ thánh chiến giáp thế nhưng là hắn pháp khí hộ thân, Kinh lịch vô số đại chiến hộ thân phù, đột nhiên lập tức mất đi. Hắn căn bản không tiếp thụ được sự thực như vậy. đi, các ngươi toàn đều cho ta đi tuyên bố tin tức, chỉ cần có bất kỳ vật bị mất tin tức. ta phong hắn một cái thiên đạo thánh nhân, thống lĩnh một phương thế giới, vì tìm tới đồ vật, đối phương lần nữa b ỏ hết cả tiền vốn, đáng tiếc lạc phi chỗ hồng mông thế giới, Quá xa quá lạc hậu, đã chặt đ ứ t cùng ngoại giới liên hệ, vô luận hắn hứa hẹn bao lớn khen thường, cũng không có khả năng có người biết đồ vật sẽ ở hồng mông thế giới, lần thứ nhất có cảm giác an toàn lạc phi, vào lúc ban đêm cử hành thịnh đại đồ nướng l ế n hội, chân tàng các loại t h ị chân gì thú, ào ào cắt thịt phía trên giá nướng, long cát bọn người ăn mặt mày hớn hở, hận không thể mỗi ngày tổ chức mới tốt, Nữ h o a không giải thích được dò hỏi. Sư phụ, ngươi đây là gặp phải chuyện tốt lành gì sao. Vô duyên vô cớ lại là tế thiên. l ạ i là làm giả tiệc. ngô ngốc đều biết lạc phi có chuyện tốt. Long cát đồng giảng thúc hỏi. đúng vậy a. đúng vậy a. sư phụ ngươi gặp phải chuyện tốt lành gì rồi. chuyện trọng yếu như vậy. sao có thể tùy tiện nói ra ngoài. vạn nhất truyền đến nữ hoa trong lỗ t a i chẳng phải là lại muốn xào trá ca lạc phi tranh thủ thời gian bước lên nhạc ta bằng hữu tại tinh lộ gặp nạn truyền tin cho ta đáng tiếc ta cũng không giúp được một tay chỉ có thể tế thiên cầu phù hộ còn tốt hắn đã thoát hiểm tinh lộ gặp nạn lời này vừa nói ra nữ hoa hô hấp lập tức trở nên nặng nề đáng chết lạc vô trần quả nhiên là đến từ n g o ạ i giới, khó trách hắn bằng h ữ u có thể tìm được nhiều đồ tốt như vậy, đều là theo n g o ạ i giới đưa vào. đáng tiếc lão sư bế quan liệu thương, không phải vậy nhất định đi hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra. sư phụ, sư phụ, đã ngươi bằng h ữ u có thể ra ngoài, có thể hay không mang bọn ta cùng một chỗ tăng một chút kiến thức a, hồng hoang ta. t ư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba chương ba trăm bốn mươi bốn nữ hoa lại trúng chiêu ca cũng nghĩ ra đi mở mang kiến thức một chút a nếu có thể đi ra ngoài còn cần tại cái này thủ nữ hoa khí sao lạc phi buồn bực uống một ngụm rượu ai ta bằng hữu ra ngoài một lần đều là cửa tử nhất sinh đừng đề cập dẫn người nghĩ cũng đừng nghĩ nữ hoa buồn bực nhích lên cái miệng nhỏ nhắn Rất thịt khó chịu h cuối mà đầu ăn lên thịt nướng. ừ, không nói đúng không. Nữ vương ta cũng không phải hắn yếu như vậy gà. ra ngoài thế nhưng là so với hắn dễ dàng nhiều. chờ nữ vương ta biết người kia. nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài. sau khi cơm nước no nệ, mọi người về mọi người gian phòng nghỉ ngơi. h ằ n g nga việt nhân đức không nhường ai hầu hạ lạc phi rửa mặt. sau đó bồi tiếp vượt qua đêm dài đằng đẵng thân ở nữ hoa cung bên trong nữ hoa vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi đột nhiên có cảm giác xấu nữ vương ta tối nay làm sao vậy vì cái gì phía dưới không thích hợp cái này không cần phải a thành thánh về sau đã sớm tuyệt tình tuyệt dục vô số ước năm làm sao có thể sẽ có dạng này đáng xấu hổ phản ứng Chẳng lẽ lại là lạc vô trần đang làm trò dượt. Nữ hoa tranh thủ thời gian ngồi dậy. Kiểm tra lên trên giường đồ vật. cái kia hoa hoa thì ở bên cạnh. Nữ vương ta ngày ngày ôm ngủ. tựa như tay trái nắm tay phải. tuyệt đối sẽ không lầm. còn có cái kia đại mộng thánh gối. mặt trên còn có nữ vương ta tự tay viết lạc vô trần tên. lít nha lít nhít trên trăm cái. cái này cũng tuyệt đối sẽ không sai a. Chẳng lẽ lạc vô trần lại có m ấ y đồ vật, giày vò nữ vương ta m ấ y đồ vật, nữ hoa cái kia tức giận a, hận không thể lập tức vọt tới lạc phi gian phòng, một chân đá bể hắn, tên khốn đáng chết này, từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy hèn hạ đồ vật. Suốt cả đêm, nữ hoa đều không có cách nào chìm vào giấc ngủ, chỉ cần vừa nằm xuống, không bao lâu thì thủy mạn kim sơn, Cảm giác Nàng h cho ư vậy. Để n làm sao có thì ể ngủ、được. Sáng sớm hôm sau phía trên. Nàng được. sớm sau hôm phía h t không kịp chờ đợi triệu hồi khôi lỗi, thôi toán lên thư viện tình huống, thế nhưng là thiên cơ bị che giấu, nàng cái gì đều đ ẩ y coi không ra, không có chứng cớ, lạc phi chắc chắn sẽ không thừa nhận, có biện pháp nào mới có thể chứng minh sự kiện này đâu. Hôm qua lạc vô trần như vậy cử động cổ quái, thật là vì đám bằng hữu cầu phúc, đặc biệt là buổi tối hưng phấn như vậy, hẳn là bằng hữu đưa tới pháp bảo mới đúng, tối hôm qua xuất hiện gì thường, nhất định cùng lạc vô trần có quan hệ, nữ hoa rất nhanh liền đoán được chân tướng, lập tức phái ra khôi lỗi tiến về thư viện hưng sư vấn tội, sư phụ, n g à y lại đối nương nương làm cái gì, nương nương rất tức giận, Hạn ngươi hôm nay giao ra đồ vật đến, dựa vào, nữ nhân kia thuộc giống chó sao, hôm qua vừa làm sự tỉnh, hôm nay tìm đến ca nơi này, lạc phi đương nhiên sẽ không thừa nhận việc này, nói vớ nói vẩn, ta cũng không có làm gì, nàng đây là lại muốn bắt chẹp ta đi, đối mặt lạc phi mãnh liệt nghi vấn, nữ h o a lập tức nghi ngờ, chẳng lẽ thật không phải là hắn làm, sẽ không là bằng h ữ u của hắn g ặ p hắn tự mình giúp hắn xuất khí a sư phụ không phải là ngươi bằng h ữ u làm cái gì gây nương nương không cao hứng đi ca muốn thật có d ạ n g này c h â u bò bằng h ữ u liền tốt lạc phi ra sức lắc đầu hắn đi ngoại giới căn bản không ở nơi này tuyệt đối không phải là hắn làm mặc kệ nữ thoa hỏi thế nào lạc phi kiên quyết không thừa nhận Loại chuyện này nếu là hắn thừa nhận lời nói, lại muốn giao ra một số lớn tiền bồi thường, vạn nhất để cho nàng biết tứ thánh chiến giáp tồn tại, khẳng định lại muốn không từ thủ đoạn đoạt lại đi. Nữ h o a thăm dò nửa ngày, vẫn là không có xác định lạc phi làm, thật chẳng lẽ chính là những người khác, nữ h o a không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, suy nghĩ lên khả năng nguyên nhân, ngoại trừ lạc vô trần có những thứ đầu ngổn ngang này bên ngoài còn có thể là ai làm đến đây hết thầy chẳng lẽ là thiên ý như thế nữ vương ta nên tìm cách tiên lữ rồi cuối cùng lừa dối vượt qua kiểm tra lạc phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm cái miệng nhỏ uống trà an ủi nha đầu này chất vẫn chính mình thời điểm làm sao để ca dạng này sợ chứ tựa như tại nữ hoa cung bên trong bị nữ hoa nghiêm hình tra tấn một dạng cảm giác, nàng nói mình là trời xà i nhất tộc nữ vương, nhưng là thiên xà hình dạng thế nào, sẽ không cũng mọc ra hai cái cánh nhỏ, bay lên hoạt động hoạt động loại kia, lạc phi nhất thời tò mò, phát động vừa học được thấu thì bản nguyên thuật, tại trong tầm mắt của hắn, nữ hoa khôi lỗi y phục dần dần trong suốt, từng tầm từng tầm rút đi, sau cùng lộ ra hoàn mỹ không một tì vết trắng như tuyết thân thể còn có cái kia đại hải một dạng rộng lớn lòng dạ lạc phi một trái tim tất cả đều b a y lên hận không thể lôi kéo nàng đi vào nhà cho nàng đến cá nhân thể phát họ như thế hoàn mỹ thân thể quả thực tựa như nhân công tạo nên mỗi một tấc đều vừa đúng không đem nàng họ xuống lời nói thực sự có lỗi với chính mình đôi mắt này a cách đuôi đâu, làm sao lại nhìn đến thân thể kết thúc. Nàng thế nhưng là xà i yêu, không phải cần phải hiển lộ ra nguyên hình sao. Lạc phi có lập tức đứng lên, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nha đầu này cũng là giả mạo. Nàng căn bản không phải cái gì thiên xà i nhất t ộ c nữ vương, mà chính là nữ hoa tạo ra khôi lỗi, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Lạc phi một trái tim phanh phanh loạn nhảy không ngừng, đáng chết nữ thoa. còn thật tại thư viện sắp xếp gian tế a, vẫn là nàng tự mình khống chế khôi lỗi gian tế. Lạc phi hận không thể cho mình hai cái b ạ c tay, để cho mình thanh tỉnh một điểm, biết rõ nữ thoa đối với mình không có h ả o ý, làm sao còn tin tưởng nàng khôi lỗi lời nói dối, nhịn, ca tạm thời nhịn, chờ khi có cơ hội, cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ cùng nữ hoa tính sổ sách đúng vào lúc này bích tiêu hứng thú bừng bừng chạy vào sư phụ sư phụ ta bắn một đầu cửa đầu xà cái này có chặt tiêu xà đầu ăn ngươi không nên quá phận nữ hoa tức hồn hển g ố n g lên hận không thể một bàn tay quạt chết bích tiêu cái nhà đầu này có chủ tâm cùng nữ vương ta không qua được Chuyên môn Bích ắ t tộc tộc trùng. lấy là lượng xà xà xà Cửa cũng cực dếp. đầu dị Số t á i tiêu Bích hướng nàng làm cái mặt ruột ngươi liền sau cùng một cái tiểu côn bằng đều rết vì cái gì ta không thể rết cái cửa đầu xà sau khi nói xong Bích tiêu vui vẻ ôm lấy lạc phi cánh tay tại cái kia đung đưa sư phụ người ta rất lâu không ăn ngươi thì làm một cách nha tâm lý vốn là tức giận lạc phi thừa cơ đánh ra nàng rời đi phượng thi b í c h tiêu rất lâu không có tới muốn không ngươi giữa chưa về phía dưới nữ hoa cung đây cũng quá không công bằng đi nữ hoa cái kia tức giận a dầm chân một cách chạy hướng về phía hậu hoa viên nữ vương ta đi thì đi nhưng là trước khi đi đến đóng gói điểm đồ tốt cuối cùng đuổi đi nữ hoa khôi lỗi lạc phi cười khổ vút một cái mồ hôi c h á n bích hà thông thiên thánh nhân đều không cho phép thư viện tại đông lỗ truyền giáo ngươi làm sao còn dám tới không sợ hắn sinh khí sao bích tiêu buồn bực ngồi xuống rất lâu không có tới người ta muốn sư phụ nha hai giáo quan hệ càng ngày càng khẩn trương bích tiêu cũng rất đau đầu lớn nhất tổn thất lớn thì là đến từ thư viện đồ vật không người nào dám mua tam tiêu vì sinh ý chỉ có thể chạy đến thiên giới đi kiếm chút vất và tiền không có cách thiên giới đám kia dù nghèo vật gì tốt đều không có đừng nói linh thạch thì liền một chút tốt một chút luyện khí tài liệu đều không có các nàng thật hy vọng hai giáo quan hệ khôi phục như lúc ban đầu đừng có lại giày vò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 không phải hắn không muốn giúp bận biểu, mà chính là hắn căn bản không giúp được. thông thiên khẩu vì thực sự quá lớn, lại dám đánh nhân s â n quả thù chủ ý. lần này muốn là cho, trời mới biết thông thiên lần sau sẽ muốn cái gì, ai, phong thần đại kiếp sắp mở ra. các ngươi kiếm lời lại nhiều tiền cũng vô dụng, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, bích tiêu b i u môi gật gật đầu, người ta món tiền nhỏ tiền a. đến cùng còn có chỗ nào có thể làm ăn à. Tam giới có thể làm ăn địa phương. trước mắt chỉ hữu nhân gian. tưởng giới vốn chính là hoang vô nhất lớn nhất địa phương nghèo. muốn cái gì không có gì. thiên giới tư nguyên hao hết. mở ra mạc pháp thời đại. bích tiêu muốn khuyết trương đại sinh ý cũng không tìm tới địa phương. cũng không thể đi ngọc h ư cung bán đồ à. thật muốn làm như vậy. chỉ sợ liền môn còn không thể nào vào được liền bị nguyên thủy thiên tôn đánh ra côn lôn sơn long cát đột nhiên nhớ ra cái gì đó sư t ỷ ngươi có thể đi thiên đình làm ăn à đi thiên đình b í c h tiêu tròng mắt sáng lên vui vẻ bắt lấy long cát tay long cát thiên đình sinh ý làm thế nào à dạy dạy người ta thôi đơn giản một hồi ta viết phong thư ngươi mang cho ta mẫu hậu, để cho nàng cho ngươi cách địa phương làm ăn. Lần trước thu đến n phục về sau, long cát cũng muốn thăm dò phía dưới thiên đình thái độ, muốn là ngọc đế nguyện ý phê cách địa phương cho bích tiêu. vậy liền đại biểu thật tha thứ chính mình, lạc phi triệt để bại bởi các nàng, lại muốn đi thiên đình làm ăn. hiện tại thiên đình, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, có thể kiếm lời tiền gì à. bất quá đi trước chiếm cái vị trí. phong thần về sau nhất định có thể kiếm nhiều tiền. điều kiện tiên quyết là sẽ không để cho ngọc đế đỏ mắt. cưỡng ép thu hồi các nàng cửa hàng. hằng nga cũng cảm thấy rất hứng thú ra lên chủ ý. thiên đình nhiều như vậy tiên tử. khẳng định cần muốn quần áo xinh đẹp. muốn là sư phụ làm một nhóm. nhất định bán chạy. b í c h tiêu tròng mắt một chút phát sáng lên. Lần nữa quay đầu nhìn phía lạc phi, sư phụ, n g à y liền giúp một chút bận b ể u thôi, luyện thêm mấy bộ hồ nữ liền thể áo, lộ hàng tiểu thanh thuần. Lạc phi có loại muốn thổ huyết xúc động, kiên quyết lắc đầu, nơi này là thư viện, ta là dạy học chồng người tiên sinh, sao có thể làm loại vật này, không có khả năng, loại sự tình này muốn là c h u y ề n đi. về sau đâu còn có nữ đệ tử đến bái sư chỉ sợ tới đều là tây môn đại quan nhân cái kia loại hình đệ tử muốn mở mang tầm mắt đến khi đó thư viện chẳng phải là thành hồng lâu bích tiêu con ngươi đ ả o một vòng dán vào lạc phi lỗ tai nói đến thì thầm sư phụ ngươi thì làm một chút nha ba người c h ú n g ta mặc thử cho ngươi thấy thế nào lạc phi ánh mắt lập tức trợn tròn g i a s ứ c nuốt lên ngụm nước, cái này có thể có. k h ủ k h ủ Vi sư tuyên bố trước a. làm là có thể, nhưng là tuyệt đối cùng thư viện không quan hệ. hiểu chưa? minh bạch. đ ệ tử minh bạch. đây là đ ệ tử tự mình làm. b í c h tiêu cười giống con tiểu hồ ly. g i a s ứ c gật đầu. vốn là loại vật này liền sẽ không bán công khai. nếu không ai dám vào trong điếm đến. Mua người ước gì giữ bí mật cả một đời, càng không có ý tứ nói ra. Các nàng mua về mặt cho người nào nhìn, vậy thì cùng người bán không quan hệ rồi, có mặt thử dụ hoạt, lạc phi tranh thủ thời gian phát động sức tưởng tượng, nhiều chế tạo mấy món nam nhân thích nhất kiểu dáng, đến mức có thể hay không cho long cát nhiều thêm mấy cái tiểu mụ, vậy thì không phải là lạc phi cái kia phụ trách sự tình. nhìn qua nhảy cấm không thôi bích tiêu, lạc phi tâm lý lần nữa nổi lên nói thầm, nha đầu này cũng là một c á c h mới nhập môn tiểu tu sĩ, làm sao có d ũ n g khí đi thiên đình làm ăn, chỉ nàng điểm này tu vi, có tư cách cùng ngọc đến nói chuyện làm ăn sao, sẽ không lại là một cái tên giả chữ đi. nghĩ đến đây, lạc phi nhìn không được thi triển lên thấu thì bản nguyên thuật. từng kiện từng kiện y phục chậm rãi biến mất, lộ ra cái kia ngạo nhân thân thể, lạc phi lại một lần nữa nhẹ nhàng, kém chút vừa b a y ngàn dặm, tốt như vậy kỹ năng, đến cùng là cái gì một thiên tài phát minh, quả thực cũng là thiên hạ tất cả nam nhân lớn nhất đại phúc lợi, vẫn cho là bích tiêu là nhân tộc lạc phi, đột nhiên phát hiện trước mắt còn đang biến hóa, bích tiêu thân thể dần dần biến mất, lộ ra một đoá xanh biết mây, phốc, đang uống trà áp hỏa khí lạc phi, bỗng nhiên một miệng phun tới, cái gì bích hà a, đây rõ ràng cũng là bích tiêu, đáng chết nha đầu, lại dám gạt ca lâu như vậy, thương thiên a, đại địa a, giữa người và người còn có hay không tín nhiệm a, lạc phi cái kia im lặng a, một thanh kéo lên bích tiêu thì phòng nhỉ g ở giữa đi đến, nhìn qua cái kia nhô lên ngọn núi hiểm trở, b í c h tiêu đỏ mặt h ô sư phụ, ban ngày, đây là ban ngày a, bớt nói n h ả m đi vào xem ta như thế nào thu thập ngươi, lạc phi mặt đen lên, đem nàng nắm vào phòng, long cát cùng hằng nga liếc nhau một cái, tất cả đều không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, sư phụ có điểm gì là lạ, chẳng lẽ giữa ban ngày muốn cái kia, hằng nga khuôn mặt đỏ bừng lắc đầu, không cần phải a, tối hôm qua người ta hầu hạ qua tiên sinh, long cát càng thêm làm không rõ ràng, cười xấu xa lấy chạy tiếng gian phòng, tránh ở bên ngoài nghe lén đồng tính, a, sư phụ, không muốn, bên trong truyền đến bích tiêu tiếng thép chói tai, nghe long cát đỏ bừng cả khuôn mặt, sư phụ cứ như vậy gấp sao, thật có cần, làm gì không tìm người nhà a chẳng lẽ sư phụ ghét bỏ người ta càng ra thích bích tiêu nha đầu kia trong phòng lạc phi thở phì phò g ơ lên bàn tay rơi vào bích tiêu trên cặp m ô n g x ú n h a đầu lừa gạt sư phụ chơi vui sao ta không có ta không có a trả lời bích tiêu vẫn là một bàn tay đánh nàng ngao ngao thét lên đỏ b ừ n g cả khuôn mặt không có cách đổi cô nương nào bị chỉ riêng trừng phạt cũng giống vậy sẽ kêu thành tiếng phía ngoài long cát t r ộ t dạ chạy nhìn không được não bổ lên giờ phút này tình cảnh bên trong phòng bích tiêu bị treo ở nơi đó nhỏ roi ra từng cái r ú t ở trên người nàng loại chuyện này vẫn là tìm bích tiêu đi bàn công chúa có thể gánh không được đáng thương bích tiêu chịu mười mấy bàn tay về sau r ố t cuộc đầu hàng. sư phụ, ta nói, ta nói, ta là bích tiêu. ôm ôm ôm, nhìn qua khóc s ư ớ c mướt bích tiêu, lạc phi vừa mực mình vừa buồn cười. nha đầu này không phải kiêu ngạo nhất, làm sao chịu mấy cái bàn tay thì khóc thành dạng này. h ừ, các ngươi nguyên một đám nha đầu, có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt ngốc, đặc biệt tốt l ừ a gà a. Bích tiêu cái kia ủy khuất a. Hận không thể cắn lạc phi một miếng thịt. Sư phụ l ợ i h ạ i như vậy thần thông. làm sao lại không biết thân phận chân thật của nàng. mọi người không phải cố ý phối hợp hắn dạo chơi nhân gian. làm sao biến thành lừa gạt. ôm ôm ôm. bản cô nương làm sai chỗ nào. Bích tiêu tâm lý ủy khuất do đông hải còn muốn sâu. mặt ngoài còn phải phối hợp lạc phi diễn xuất. không có người ta sai ngươi thì tha thứ người ta nha cái kia tội nghiệp nhỏ giọng âm lê hoa đái vố khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt để lạc phi mềm lòng ban đầu vốn còn muốn lại đến cái bàn long mười tám tay lạc phi không thể không từ bỏ trừng phạt x ú nha đầu lần sau còn dám lừa gạt sư phụ sư phụ thì thì thì thì, thì nửa ngày Lạc phi cũng không có n h ấ n tâm nói ra trục xuất sư môn. b í c h tiêu con ngươi đ ả o một vòng. sau một khắc nhào vào lạc phi trong ngực. sư phụ, sư phụ. người ta cam đoan sẽ không lại lửa ngươi. ôm ôm hương nguyễn ngọc lạc phi. cái này ý kiến gì cũng bị mất. lời nói dối có thiện ý. đây là lời nói dối có thiện ý. nhiều đến một chút cũng không quan hệ. đi đông doanh.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 nhàn d ố i nhàm chán long cát cùng hằng nga vui vẻ bố trí thư viện nơi này chính là nhà của các nàng tự nhiên làm cho càng xinh đẹp càng tốt nhìn qua các nàng bận rộn bóng người lạc phi rất là thỏa mãn uống trà một năm này qua rất là vất vả cuối cùng sống qua tới chỉ cần hồng quân không xuất quan ngày tốt còn có thể tiếp tục mấy năm đánh lấy sang năm lấy cớ Phật môn hung hăng soát một lần tích phân. chỉ cần hướng phật môn cầu nguyện mười vạn lần. liền có thể đạt được ba mươi viên ngũ cốc đan. có bệnh chữa bệnh, không có bệnh c h ú c phúc. theo đa bảo cùng khổng tuyên hạ xuống vạn đạo phật quang. q u ỳ bái đám người trong nháy mắt tín ngưỡng độ bảo g i ạ p thì cái này một đợt xuống tới. lạc phi thu hoạch được hơn ba ngàn vạn lương sư giá trị. nếm đến ngon ngọt lạc phi. quyết định tiếp tục đến lần lớn, tích lũy cái một ước lương sư giá trị tiếp tục rút, không biết sẽ còn rút đến vật gì tốt, nếu có thể rút đến cái đồ thần diệt thánh đồ tốt, ca nhất định phải làm cho nữ hoa khóc quỳ xuống kêu chinh phục. một năm này đại thương, ở vào bấp binh bên trong, lục đài lao diệt thương vong thảm trọng, các nơi đều tại tăng phái lao diệt, bị h ồ bách tính chạy tứ tán bốn phía, Nếu như là ở kiếp trước, những người dân này chủ yếu trốn hướng tây kỳ. nhưng là một thế này, lạc phi đương nhiên sẽ không để tây kỳ gia tăng lực lượng. khổng tuyên tại triều ca chùa miếu cấp cho đan dược, cố ý chỉ điểm bọn họ trốn đi về phía nam đều. chỗ đó hoàn toàn bị khổng tuyên trưởng khống, có thể vì những thứ này lưu dân cung cấp chỗ ở cùng trồng trọt thiên địa, càng quan trọng chính là bọn họ có thể đạt được ngũ cốc đan, sống qua gian nan nhất thời gian. cứ như vậy, đại thương bách tính tuân hướng tam sơn quan, bắt đầu đại đào vong, nam đô thành nguyên bản chỉ có hơn ba trăm n ngàn nhân khẩu, ba tháng ngắn ngủi nhân khẩu tăng lên gấp đôi nhiều, toàn bộ nam đô sẵn sàng ra trận, vì tương lai phong thần đại chiến làm chuẩn bị, chỉ là một thế này đến cùng cái kia để người nào thay thế đại thương. Lạc phi vì vấn đề này thương tổn thấu đầu ấ c hận không thể kéo qua thông thiên bảo c h ù i một trận, đầu heo. Hắn cũng là một c á c h đầu heo a. xiêm giáo đến đỡ tây kỳ thời gian dài như vậy, n g u ngốc đều nhìn ra bọn họ muốn phạt thương, mà đại thương trong quần thần, nhiều nhất cũng là tiệt giáo đ ệ tử. đại chiến một khi mở ra, tiệt giáo làm sao có thể không đếm xỉa đến. thông thiên giáo chủ cho là mình trang cái bức, hạ lệnh bế quan tu luyện là được rồi. cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. người nào còn không có cái thân bằng c ấ u cựu, làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chết. một khi muốn báo thù, tự nhiên sẽ tham dự tiến phong thần đại kiếp bên trong, liền xem như thông thiên. sau cùng còn không phải nhẫn n h ì n không được, liên tiếp bày xuống chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên trận. cùng xiêm giáo đối mặt, đáng tiếc khi đó đại thương khí số đã hết, các giáo đều đứng ở tây kỳ một phương, thông thiên coi như có thể một cách đánh ba cái, thế nhưng là đối mặt bốn đại thánh nhân vây công, cuối cùng vẫn thua trận, muốn tham dự phong thần đại kiếp, thủ hạ chí ít có bảy cái thánh người mới được, nghĩ đến đây, lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ, chính mình đi đâu tìm sáu cái thánh nhân đi, được rồi, vẫn là trước làm công tác chuẩn bị đi, hồng quân bế quan lâu như vậy không có động tính, c h ấ n nguyên tử thực sự chịu không được, mặt giày mày giản đến thư viện nhìn nhân sâm quả thụ, lạc phi khí đưa tay mắng to, ra một ít chuyện ngươi liền không thấy bóng s á n g tử, ta nhìn ngươi không nên gọi đ ị a tiên tri chủ, mà chính là quy tiên tri chủ, rùa đen rút đầu rùa, t h ấ n nguyên tử xấu hổ quy đầu, Tiên sinh, đây chính là thiên đạo thánh nhân, ta không thể trêu vào a, làm t ử tiêu cung nghe rằng người, c h ấ n nguyên tử quá rõ ràng hồng quân lời hại, cái kia chính là hồng hoang tất cả tu sĩ đồng loạt ra tay, đều không đủ hồng quân một người giết, hắn cũng không muốn vì thư viện sự tình, lên hồng quân sổ đen, chờ hắn s u ố t quan ngày nào đó, nhưng chính là thanh toán thời khắc, Lạc phi mặt đen lên chỉ hướng cửa chính, không thể t r e o vào ngươi còn tới, đi nhanh lên, tránh khỏi ta nhìn thấy ngươi tâm phiền, khó trách ra hỏa này đến tây du còn hỗn thành như thế, căn bản chính là người nhát gan r u ộ ệ t nếu không lấy tư lịch của hắn, đi thiên đình chí ít lăn lộn cái chủ thần chi vị, thế nhưng là hắn đâu, h ạ i sợ đ ắ c tội tây phương giáo, lại sợ tam thanh không cao hứng, thành thành thật thật tại ngũ trang quan làm khác tán tu. Lạc phi t ử d i u ánh mắt mù. mới có thể đối với hắn coi trọng như vậy. Trấn nguyên tử rất là không cam lòng tranh thủ nói. tiên sinh. Trấn nguyên tử biết sai. nguyện ý vì thư viện chiếu cố nhân s â m quả thủ. cắt. không có ngươi chiếu cố một dạng rất tốt. ngươi thật nghĩ vì thư viện làm việc. vậy liền thêm vào phật môn. đi phương tây quảng bá phật giáo như thế nào, vì cho c h ấ n nguyên tử cơ hội, lạc phi cố ý ra c á c h nan đề, phật môn đã thành lập, sớm muộn muốn quảng bá đến tây vực đi, muốn là c h ấ n nguyên tử thật có thành ý lời nói, thì đại biểu phật môn làm sự kiện này, lấy hắn hồng hoang địa vị, chắc hẳn chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng không tiện hạ độc thủ, nhiều nhất sau lưng chơi ngáng chân mà thôi, nhưng là nghe vào trấn nguyên tử trong t a y không thể nghi ngờ thì là sấm sét giữa trời quang hắn làm sao dám đắc tội tây phương nhị thánh tiên sinh bên kia thế nhưng là tây phương giáo địa bàn từ trước đến nay không cho phép còn lại dạy tồn tại ngươi nhìn ta thì yêu cầu này ngươi trở về h ả o h ả o nghĩ rõ ràng đối mặt trấn nguyên tử từ chối lạc phi không chút lưu tình phất phất tay đánh ra hắn xéo đi. cái gì cũng không dám làm phế vật. ca nuôi hắn làm gì. Trấn nguyên tử ảm đạm rời đi thư viện. trở lại ngũ trang quan bên trong phiền muộn ngàn vạn. hắn rất là không cam tâm. nhân s â m quả thổ cứ như vậy bị thư viện cướp đi. hết lần này tới lần khác hắn lại không dám cướp về. đúng vào lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng la. trấn nguyên tử đ ả o hữu. Thân công báo tới chơi, nhanh mở cửa nhanh, hắn tới làm gì. Từ khi nhân s â m quả thủ mất đi về sau, thân công báo liền không có lại đến qua. Trấn nguyên tử rất là kỳ quái hắn ý đồ đến. đạo hữu, ta hiện tại cũng không có nhân s â m quả đãi khách, còn mời thông cảm nhiều hơn. Thân công báo tiếc nối u liếm môi một cái. đa tạ đạo hữu h ả o ý, bần đạo lần này đến vì một việc. ngươi cam tâm bị thư viện cướp đi nhân s â m quả thổ sao. g i a hỏa này là đến đánh chính mình mặt sao. trấn nguyên tử rất là khó chịu hồi đáp. không cam tâm lại như thế nào. nhân s â m quả thổ ngay tại thư viện. ai dám theo thư viện giật đồ. thân công báo gật đầu đồng ý nói. muốn từ thư viện giật đồ. đó là đi chịu chết. không ai có thể làm được. vậy ngươi còn nói cái rắm. c h ấ n nguyên tử càng thêm bất mãn, cảm thấy thân công báo cũng là đến xem chính mình chê cười, muốn không phải đối phương ngọc hư cung bối cảnh. c h ấ n nguyên tử khẳng định đổi người đi, hắn rất là khó chịu tiểu d ỗ i một câu, thiên đạo thánh nhân đều làm không được sự tình, còn cần ngươi nói sao, thân công báo không có chút nào khó chịu cảm giác, hướng hắn cười thần bí. Đạo hữu, Lạc hữu! phải là không có tu là có có vô vi? trần Rời đi thư viện cũng là phế vật. sự kiện này lưu truyền rộng rãi. thân công báo muốn muốn đích thân xác nhận một chút. chấn nguyên tử tại thư viện chờ đợi lâu như vậy. khẳng định biết rõ nói ra chân tướng. chấn nguyên tử do dự một chút gật gật đầu. không sai. hắn không có bất kỳ cái gì tu vi. cho nên xưa nay không rời đi thư viện. cái này thì có ít lời gì đâu. hắn đến thư viện lâu như vậy. thì chưa thấy hoa lạc vô trần rời đi muốn phải chờ đợi hắn ra ngoài đương thời tay cái kia là chuyện không thể nào nếu không nữ hoa sớm liền xử lý hắn hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba chương ba trăm bốn mươi bảy thêm vào trừ trần đội quá tốt rồi thân công báo hưng phấn mà vỗ đùi dường như ngày mai liền có thể muốn lạc phi mệnh t r ấ n nguyên tử một mặt chẳng hiểu ra sao. cái này có gì tốt. Hắn lại không ra khỏi cửa. ngươi có thể bắt hắn làm sao bây giờ. đạo hữu, có cơ hội nắm lấy cơ hội. không có cơ hội sáng tạo cơ hội. xin gia nhập chúng ta trừ trần đ ổ i đi. thân công báo kéo lại trấn nguyên tử tay. mặt mũi tràn đầy thâm tình nhìn qua hắn. trừ trần đ ổ i coi như trấn nguyên tử phản ứng chậm nữa. cũng hiểu được c á c h đội ngũ này là làm gì không phải liền là liên hợp lại muốn giết lạc vô trần một đám người mà thêm vào hắn đương nhiên muốn thêm vào nhưng là c á c h đội ngũ này thực lực thế nào cảm ơn đạo h ữ u nâng đỡ ta có thể thêm vào chỉ là còn có ai tại c á c h đội ngũ này bên trong nếu là không có nhân vật l ợ i hại trấn nguyên tử lập tức liền sẽ đổi dọn lui ra Muốn giết lạc vô trần, dựa vào hai người bọn họ căn bản không có khả năng, thân công báo lôi kéo hắn đi ra ngoài, đi, đi với ta gặp một chút trừ trần đội thành viên khác, bọn họ hướng về côn lôn sơn bay đi, rất mau tới đến dưới chân núi côn lôn, trấn nguyên tử giật mình kêu lên, chẳng lẽ là nguyên thủy thiên tôn tổ chức, không thể nào, hắn nhưng là thánh nhân a, làm sao sẽ làm dạng này không có phong cách sự tình. kết quả thân công báo mang theo hắn về phía tây bay đi. tiến nhập tây côn lôn địa giới. đông côn lôn là s i ê u giáo ngọc thư cung chỗ. bá đạo chiếm lính cả tòa núi. tây côn lôn thì là đám tán tu địa bàn. không người nào dám vượt qua lôi chỉ một bước. hai người một bộ thăm bản tư thái. rất mau tới đến một tòa đồng phủ. c h ấ n nguyên tử ngây ngần cả người. đây không phải độ át chân nhân đồng phủ sao. chẳng lẽ hắn cũng tham gia trừ trần đội, tiến vào đồng phủ về sau. c h ấ n nguyên tử giật này cả mình. trừ trần đội vậy mà có nhiều cao thủ như vậy. thân công báo không phải đùa nhịp chính mình a. ngồi ở vị trí đầu, cũng chính là dẫn đầu đại ca. lại là s i ê n giáo phó giáo chủ nhiên đăng. ngồi đối diện kim ô thập thái tử. tán tu lục áp, xuống dưới nữa là cụ lưu tôn, tiếp theo là thân công báo, vị cuối cùng thì là đông hải long vương ngao hoàng, hiện tại tăng thêm trấn nguyên tử, dòng giã sáu vị cao thủ tham dự việc này, cường đại như vậy đổi hình, muốn mưu tính một người, thực sự quá đơn giản, nhiên đang nở nụ cười mời hắn ngồi xuống, hoan nghênh đảo hữu thêm vào, chúng ta khổ thư viện lâu vậy, cùng c h u n g c h í hướng tạo thành trừ trần đ ộ i chờ đợi thời cơ c h ấ n nguyên tử trong lòng kích động không thôi có nhiên đăng đảo hương u chủ trì nhất định có thể giải quyết việc này trừ trần đ ộ i tất cả mọi người ở nơi này sao đối phó lạc vô trần công dân càng nhiều càng tốt đặc biệt là tiệt giáo bên kia nếu có thể lôi kéo mấy người liền tốt thân công báo cười lắc đầu nơi này chỉ là một phần ba người đạo hữu k h ắ c không đến thời khắc mấu chốt sẽ không lộ diện. đạo huyên ngươi hiểu. trấn nguyên tử ra sức nhẹ gật đầu. trong lòng càng thêm nóng hồ. tại chỗ những người này đều cho hắn cực lớn lòng tin. chớ đừng nói chi là vẫn còn có cao thủ. nhiều người như vậy cộng đồng mưu đồ thư viện. nhất định có thể tìm tới cơ hội. cứ như vậy. trấn nguyên tử gia nhập nhiên đăng cầm đầu trừ trần đ ộ i bắt đầu hiểu rõ lên mọi người gia nhập nguyên nhân, lục áp cùng ngao h à n g bị thư viện t r ộ p tới, đủ kiểu nhục nhã, danh tiếng web xác, bọn họ hận không thể tự mình tổ chức trừ trần đội, một giây sau thì diệt lạc vô trần, đến mức nhiên đăng cùng cổ lưu tôn, vậy liền càng đơn giản hơn, thư viện thành lập phật môn, gãy mất bọn họ đầu nhập vào tây phương giáo đường sống, phong thần đại kiếp một khi phát động, bọn họ rất có thể vẫn lạc, biến cố lớn như vậy, bức lấy bọn hắn không thể không tham dự hút bụi. đương nhiên, bọn họ đối ngoại thống nhất tuyên bố, là bởi vì sư phụ bị thư viện nhục nhã, tránh thức tổ chức trừ trần đội người, lại là thân công báo. gia hỏa này một mực không nhận nguyên thủy thiên tôn coi trọng, muốn làm một kiện đại sự chứng minh chính mình. phong thần đại sự không có rơi xuống trên đầu của hắn, một mực không phục, vốn còn muốn đi thư viện chiếm điểm tiện nhi. g kết quả lạc phi liền môn đều không cho hắn tiến. bị lớn như vậy nhục nhã, thân công báo làm sao có thể không hận lạc phi. cứ như vậy, hắn liên hệ nhiên đăng ra mặt, kéo trừ trần đội. hiện tại c h i đội ngũ này càng ngày càng lớn mạnh, hoàn toàn chính xác nắm giữ hút b ụ i thực lực. chỉ là lạc phi đối với cái này không có chút nào phát giác. thành thành thật thật đợi tại trong thư viện không có bất kỳ cái gì đi ra ngoài dự định nữ hoa thiên trời nhìn chằm chằm thư viện thậm chí phái khôi lỗi ở tại trong thư viện hắn nào còn dám đi ra ngoài còn tốt khổng tuyên cùng đa bảo đắc lực đem phật môn làm phong sinh thủy khởi chỉ là hai người l ợ i hại hơn nữa cũng không được cần gia tăng nhân thủ lạc phi do dự một chút đ e m mục tiêu đặt ở mai sơn thất quái viên hồng trên thân, mai sơn thất quái bên trong, cũng chỉ có viên hồng coi như có chút tiền đồ, còn lại cái kia sáu cái, còn không có thoát khỏi ăn người thú tính, căn bản không có cơ hội thành tựu tránh quả, thu đến khổng tuyên tin về sau, viên hồng lập tức chạy tới thư viện, sư phụ, ngài triệu hoán để tử đến đây, không biết có gì an bài, viên hồng tới thư viện mấy lần, nhiều lần đều ăn ngon uống s ư ớ n g tốt chiêu đãi. Hắn đã sớm muốn làm chút chuyện, chứng minh chính mình không phải đi ăn chùa. Lạc phi yêu nguyên nhiệt tình chiêu đãi lên hắn đến ăn trước cái quả đào. Phật môn cần muốn nhân thủ giúp đỡ, không biết ngươi có sành hay không á. bản năng điều khiển, viên hồng chảy n g ụ m nước tiếp nhận đại quả đào tại cái kia g ặ m nghe nói phật môn thiếu nhân thủ, hắn không chút do dự đáp ứng nói. có sành, đương nhiên có sành, sư phụ cứ việc phân phó, ngươi lưu tại thư viện tu luyện phật môn kim thân, đại thành về sau phong ngươi làm phật môn vị thứ ba phật, đấu chiến thắng phật, lạc phi cho thành ý quá lớn, cười viên hồng không ngậm miệng được, hắn một cái tán tu vậy mà có thể trở thành phật môn nhân vật số ba. quả thực là nằm mơ đều không dám nghĩ sự tình tốt. một khi thành công, hắn liền sẽ chia sẻ phật môn khí vận. sẽ không tùy tiện v ấ n lạc. hắn muốn thay tắt hương để cũng lấy một cái nhân tình. sư phụ, phật môn đã thiếu nhân thủ. vậy ta sáu vì hương để có thể thêm vào sao. hết chuyện để nói. cái kia sáu cái gia hỏa đức hạnh gì. hắn không rõ ràng sao. Lạc phi tức giận lắc đầu, phật đậu người hữu duyên, chờ bọn hắn từ bỏ ăn người mao bệnh rồi nói sau. Phật môn thế nhưng là đường đường chính chính môn phái, thu ăn người yêu tinh làm để tử lời nói. Phổ thông người dân còn dám thêm vào sao, thật sự là không có não tử, đối với viên hồng thêm vào, đa bảo cùng khổng tuyên tự nhiên không có ý kiến, bọn họ mỗi ngày bận bịu i đầu ấp choáng váng. ước gì có người chia sẻ một chút, đã sớm là kim tiên viên hồng, có thư viện toàn lực ủng hộ, rất nhanh liền bắt đầu ngưng tổ kim thân, nắm giữ kim thân pháp tướng, hắn mới có tư cách trở thành phật, nữ hoa tò mò nhìn qua viên hồng hóa phật, sư phụ, ngươi làm sao để hắn hóa phật a, hắn nhưng là mai sơn yêu tinh, truyền đi đ ố i phật môn danh tiếng bất lợi a, Lạc phi bất đắc dĩ buông buông tay. Ta cũng không muốn a. nhưng là đệ tử nhân tuyển bên trong. chỉ có tu vi của hắn phù hợp. đại thương thủ tướng chống đỡ lấy đại thương khí vận. Lạc phi tự nhiên không dám có ý đồ với bọn họ. s i ê m giáo cùng t i ệ t giáo đệ tử. càng không khả năng thêm vào phật môn. duy nhất có thể sai sừ. cũng chỉ có tán tu. đáng tiếc trấn nguyên tử lão hoạt đầu không muốn làm.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 Nữ hoa trong lòng âm thầm đắc ý, nắm giữ thóp của hắn càng nhiều, về sau xảo trá hắn chỗ tốt cũng càng nhiều. sư phụ, mai sơn thế nhưng là bảy cái yêu tinh, ngươi không mang tới cái kia sáu cái, c ẩ n t h ậ n đ ố i ngươi bất mãn a, đối mặt nữ hoa giả quan tâm, lạc phi làm sao có thể mắc lừa, thu một hai cái yêu tinh thành phật, còn có thể nói là phật môn không nhìn ra thân, Cho chúng sinh ngang nhau cơ sinh nhau hội. Nhưng ngang là phật môn tất Phật cả đều là yêu. Đây yêu. là là môn sao. Nữ hoa rõ ràng là không có lòng tốt. Muốn bôi xấu phật môn à. Lạc phi hời hợt hồi đáp. Bọn họ cơ duyên không đủ. cũng không có nhiều như vậy vị trí. về sau lại an bài đi. Cuối cùng lừa gạt qua nữ hoa. Lạc phi khẩn trương nhìn lấy viên hồng hóa phật. có thể hắn đồ vật đều cho, công pháp, linh quả, pháp bảo, muốn là như vậy còn không thể hóa phật, vậy chỉ có thể nói viên hồng đã định trước vô duyên với phật môn, thiếu đi tầng này phù hộ, nhiều một phần vẫn lạc mạo hiểm, tiểu tinh về theo phong thần bảng bên trong lộ c á c h đầu, nhìn đến lại có người hóa phật, thở phì phò lui trở về, có hết hay không, có hết hay không, Bản c Ô nương cũng k h ô n ngoài. g dám ra、ngoài. ô ô, ô. lạc phi chỉ có thể xin lỗi nhúng vai, không có cách nào chiếu cố tinh vệ, n h à đầu này dù sao cũng là âm thể, gặp phải phật quang thì khó chịu, muốn không phải m ặ t trên người một kiện pháp khí, đã chết không biết bao nhiêu lần. ba ngày sau đó, ngay tại lạc phi chờ đợi bên trong, viên h ồ n g thành công hóa phật, hắn k í c h động quỳ d ạ p xuống đất, đ ệ tử viên hồng, đa tạ sư phụ vun ô chồng, sông pha khói lửa, không chối từ, lạc phi cười không ngậm mồm vào được, tốt tốt tốt, ngươi phối hợp đa bảo bọn họ, chia sẻ một chút truyền giáo địa phương a, có viên hồng thêm vào, khổng tuyên áp lực nhỏ rất nhiều, phía tây truyền giáo giao cho viên hồng, khổng tuyên chủ yếu phụ trách triều ca cùng đại thương nam bộ, ba phương đồng thời phát lực, Phật môn tín đồ càng ngày càng nhiều, mắt thấy đột phá hai trăm vạn đại quan. Phật môn chính thức thay thế nữ hoa cung, thành đại thương để nhất tôn giáo. Nữ hoa khí ra sức cắn bàn đào, phát tiết bất mãn trong lòng, đáng chết lạc vô trần, từ chỗ nào học được truyền giáo phương thức, quả thực quá nhanh, còn như vậy phát triển tiếp, nhiều nhất thời gian một năm, Nữ hoa cung liền có thể lui ra lịch sử võ đài, dựa theo lúc đầu kịch bản, phong thần đại k i ế p về sau, nữ hoa cung cũng sẽ đẩy ra lịch sử võ đài, nhưng là nữ hoa trong lòng rất là khó chịu, dựa vào cái gì muốn sách mấy năm trước lui ra, đây không phải để nữ vương ta thật mất mặt mà, nữ hoa lại ra yêu thiêu thân, sư phụ, đ ư ơ n g đ ư ơ n g nói, Mỗi ngày đến cho nàng ba mươi vạn viên ngũ cốc đan, tốt lưu lại một số tín đồ. Lạc phi nhìn không được liếc mắt. Phong thần đại kiếp sau nữ hoa liền sẽ lui ra tam giới. còn muốn tín đồ làm gì, gây chuyện à. nữ hoa làm như vậy. nói rõ thì là cố ý gây chuyện. nếu có thể đánh thắng nữ hoa, hắn nhất định đến cửa chỉ nữ hoa cái mũi mắng to một trận. đáng chết nữ hoa. Ngươi đây là cầm ca làm tán tài đồng tử rồi. Nữ h o a cười xấu xa lấy g i a n g tay ra. Nương nương nói phong thần đại h i ế p còn chưa bắt đầu. Nàng hiện tại lui ra thật mất mặt. Sư p h ụ ngươi nói làm sao bây giờ. Lạc phi còn có thể làm sao. ngoại trừ đáp ứng điều kiện của nàng tiếp tục kéo dài thời gian. Lạc phi không có biện pháp. coi như nàng hung áp. ngũ cốc đan chính ngươi luyện. về sau đừng tìm ta sách nữ nhân kia, lạc phi mặt đen lên vào trong nhà, lưu lại nữ hoa tại c á c h kia cười trộm không thôi, chính mình luyện càng tốt hơn, luyện thêm điểm trở về được rồi áp sát tín đồ. một ngày này buổi chiều, lạc phi chính đang hờn dỗi thời điểm, tỷ can vội vàng chạy tới, tiên sinh, tiên sinh, đại sự không ổn, cơ xương không thấy, Lạc phi có một chút nhảy d ự n g lên ngươi nói cái gì cơ xương không thấy cái này sao có thể cơ xương sẽ bị cầm t ù bảy năm lúc này mới hơn ba năm làm sao có thể biến mất không thấy gì nữa chẳng lẽ phong thần đại thiếp có biến cố cơ xương sớm trở về tây kỳ thì... nghĩ đến đây lạc phi mau đuổi theo hỏi không phải để cho các ngươi trọng b i n h chấn giữ làm sao sẽ còn để hắn chạy thoát, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chiếu cố qua văn trọng t ỉ can bọn người, nhất định muốn nhìn kỹ cơ xương, thà rằng một đao chặt cơ xương, cũng không thể để hắn trở lại tây kỳ, bằng không hắn ngày trở về, cũng là tây kỳ tạo phản thời điểm, văn trọng tuy nhiên không phục lạc phi, nhưng là đối với cơ xương sự tình phía trên, vẫn là rất xem trọng. Chẳng những phái trọng binh trông coi, còn hạ tất sát l ệ n h chỉ cần cơ sương dám rời đi sân nhỏ nửa bước, giết chết b ấ t luận tội, nghiêm mật như vậy dám thì dưới, cơ sương làm sao có thể dựa vào chính mình chạy mất, tỷ can lúc túng lắc đầu, ai, phí trọng đề nhị, để cơ sương trước đến triều ca ế t kiến đại vương, bói toán đại thương khí vận, đạt được đại vương cho phép ba trăm vị binh hộ tống dưới trên đường đột nhiên phá đến một trận gió lớn chờ phong bình hơi thở sau cơ xương đã không thấy t â m hơi lạc phi nghe mắt choáng váng đây là có s i ê n giáo tu sĩ tham dự chuyện này bọn họ cứ như vậy không kịp chờ đợi phản thương sao bá ập khảo còn chưa có chết hoàng phi hổ còn không có phản thương a lạc phi thực sự không nghĩ ra nguyên nhân chỉ có thể hỏi thăm bước kế tiếp đồng thái. hiện tại triều ca có ý tứ gì. dự định xử lý như thế nào sự kiện này. tỷ can càng thêm nhức đầu. đại vương hạ lệnh tây Kỳ giao người. nếu không liền muốn phái binh bình định tây Kỳ. xoa, không hổ là vong q u ố c c h i quân. lại chơi ra vong q u ố c trò mới. tây Kỳ làm sao có thể giao người. bọn họ chẳng những không giao người. còn hô to chủ vương vô đạo. giết hại trung lương, đại thương cố ý thêm tội tây rì, là muốn cướp đoạt tây rì b á c h tính tài phú, cũng s á n g thành n ô lệ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tây rì tựa như vỡ tổ đồng rạng náo nhiệt, dân chúc tức dẫn phun lên đầu đường, mắng to chủ vương vô đạo, dòng người sau cùng vọt tới tây bá hầu bên ngoài phủ, a o a o hô hào mời hầu ra vì tây rì b á c h tính chủ trì công đạo, Thương tử nha xuất hiện tại phủ trên tường, bày làm ra một bộ trách trời thương dân tư thái. Hầu ra t ử bi, không đành lòng gặp tây kỳ chiến tranh nổi lên bốn phía. Mọi người vẫn là tản đi đi. nguyên bản hỗn loạn đám người, trong nháy mắt biến đến lặng ngắt như tờ. Hầu ra đây là muốn hướng đại thương đầu hàng. Hầu ra đầu hàng, chúng ta nên làm cái gì, giao ra tất cả tài sản. Trở thành đại thương nô lệ, cả nhà đàn ông bị t r ộ p tới tu lục đài, chết tại trên công trường, dân chúng một trái tim lạnh thấu, dường như thấy được chính mình bi thảm tương lai, cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, sống không bằng chết, càng nhĩ g càng bi ai, một số người nhìn không được gào khóc lên, đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên, Chủ vương vô đạo, đại thương khí vẫn đã hết, hiện có phượng minh kỳ sơn, chủ ta tây kỳ t hay thiên phạt thương, thay vào đó, ai dám nói dạng này công khai tạo phản, mọi người ả o ả o nhìn tới, phát hiện là một cái tuổi trẻ tiều phu, có người biết hắn, khẩn trương hô lên, v õ cát, không nên nói bậy nói bạ, đi nhanh lên, đây chính là khám nhà diệt t ộ c đại tội a, một mình hắn chết coi như xong tuyệt đối đừng liên lụy những người khác vừa mới rời đi tây bá hậu phủ triều ca sứ giả tự nhiên tuyệt không thể dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy hắn rút ra bội kiếm hướng về võ cát lao đến sơn giã thôn phu dám yêu ngôn hoạt chúng chết nương theo lấy một đạo ngân quang rơi xuống bảo kiếm bổ về phía võ cát cổ chỉ cần giết ra hỏa này nhất định có thể c h ấ n chủ những người khác, hồng hoang ta. Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba. chương ba trăm bốn mươi chín võ cát x ế p sứ giả, đối mặt đối diện bổ tới bào kiếm. võ cát lộ ra nụ cười dếu cợt, không đợi sứ giả kịp phản ứng. võ cát quất ra t r ò n củi lửa cây gậy, đột nhiên đâm tới, phốc, đây không phải là cây gậy, lại là một cây trường thương. không có chút nào phòng bị sứ giả, bị một thương đâm xuyên qua ở ngực, sứ giả không dám tin tưởng nhìn qua trước ngực lỗ thùng. ngươi, ngươi dám giết, giết ta, phù phù, lời còn chưa nói hết, sứ giả thi thể ngã trên mặt đất, võ cát ra sức vung lên trường thương, đại thương bất nhân, chúng ta làm trợ bá hầu phạt thương, mới có thể hưởng thụ thái bình. Ai là h ả o hán cùng đi với ta đi bộ đội, ta ta, còn có ta. Bốn phía vang lên kịch liệt tiếng đáp lại. Tuổi trẻ các hán tự ả o ả o đi theo võ c á t sau lưng, hướng về tây kỳ quân doanh đi đến. Bọn họ nhẫn đại thương rất lâu, hận không thể ngày mai thì lật đổ đại thương. Lộc đại công trường thảm kịch đã sớm truyền về tây kỳ. Mỗi ngày đều có người ta khóc thét để tăng. t h u đến thân nhân tử vong tin tức, hiện tại, cuối cùng đã tới thanh tẩy thời gian, những người trẻ tuổi kia ào ào đi bộ đội, c h ở tây vì phạt thương, lật đổ bảo quân chủ vương, trên tường rào khương tử nha, lộ ra tươi cười đắc ý, xong rồi, coi như tây bá hầu lại không nguyện ý, cũng không thể không tiếp nhận hiện thực, trước mặt mọi người giết chết triều ca sứ thần, so như tạo phản, là muốn chu cửu tục, tây bá hầu lại trung quân á i quốc, cũng không có khả năng hy sinh cả nhà già trẻ tánh mạng, chỉ là đại công tử bá ập khảo, cũng phản đối phạt thương, c á c h này nên làm thế nào cho phải. bá ập khảo tính cách đôn hậu, rất có cơ xương chi phong, là tất cả mọi người nhìn kỹ đời tiếp theo tây bá hầu, hắn cũng không nguyện ý rầm rộ đao binh, Hám toàn bộ tây thì bách tính tại trong nước l ử a nhưng là nhị công tử cơ phát, một lòng muốn phạt thương. Thay vào đó, hai người không ít vì những chuyện này phát sinh tranh chấp, đáng tiếc ai cũng không thuyết phục được ai. chuyện bây giờ làm lớn, không biết sẽ như thế nào. khương tử nha bất động thanh sắc tiến vào trong phủ, lặng lẽ đi vào hậu viện, hướng ẩm thân ở đây tây bá hầu bẩm báo lên. hầu ra, bách tính dưới sự phẫn nộ giết sứ giả, ngày vẫn là mau chóng quyết đoán đi. A, cơ sương kêu lên sợ hãi, sắc mặt hoàn toàn trắng bịch, hắn đương nhiên minh bạch giết sứ giả hậu quả, đây chính là công khai tạo phản a, thật chẳng lẽ muốn cùng đại thương khai chiến, cơ sương thống khổ bưng kín mặt, không biết nên lựa chọn như thế nào, đại thương hùng binh trăm vạn, chiến tướng vô số, xa hoàn toàn không phải tây thì một nhà có thể chống đỡ nếu như còn lại bá hầu theo tạo phản tây thì còn có lực đánh một trận hiện tại thì tây thì một mình tạo phản tương đương với một mình đối mặt đại thương trăm vạn đại quân coi như sau cùng có thể thảm thắng tây thì cũng bị đánh thành cây sàng mười không còn một càng nghĩ tây bá hầu càng là khó chịu không thể mở chiến ây vì một nhà làm sao có thể là đại thương đối thủ tuyệt đối không thể đến một bước này tây bá hầu hay là không muốn khai chiến khương tử nha b ứ c thoái vì thất bại không thể không đánh lên hai vị công tử chủ ý đại công tử n h ị công tử giết chết triều ca sứ giả là hậu quả gì các ngươi cần phải rất rõ ràng a nhìn đến bây giờ cơ phát không kịp chờ đợi phát ra tiếng đó là muốn chu diệt cửu tục đại tội. Phụ thân, việc đã đến nước này, ta tây kỳ không thể không phản a, đều nói thiên hạ người có đức chiếm lấy, hiện tại chủ vương rõ ràng thất đức, nếu có thể thay vào đó lời nói, hắn còn có hy vọng qua một thanh thái t ử n h i ệ n coi như không thể đăng cơ làm đại vương, làm đại lão hay cũng không kém, càng nghĩ càng kích động, cơ phát khẩn trương nhìn phía bá ập khảo, hy vọng đại ca cũng có thể giúp đỡ chính mình. kết quả bá ập khảo ra sức lắc đầu, nhị đ ệ một khi tạo phản, tây vì bách tính muốn chết bao nhiêu người, há có thể bởi vì một nhà chi tư, hãy chết ngàn ngàn vạn vạn bách tính, đ a u không đến trên cổ, còn không biết phản kháng, cơ phát cách kia tức g i ậ n a, đại ca. đại thương sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chẳng lẽ ngươi muốn dùng chúng ta cả nhà già trẻ mệnh, đi đổi tây k ì bình an. Việc này chỉ là hiểu lầm. Ta muốn đại vương nhìn rõ mọi việc, sẽ không thêm tội đến chúng ta cả nhà già trẻ. bá ập khảo không có chút nào cuống cuồng. còn tại tin tưởng đại vương sẽ công chính xử lý việc này. xếp sứ giả chính là tây k ì bách tính, cũng không phải tây bá hầu phủ. cùng lắm thì bắt đến người hành hung đưa cho đại thương xử trí tốt cơ phát triệt để bó tay rồi không biết nên làm sao mắng đại ca bảo thủ thư sinh ý khí não bạc kim muốn là sự tình đơn giản như vậy bọn họ còn dùng gấp gáp như vậy sao cơ phát phấn nộ mà quát chủ vương là hôn quân bảo quân ở đâu ra nhìn rõ mọi việc khó nói chúng ta cả nhà già trẻ chết sống còn không có bách tính có trọng yếu không bá ập khảo s ư ờ n g sốt một chút không biết nên làm sao tiếp lời này hắn cũng không thể nói bách tính s o cả nhà già trẻ quan trọng hơn a thật muốn nói như vậy lời nói nhà mình h u y ê n để tỉ muội liền muốn cùng hắn trở mặt trong lúc nhất thời sắc mặt hắn x a n h đỏ đan sen xứng sờ tại đương trường khương tử nha tranh thủ thời gian khuyên nói đến đại công tử sinh tử đại sự há có thể ký thác tại tay người khác ngươi có thể phải suy nghĩ cho ký cái gì nhẹ cái gì nặng a khương tử nha vốn là hảo ý thuyết phục nhưng là nghe vào bá ập khảo trong tai vô cùng áp lực hắn rất không thích khương tử nha người này công danh lời lộc tính quá mạnh đi vào tây kỳ về sau một mực cổ động tây thì chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, làm tốt phạt thương chuẩn bị. theo s i n giáo đạo quan thành lập, khương tử nha danh vọng càng là đạt đến đỉnh điểm, nguyên bản không ủng hộ khương tử nha người, nhìn đến quảng thành t ử phiên thiên ấm nện phẳng đỉnh núi nhỏ về sau, a o a o đứng ở cách kia một bên, tiếp tục như vậy nữa, tây thì sớm muộn muốn, muốn d ơ lên tạo phản đại kỳ không được, tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. nghĩ đến đây. bá ập khảo khuôn mặt kiên nhị hồi đáp. ta đi triều ca hướng đại vương thỉnh tội. hy vọng có thể đạt được sự tha thứ của hắn. không thể đi a. tán nghi sinh quá sợ hãi hô lên. kiên quyết phản đối phương pháp này. cử động lần này không khác nào dây vào miệng cọp. đâu còn có đường sống. đây là thiên ý sao. khương tử nha kém chút không có cười ra tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn qua cơ phát. người tốt, thật sự là một người tốt a, đáng tiếc người tốt sống không lâu, nói cũng là bá ập khảo a. chủ vương hiện tại bảo ngược, làm sao có thể sẽ buông tha tây kỳ, chỉ cần bá ập khảo đi, tùy tiện tìm người châm ngoài một chút, hắn cũng không cần còn sống trở về, đến khi đó, đau mất thương con tây bá hầu cơ xương, còn có thể không tạo p h ả n sao, vì không làm cho người khác hoài nghi, khương tử nha giả ý khuyên nói đến, đại công tử, ngươi thế nhưng là thiên kim thân thể, há có thể vì chỉ là thảo dân mạo hiểm, không thể đi, tuyệt đối không thể đi, nói chưa dứt lời, nói chuyện bá ập khảo càng kiên định hơn muốn đi, trong lòng của hắn, b á c h tính mới là vị thứ nhất, thương tử nha vậy mà nói là chỉ là thảo dân, để trong lòng của hắn nghiêm trọng khó chịu, bá ập khảo cứng cổ h ô muốn là chết ta một người, có thể lắng lại đại vương lửa giận, cứu vãn tây kỳ ngàn ngàn vạn vạn b á c h tính, ta thà có thể lựa chọn đ i chết, thái độ của hắn rất kiên quyết, người nào ý kiến đều nghe không vào, làm tất cả mọi người không có tính khí, mọi người cùng nhau nhìn phía tây bá hầu cơ x ư ơ n g chờ hắn làm ra quyết định sau cùng chỉ cần hắn phản đối bá ập khảo lại nghĩ đi đều không được không biết lần này yêu dân như con tây bá hầu sẽ làm ra lựa chọn như thế nào hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba chương ba trăm năm mươi bá ập khảo trộm nhập triều ca bá ập khảo trong đêm đi lưu lại một phong thư tín đi chờ cơ sương nhận được tin tức thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa lúc ăn cơm thiếu một cái bá ập khảo cơ sương làm cho người đi hô lúc mới phát hiện hắn lưu lại thư tín nhìn đến trong tín thư nói hắn đi chiều ca cơ sương nhất thời mắt tối sầm lại phù phù một tiếng mới ngã xuống đất phù thân cơ phát giật mình kêu lên Tranh thủ thời gian đỡ dậy cơ xương. Lại là ấm huyệt nhân trung. Lại là ấm ở ngực. Dày vò một hồi lâu. Cuối cùng đem cơ xương c ứ u tình lại. Con của ta a. Cơ xương buồn theo trong lòng lên. g à o khóc không ngừng. Ngươi vì cái gì không nghe lời. n h ấ t định phải đi c h i ề u ca a. Dó là ngươi tử địa a. nhìn đến phụ thân cực kỳ bi thương dáng vẻ. cơ phát đột nhiên có chút áy náy lên, p h ụ thân yên tâm, ta cái này sắp xếp người trước ngựa hướng chiều ca, nhất định cứu ra đại ca, cơ xương cái này mới phản ứng được, đẩy cơ phát đi ra ngoài, đi, nhanh đi, lập tức đi, sự tình đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hy vọng có thể cứu trở về bá ập khảo, chờ một chút Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, tranh thủ thời gian viết một phong thư giao cho cơ phát đi, lập tức phái người đưa đến thư viện tiên sinh chỗ, mời Hắn ra tay giúp đỡ, lấy lạc vô trần bản sự, xuất thủ cứu bá ập khảo, nhất định có thể bảo vệ Hắn một cách mạng, hy vọng Hắn xem ở hai người giao tình phía trên, nguyện ý giúp chuyện này, nghe nói muốn tìm thư viện giúp đỡ, cơ phát đó là một trăm cái không nguyện ý. Lần trước đi thư viện mời chào lạc vô trần thất bại, còn bị cảnh cáo một phen. cơ phát đã sớm đối với hắn mãnh liệt bất mãn. hiện tại có thương tử nha cao nhân như vậy tương trợ. cơ phát càng là đối với lạc vô trần một chút hứng thú đều không có. cái kia cuồng sinh làm sao có thể sẽ cứu đại ca. đây chính là phải đắc tội trộ vương. sẽ rơi đầu. Rời đi về sau, cơ phát lần nữa ngẫu nhiên gặp khương tử nha, trên mặt lộ ra cuồng h ỉ đại ca đêm qua vụng trộm đi c h i ề u ca, phụ thân để ta phái người đuổi theo, còn muốn cho lạc vô trần đưa một phong thư tín, muốn cầu hắn giúp đỡ, tây bá hầu mời lạc vô trần giúp đỡ, khương tử nha tâm bên trong một cách l ộ t b ộ t đột nhiên có một loại cảm giác xấu, lấy lạc vô trần thần thông, Thật muốn cứu bá ập khảo, cũng là tiện tay mà thôi, không được, không thể để cho lạc vô trần đắc thủ, khương tử nha bất động thanh sắc nói ra, n h ị công tử, thư viện giã tâm bừng bừng, sẽ không ủng hộ chúng ta phản thương, nhưng là bọn họ bao che phạm nhân sự tình bị chủ vương biết, phía dưới không cần nói nữa, cơ phát lập tức hiểu rõ ra, một hòn đá ném hai chim ghế sách, thực sự thật là khéo. cơ phát lập tức làm ra cảm kích hình dáng. cơ phát minh mạch. còn có chuyện gì. mời khương đại phu phân phó. đối với cơ phát thái độ, khương tử nha đó là một trăm cái hài lòng. muốn là đến đỡ hắn trở thành tây bá h ầ u phạt thương vậy liền một điểm trở ngại đều không có. nhưng là châm ngoài huyên để bọn họ tương tàn. thật được không. hắn do dự một chút. chỉ côn lôn sơn phương hướng nói ra, ta sư nguyên thủy thánh nhân có lời, đại thương khí số đã hết, tây h ì làm thay vào đó, đáng tiếc ta đến tây h ì lâu như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, có lẽ thiên m ệ n h không tại tây h ì đi, nguyên b ả n kích động không thôi cơ phát, sau cùng bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân, thiên m ệ n h sao có thể không tại tây h ì đâu, không, tuyệt đối không thể dạng này. Hắn một mặt chỉnh trọng hành lễ nói. tiên sinh mời nói, cần cơ phát làm cái gì, mới có thể lưu lại thiên mệnh. khương tử nha ra vẻ b ấ t đắc dĩ khoát khoát tay. ai, thiên mệnh chi nhân bất tài kỳ vị, uồng phí hết cơ hội, thật đáng buồn đáng tiếc a. sau khi nói xong, khương tử nha quay người rời đi. Lưu lại cơ phát sắc mặt âm tình bất đ ị n h ngốc đứng ở tại chỗ, thiên mệnh chi nhân bất tại kỳ vị. đây là ý gì. Chẳng lẽ Hắn nói là phụ thân, không có tư cách hưởng thụ đế vương vị trí sao, không cần phải a. Phụ thân tuổi tác lớn như vậy, còn có thể sống bao nhiêu năm. Chẳng lẽ nói chính là đại ca. đại ca là tương lai tây bá hầu, coi như phản thương cũng là Hắn vì tân vương. nhưng là thiên mệnh chi nhân bất tại kỳ vị, cũng chính là không có tư cách kế thừa tây bá hầu vị trí, khẳng định không phải nói đại ca, cơ phát toàn thân chấn động, chết nắm nắm đấm, khuôn mặt vặn vẹo tới cực điểm, nguyên lai khương tử nha nói thiên mệnh chi nhân chính là mình, thiên mệnh chi nhân bất tại kỳ vị, nói chính là mình không có tư cách kế thừa bá hầu vị trí, cơ phát s u ố t cuộc nghĩ thông suốt, một mặt cuồng hỉ trở lại trong nhà. Hắn lại là thánh miệng người bên trong thiên mệnh chi nhân. Tương lai đăng cơ làm vương thiên mệnh chi nhân. Càng nghĩ càng hưng phấn. cơ phát hận không thể hô to một tiếng. Lão tử mới là đời tiếp theo đại vương. đáng tiếc thương tử nha. rất nhanh để trong lòng hắn một mảnh lạnh buốt. hắn bất tài vì vị. không thể làm tây kỳ chủ. chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ thiên mệnh. không, cơ phát phấn nổ gào thép, khuôn mặt dữ tợn, phảng phất muốn ăn người đồng d ạ n g thiên m ệ n h tại ta, thiên m ệ n h tại ta, thiên m ệ n h tại ta, hắn từng lần một lẩm bẩm, trong lòng sát khí càng ngày càng nặng, vì nắm giữ thiên m ệ n h hắn muốn diệt trừ hết thầy chướng ngại, dù là cản ở phía trước chính là thân đại ca, là cha ruột, lại nói mang theo hai cách tùy tùng bá ập khảo, ngồi đấy xe ngựa một đường thẳng đến triều ca mà đến giả mạo tây kỳ học sinh hắn một đường thuận lợi vượt qua kiểm tra cũng không có gây nên bất luận cái gì hoài nghi nhìn qua không t h ể không muốn năm cửa thủ quân nho nhã lễ đổ lui tới cư dân bá ập khảo nội tâm bùi ngùi mãi thôi thương tử nha cả ngày nói chỗ vương hoa mắt ùi tai đại thương khí số đã hết thật là thế này phải không nhìn xem cái này năm cửa quân dân tinh thần khuôn mặt nơi nào có nửa điểm vong q u ố c chi tưởng càng làm cho hắn cảm khái là tiến vào đại thương cảnh nổi về sau gặp vô số phật môn tín đồ bọn họ tất cả đều nho nhã lễ độ đối xử mọi người h ò a khí thiện trí giúp người xem xét cũng là người tốt so với tây kỳ b á c h tính đến cũng không có chút nào khác biệt bá ập khảo bùi ngùi mãi thôi dưới thuận lợi đi tới triều ca thành tiến nhập triều ca về sau hắn mới phát hiện chỗ không đúng dân chúng tất cả đều mày ổ mặt ê trong mắt một mảnh mờ m ị t dường như không nhìn thấy hy vọng muốn là một cái hai cái bách tính bộ dạng này không có gì kỳ quái nhưng là mười vạn trăm vạn bách tính đều cái dạng này đây tuyệt đối là xảy ra đại vấn đề Bá ập khảo nhìn không được tiến vào t ư ở n quán hỏi thăm đến. Tiểu n h ị triều ca b á c h tính làm sao tất cả đều mày ồ m ặ t ê. đã xảy ra chuyện gì. Tiểu n h ị than thở nói. còn không phải lục đài lao dịch làm hại. hàng tháng đều muốn bắt lính. đi liền không có còn sống trở về. Bá ập khảo giật n ả y cả mình. rốt cuộc minh bạch triều ca xảy ra đại vấn đề. Chẳng lẽ chỗ vương thật như thế tàn bạo hoa mắt ồ tai, tai họ lên t r i ề u ca b á c h tính. đại thương nhiều như vậy hiền thần tướng tài đâu, vì cái gì không khuyên giải r á n chỗ vương. hỏi rõ ràng t r i ề u ca công phương hướng về sau. hắn không kịp chờ đợi dẫn người tiến đến xem xét tình huống. t ù y tùng trương long khuyên can lên hắn. đại công tử, lục đại công trường bốn phía khẳng định có người tuần tra. chúng ta đừng vội đi qua đi, lòng nóng như lửa đốt bá ập khảo, nào có kiên nhẫn chờ đợi, không sao, chúng ta có tây kỳ thân phận cùng vượt qua kiểm tra văn thư, làm bộ du lịch học sinh tốt, tại bá ập khảo trong suy nghĩ, học sinh mặc k ệ ở đâu đều lại nhận tôn trọng, coi như bắt gặp tuần tra binh lính, nhiều nhất xua đuổi rời đi mà thôi, đáng tiếc lần này,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 Bá ập khảo ba người cẩn thận từng ly từng tí vòng qua công trường chính diện, đi vào mặt bên dốc núi quan sát lúc, đã đã rơi vào tuần tra binh lính trong mắt, nhìn qua phía dưới đám lao dịch thảm trạng. Bá ập khảo quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. thế này sao lại là triều ca công trường. rõ ràng thì là địa ngục nhân gian. đám lao dịch động tác chậm một chút, liền sẽ nghênh đón vô tình roi ra. giám sát binh lính nhóm, t ù y ý ngược đãi lao dịch, thậm chí cố ý xếp chết một số già yếu tàn tật, sau đó kéo lấy thi thể đi vào rãnh trước, tiện tay ném vào, theo che đất che đậy, thi thể rất nhanh biến mất ở trước mắt, nhưng là dùng không thêm vài phút đồng hồ, lại có thi thể mới bị ném vào, tiếp tục lấp đất v ù i lấp, đám lao dịch một mặt chết lặng lao động lấy, dường như chết ở bên cạnh không phải người mà chính là súc vật bọn họ máy móc lao động lấy không dám có bất kỳ dừng lại cũng không dám có bất kỳ phàn nàn coi như thế vẫn là có soi ra thỉnh thoảng rơi trên người bọn hắn đem bọn hắn tát lăn trên mặt đất bọn họ không dám có bất kỳ phàn nàn tranh thủ thời gian đứng lên tiếp tục làm việc chỉ cần bọn họ chậm hơn một chậm vô tình roi ra liền x sẽ như bảo phong vũ rơi xuống sau đó tại binh lính chửi rùa âm thanh bên trong bọn họ sẽ bị rút đến đ á t hôn mê ném vào rãnh bên trong bá ập khảo chết cắn môi máu tươi theo khói miệng chảy xuống bảo quân vô đạo bảo quân đại thương diệt vong ngày không lâu vậy ngay tại hắn nổ hống thời điểm sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng quát mắng lớn mật cuồng đồ, dám nguyện rùa đại vương, còn không thúc thủ chịu c h ó i một ngũ binh lính xuất hiện tại bá ập khảo ba người sau lưng, hướng lấy bọn hắn d ơ lên binh khí. bá ập khảo thầm kêu một tiếng hòng, tranh thủ thời gian nhìn phía hai tên tùy tùng, các tùy tùng càng là âm thầm kêu khổ, cực độ hối hận mang bá ập khảo tới, nhìn xem coi như xong, hắn hô cái gì hô a, cái này tốt đi, bị tuần tra binh lính nghe được, qua đến bắt người, một khi rơi xuống trong tay bọn họ, đâu còn có đường sống a, đây chính là nhục mạ đại vương, nguyên rủa đại thương muốn xong đời tử tội a, t ù y tùng triệu hổ nhỏ giọng chiếu cố nói, đi theo phía sau c h ú n g ta, ra cửa b ắ t rời đi triều ca, bá ập khảo mang tới hai cái t ù y tùng, tự nhiên đều là dũng mãnh chi sĩ, Há lại chỉ là một ngũ binh lính có thể ngăn trở. Ba người đột nhiên phát động, cùng một chỗ sông tới. Hai cái tùy tùng phía trước mở đường, vọt tới năm cái binh lính trước mặt lúc. đột nhiên một cái phi thân bạc đao chạm. hàn quang lói lên. Bốn cái hướng ở phía trước tiểu binh không phản ứng chút nào dưới. đầu người bay lên cao cao. n ú t ở phía sau mặt ngũ trường. xem xét đại sự không ổn. Quay người hướng về dưới núi bỏ chạy. g i ế t người rồi. g i ế t người rồi. A. t ù y tùng vung ra trong tay đao. Xuyên thấu ngũ trưởng giữa lưng. đ á n g tiếc vẫn là chậm một bước. kinh động đến địa phương khác tuần tra binh lính. đang đang đang. bốn phía vang lên liên tiếp tiếng chiêng. chỉ dẫn lấy các binh sĩ hướng bên này vọt tới. bá ập khảo ba người lao xuống dốc núi lúc vẫn là chậm một bước. mặt đất truyền đến kỵ binh xuất động cảm giác chấn động trương long nhảy lên xe ngựa quả quyết hướng lấy phía đông phóng đi công tử bào trọng ta đi dẫn sắt rời đi truy binh bá ập khảo sợ ngây người tranh thủ thời gian hô lên không ô ô không chờ hắn la lên triệu hổ che miệng của hắn đem hắn kéo tới tảng đá đằng sau mắt thấy từng đội từng đội binh lính cùng kỵ binh theo trước mắt trào lên thẳng đến không có âm thanh về sau bọn họ lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chạy ra tận khả năng khom lưng ẩm giấu đi thân hình bọn họ một đường hướng về cửa b ắ t bỏ chạy bá ập khảo lau nước mắt hối hận phát điên sớm biết nếu như vậy hắn thì không nên vụng trộm đến triều ca mà chính là điều động thân tín đến nghe ngóng tình huống hiện tại tốt, trắng trắng hại chết đi theo chính mình nhiều năm tùy tùng, không có xe ngựa bá ập khảo, thở hồng hộp chạy trốn tới chiều ca cửa mắt, lại một lần nữa trợn tròn mắt, cửa mắt ngay tại giới nghiêm, kiểm tra tất cả ra vào nhân viên, bọn họ trước tiên trốn đến nơi đây, không thể nào là lục đài công trường sự tỉnh, bá ập khảo tự cho là thân chính không sợ bóng nghiêng, không kịp chờ đợi muốn qua, triệu hổ kéo lại hắn, công tử, ngươi trước đừng đi qua, tiểu nhân đi đầu xuất quan, nếu như thuận lợi ngươi lại tới, bá ập khảo do dự một chút, vẫn đồng ý sắp xếp của hắn, hai người mục tiêu quá lớn, một người xuất quan dễ dàng hơn điểm, giống hắn dạng này thư sinh yếu đuối, tự nhiên không ai sẽ hoài nghi, rất nhanh đến phiên triệu hổ vượt qua kiểm tra, Hắn cười theo đưa lên thân phận chứng minh, quân ra, tiểu nhân là tây kỳ thương ra, giúp ta ra lão tấm tìm đến nguồn tiêu thụ, keng, các binh sĩ đột nhiên rút đao ra đến, đem Hắn vây vào giữa, lớn mật gian tế, cũng dám đến triều ca quấy dối, t r i ề u hổ sắc mặt hoàn toàn trắng m ị h không hiểu chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lộp đài công trường phát sinh sự tình, đã truyền đến nơi này, không đúng, coi như sự tình bộc lộ, cũng không có người biết bọn họ đến từ tây Kỳ ì a. triệu hổ cố ý giả thành đáng thương, tiểu nhân cũng là thương gia a. thế nào lại là gian tế, các ngươi sai lầm a. thủ tướng cười lạnh mở ra một phần văn thư, so sánh về sau ra sức vừa trừng mắt, không có lầm, nói, bá ập khảo ở đâu, triệu hổ giống như t r i ệ u đánh đòn cảnh cáo. thiếu chút nữa đặt mông ngồi ngay đó, hắn làm sao biết chính mình cùng đại công tử cùng một chỗ, làm bá ập khảo thân vệ tùy tùng, hai người bọn họ thân phận cực kỳ bí ẩn, coi như tại tây kỳ, cũng không có nhiều người biết bọn họ chân thực tên, chiều ca một cái cửa b ắ t thủ tướng, vậy mà biết tên của hắn về sau, lập tức liền xác định hắn là đại công tử thân vệ, cái này sao có thể, sau một khắc triệu hổ thì phản ứng lại nội tâm một mảnh lạnh buốt đại công tử bị người bán rẻ triệu ca đã nắm giữ ba người tư liệu bắt đầu toàn thành truy nã bọn họ nghĩ đến đây triệu hổ ra sức cắn răng một cái rút ra tùy thân mang đoạn đao nói vậy ta làm sao lại nhận biết bá ập khảo các ngươi đây là v ô a n hãm hại hắn s ử suất b ú sữa mẹ khí lực liều mạng hô lên, cho cách đó không xa bá ập khảo cảnh báo, thủ tướng lập tức kịp phản ứng, cực nhanh ra lệnh, động thủ, gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. bá ập khảo tùy tùng ở chỗ này, nói rõ bản thân hắn thì trong thành, nhất định không thể để cho hắn chạy đi báo tin, nhìn qua bốn phía tầng tầng lớp lớp tám trăm h thủ quân, triệu hổ tự biết lần này tai kiếp khó thoát, Hắn không chút do dự xông về thủ tướng. Tiểu nhân hèn hạ. Ta không biết bá ập khảo. Sưu sưu sưu. Nương theo lấy dây cung vang động. Vừa mới chạy ra ba bước xa triệu h ổ Một đầu mới ngã xuống đất. cho đến chết đi. Hắn còn mở to ánh mắt. nhìn về phía bá ập khảo chỗ ẩm thân. đại công tử cần phải nghe thấy mình cảnh báo đi. thủ tướng lạnh lùng nhìn hướng bốn phía. đóng cửa thành, bá ập khảo nhất định liền tại p h ố cận, bắt lấy bá ập khảo người, quan viên tăng ba cấp, tiền thưởng ngàn lượng, tìm, núp trong bóng tối bá ập khảo, dưng dưng lần nữa trốn hướng về phía cửa tây, triệu hổ sau cùng hô lên mà nói, đồng d ạ n g để hắn nghi hoặc không hiểu, triều ca thủ quân làm sao lại biết mình tới, còn có bọn họ vẻn vẻn nhìn triệu hổ thân phận văn thư, làm sao lại có thể xác định hắn là người của mình. chính mình lần này tới triều ca. biết đến người ít càng thêm ít. ngoại trừ hai cái tùy tùng bên ngoài. chỉ có lưu lại cái kia phong thư tín tiết lộ chính mình đến triều ca. đến cùng là ai đang hại chính mình. đi đông doanh. đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. b ắ t đánh minh. nam bình định chiêm thành. tây thu phục ai lao. chân lạp. hố sâu m ờ i nhảy, thình thế xuyên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba, chương ba trăm năm mươi hai lạc phi xuất thủ tương trợ, giống như chó mất chủ một d ạ n g bá ập khảo lảo đảo chạy trốn tới cửa tây, kết quả cùng cửa m ắ t một d ạ n g cửa tây cũng tại lần lượt điều tra nhân viên thân phận, nơi này là thông hướng tây vì trọng yếu cửa khẩu, kiểm tra càng là nghiêm ngặt, chỉ cần là nam tử trẻ tuổi, lại là tây kỳ nhân sĩ, hết thầy bị giam xuống tới, sau đó có người đơn độc đăng ký thân phận, đồng thời muốn bọn họ phát hành người bảo lãnh, chứng thực về sau mới có thể rời đi. bá ập khảo nhất thời hoàng hồn, tranh thủ thời gian quay người hướng về bên trong thành đi đến, cửa thành khắp nơi đều là kiểm tra binh lính, đợi ở chỗ này khẳng định nguy hiểm, Hắn muốn tìm một nhà lữ điếm, trước ở lại lại nói. kết quả đi ngang qua một nhà lữ điếm lúc, Hắn phát hiện một đám binh lính ngay tại lần lượt kiểm tra thực h ư vào ở nhân viên thân phận. thấy cảnh này, bá ập khảo không nói hai lời hướng phía trước đi đến. một g â y đồng hồ đều không dám dừng lại. toàn bộ chiều ca thành trên các con đường đều xuất hiện binh lính, tùy cơ kiểm tra thí điểm khả nghi mục tiêu. đặc biệt là ba người đồng hành nam t ử trẻ tuổi, trăm phần trăm sẽ bị ngăn lại kiểm tra thực hư thân phận. bá ập khảo may ra là một người độc hành, thêm phía trên khí chất cao quý. xem xét cũng là con em quyền quý. các binh sĩ không muốn trêu chọc phiền phức, không có người tiến lên vặn hỏi hắn. nhưng là bá ập khảo không có chỗ có thể đi. bị t r a được là chuyện sớm hay muộn. cùng lúc đó, trong thư viện lạc phi nhận được đến từ tây Vị tin sau khi xem xong hắn tức giận mắng to lên ta liên tục chiếu cố bọn họ không thể để cho bá ập khảo đến triều ca không thể để cho bá ập khảo đến triều ca bọn họ làm sao lại là không nghe đâu nữ hoa rất là tò mò dò hỏi sư phụ bá ập khảo tại sao lại đắc tội ngươi rồi đến triều ca liền đến thôi có vấn đề gì không tại nữ hoa trước mặt lạc phi làm sao dám nói hắn tới hẳn phải chết không nghi ngờ trước đó dự đoán những chuyện kia đã khiến cho sóng to gió lớn còn tốt phong thần đại kiếp hoàn toàn chệch ư ớ n g ở kiếp trước đến bây giờ không có ấm lạc phi tiên đoán phát triển ai cơ xương vừa chạy a chủ vương chính buộc tây kỳ giao người hắn đây không phải đi tìm cách chết sao đối mặt lạc phi lý do, nữ hoa lý giải gật đầu, chủ vương tàn bạo bất nhân, muốn là bắt đến bá ập khảo, nhất định sẽ xếp hắn cho hà giận. sư phụ, đã hắn không nghe lời tới, ngươi định làm như thế nào a, lạc phi rất muốn nói một câu, thiên ý như thế, không phải sức n g ư ờ i có thể làm, nhưng là nhìn sang cơ xương cầu khẩn ngữ khí, Hắn lại hung áp không quyết tâm tới ai đến cùng muốn hay không cứu bá ập khảo đúng vào lúc này khổng tuyên vội vàng chạy về sư phụ triều ca toàn thành phong tỏa đuổi bắt tây t h i bá ập khảo cái gì lạc phi giật mình kêu lên bá ập khảo là tự mình đến triều ca làm sao lại tiết lộ tin tức dựa theo trong thư nói bá ập khảo lần này tới triều ca cực kỳ bí ẩn, coi như tây kỳ đều không có mấy người biết, đưa tin người càng là tây bá hầu tâm phúc, ngày đêm thêm roi đổi u đến triều ca. trong thời gian ngắn như vậy, hắn coi như nghĩ ra bán bá ập khảo đều không có cơ hội, huống chi bức thư sắp phong hoàn hảo, chứng minh này tin không có bị người nhìn lén qua, nghiêm mật như vậy tình huống dưới, Bá ập khảo tin tức làm Sư phụ, muốn không để khổng tuyên đi cứu một chút bá ập khảo a, lại nhìn thật là náo nhiệt, lần này không biết người nào phải xui xẻo, khổng tuyên tự nhiên không quan trọng, sư phụ yên tâm, ta sẽ giải quyết việc này, sau khi nói xong, khổng tuyên vội vàng đi ra ngoài rời đi. Lạc phi luôn cảm thấy nơi nào có vấn đề. Hết lần này tới lần khác lại nghĩ không ra vấn đề ở đâu. một chút một do dự. khổng tuyên đã ra khỏi thư viện. Lạc phi ảo não vỗ ướp một cái. không thích hợp. trong này có vấn đề. nhất định có vấn đề. long cát nhỏ giọng nhắc nhở một câu. sư phụ. bán bá ập khảo. không phải là tây v h ì nội bộ a ba lạc phi ra sức vỗ đùi không sai nhất định là tây v h ì nội chiến có người muốn giết bá ập khảo hổ dữ không ăn thịt con người này khẳng định không phải cơ xương lớn nhất khả năng cũng là cơ phát một cái dã tâm ra phía trên lần gặp gỡ hắn cho lạc phi ấ n t ư ợ n g vô cùng không tốt lời nói ở giữa tất cả đều là thay thế đại thương ý tứ làm lạc phi đều không muốn cùng hắn nói nhiều đại lão hay đây là tạo phản à há có thể mỗi ngày đặt ở bên miệng nói coi như hắn có cái kia giã tâm cũng phải học được đ i ề u thấp à nghĩ thông suốt hết thầy về sau lạc phi thở dài một hơi ai huyên để tương tàn tùy bọn hắn đi thôi dù sao cùng chúng ta không quan hệ nữ hoa một mặt cổ quái chỉ chỉ lạc phi trong tay tin Sư phụ, hiện tại ngươi biết, ai nói cùng chúng ta không có quan hệ. cái này, lạc phi trong đầu sắp vỡ, đột nhiên có cảm giác xấu, đáng chết cơ phát, sẽ không liền thư viện cùng một chỗ tính kế đi. không sai, hắn nhất định sẽ làm như vậy. đến khi đó, tây bá hầu là tin tưởng thân sinh nhi tử, còn là hắn người ngoài này, đáp án không cần hỏi đều biết. khẳng định là thân sinh nhi tử. Huống chi cơ phát luôn luôn biểu hiện không tệ. tại tây thì riêng có hiền danh. không có người tin tưởng hắn sẽ làm ra loại chuyện này. hiện tại hy vọng duy nhất, cũng là khổng tuyên có thể cứu ra bá ập khảo. giờ này khắc này. bá ập khảo cũng nghĩ đến thư viện. một đường hướng về phía nam đi tới. đáng tiếc vừa mới vừa đi tới nửa đường. Hắn thì bị một đám binh lính ngăn cản đường đi. dẫn đội chính là gian thần vưu hồn. h ắ c h ắ c ông trời chú định muốn đưa ta một trận công lao. bá ập khảo, ngươi c á c h này là muốn đi nơi nào a. thở hồng hộp bá ập khảo, tuyệt vọng đặt mông ngồi ngay đó. xong, lần này thật tai k i ế p khó thoát. Hắn quá rõ ràng vưu hồn làm người, tuyệt đối sẽ không buông tha tới tay đại công lao. nhưng là thì chết như vậy, hắn tự nhiên không cam tâm, vưu đại nhân, phụ thân mất tích, ta làm nhi tử tự nhiên muốn đến triều ca cha cha rõ ràng, cái này cũng có vấn đề sao, lấy cớ này hợp tình hợp lý, đổi thành bất luận kẻ nào nghe đều sẽ đồng tình bá ập khảo, người ta nhi tử tìm đến mất tích phụ thân, đây là hiếu đạo, dựa vào cái gì hỏi tội, coi như chủ vương lại hoa mắt vù t a i cũng không tiện dùng tự ý nhập triều ca tội danh giết bá ập khảo, dưới tình thế cấp bách có thể nghĩ đến cái này lấy cớ. bá ập khảo đều vì mình nắm thời cơ năng lực ứng biến cảm thấy cao hứng, ngay tại hắn thầm thầm thở phào nhẹ nhóm lúc, vưu hồn tức hồn hển g ố n g lên, nói vớ nói vẩn, cơ xương trốn về tây kỳ, ngay tại tây bá hầu phủ, ngươi dám lừa bịt bản quan, bắt lại, hắn làm sao biết phụ thân thì trong phủ. sự kiện này độ cao bí mật, chỉ có tây thì thân tín trọng thần mới biết được. những người này đều là trải qua khảo nghiệm. đối tây thì độ cao trung thành người, tuyệt đối sẽ không bán tây thì. thì liền tây bá hầu chín mươi chín con trai, cũng chỉ có chỉ là năm người biết, chớ đừng nói chi là những người khác. như thế chuyện giữ bí mật, vưu hồn làm sao có thể biết, bá ập khảo cả người đều choáng váng, c h ơ mắt nhìn lấy binh lính tới gần, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn tâm thái đau, đau đến để hắn ngạt thở, đau nhất thương tổn không phải tới từ địch nhân, mà là đến từ nội bộ, đến từ người tín nhiệm nhất, huống chi người này rất có thể là hắn thân đ ệ đ ệ bi thương tại tâm chết, bá ập khảo cứ như vậy bị đeo lên gông x i ề n g không có bất kỳ cái gì phản kháng, vưu hồn thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn. bá ập khảo à bá ập khảo, không phải ta cố ý cùng ngươi không qua được, mà chính là tây kỳ có người nghĩ ngươi chết, ngươi làm ruột cũng đừng trách b ả n quan, có ai không, đem bá ập khảo áp hướng hoàng thành, chờ đợi đại vương xử lý, hồng hoang ta, Thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba. Chương ba trăm năm mươi ba bá ập khảo bị giết. quả nhiên là tây kỳ nội bộ bán rẻ chính mình. bá ập khảo yên lặng đứng lên. nhận mệnh giống như kéo lấy xiềng xích hướng phía trước đi đến. hắn s u ố t cuộc hối hận. hối hận không tin thư viện. thật vất v ả v ù n g trộm đến chiều ca một lần. mạng nhỏ liền muốn khó giữ được. một mình cứu đi tây bá hầu. giết chết đại vương sứ già, tư nhập triều ca mưu đồ làm loạn, tùy tiện cách nào một đầu tội c h ẳ n g đều là rơi đầu đại tội. Lần này, hắn chết chắc, đúng vào lúc này, đất bằng đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, trận này gió tới quá mạnh quá đột ngột, quát mấy cái gầy yếu người bay lên, vưu hồn bọn người không ngừng kêu khổ, bịt lại miệng mũi hướng về bên cạnh phòng ốt tránh đi. đến mức bá ập khảo lại bị ném vào tại chỗ may ra hắn đợi nặng hơn hai mươi cân gông xiềng không có bị gió cho thổi chạy một thân ảnh từ đằng xa chậm rãi đi tới chính là trước tới cứu viện khổng tuyên nhìn qua tứ tán chạy trốn tránh né bão cát vưu hồn bọn người hắn lộ ra nụ cười khinh thường một đám giá áo t ú i cơm cây s ắ m dùng đều không có muốn là lão tử thủ hạ binh cho dù chết cũng không dám vứt xuống phạm nhân một mình đào mệnh nhiệm vụ của lần này thực sự quá dễ dàng khổng tuyên nhìn không được có chút nhẹ nhàng đi bộ đều mang tiết tấu mắt thấy khoảng cách bá ập khảo còn có năm mét lúc ngoài ý muốn phát sinh một đạo ngọc phù hướng về khổng tuyên bay tới ở trước mặt hắn đột nhiên nổ tung một tiếng ầm vang tiếng vang bầu trời rơi hạ một đạo to lớn lôi điện, đáng sợ như vậy công kích, chí ít cũng là đại la kim tiên cao thủ cấp bật đánh lén, đối phương vì ẩm tàng thân hình, cố ý mượn dùng lôi phù thôi phát lôi điện, đánh khổng tuyên một trở tay không kịp, không tốt, khổng tuyên sắc mặt biến đổi lớn, đang chuẩn bị lấy ra phật môn kim thân, trọi cứng một kích này lúc, đại thương khí vẫn đã bị kinh động, Long khí phóng lên tận trời, hướng về khổng tuyên vị trí đụng vào tới, cái kia kinh k h ổ n g thiên địa khí tức, dường như thiên đạo bung ô xuống, bị hù khổng tuyên quay đầu liền chạy, đừng nói phật môn g h i m thân, coi như thánh nhân đích thân tới, cũng không dám đón đỡ một kích này, đây chính là đại thương khí vận, nhân giới vô số sinh linh khí vận, khổng tuyên muốn là t r ọ i cứng, chỉ có một kết quả, thân t ử đạo tiêu, hắn cái này một trốn mình không sao, nhưng là lưu tại nguyên chỗ bá ập khảo thì thảm rồi, a, nương theo lấy một thân tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lôi điện dư âm truyền đến bá ập khảo trên thân, thương hại hắn nhục thể phàm thai, làm sao có thể gánh vác lời hại như vậy lôi điện, tuy nhiên chỉ có một tia dư âm truyền đến trên người hắn, vẫn là tại chỗ muốn mệnh của hắn, Đợi đến gió êm sóng lặng về sau vưu hồn bọn người chạy tới lúc tất cả đều mắt choáng váng mặt đất chỉ có một bộ đen xì s á c chết cháy còn đang liều lính thơm ngào ngạt nhiệt khí vưu hồn bọn người mắt choáng váng tới tay công lao cứ như vậy bay thật tốt khí trời lại là gió lớn lại là lôi điện tại sao như vậy không may đâu muốn là chuyện đến đại vương trong lỗ tai có thể hay không cho là bọn họ thành sự không có bại sự có dư cái khó ló cái khôn dưới vưu hồn vung tay lên đi mang theo thi thể đi gặp đại vương thủ hạ sắc mặt hoàn toàn trắng bịch đầu dao động trống lúc lắc một dạng a o a o hướng về sau thối lui khủng bố như vậy thi thể mang đến gặp đại vương vạn nhất đại vương nhận lấy kinh hãi dưới cơn nóng dần khẳng định phải đem tất cả toàn chặt nhìn đến thủ hạ hùng d ạ n g vưu hồn nhất thời dần không chỗ phát tiết lão tử cũng không sợ các ngươi có gì phải sợ nhanh điểm đi đây chính là đại công một trận bị buộc bất đắc dĩ thủ hạ chỉ có thể tìm đến một chiếc xe ngựa lôi kéo bá ập khảo s á t chết cháy đi gặp đại vương nhìn thấy chỗ vương về sau vưu hồn lập tức quỳ d ạ p xuống đất chúc mừng đại vương chúc mừng đại vương lặn nhập triều ca bá ập khảo lọt vào thiên khiển bị xét đánh chết c h ủ vương trợn tròn tròng mắt kém chút cho là mình nghe lầm còn có ngưu xoa như vậy thao tác ông trời giúp chấm diệt tây kỳ bá ập khảo c h ủ vương trong nháy mắt cái kia khích động a hận không thể xông vào hậu cung đến cái một pháo pháo nổ hai lần đại chiến ba ngàn hội hợp, nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. bá ập khảo là làm sao lọt vào thiên khiển. đại công nắm chắc, vưu hồn cười đến không ngậm miệng được. bá ập khảo nhịp tặc vứt bỏ đồng b ả n đ ộ t thân chạy trốn, bị thần ngăn chặn đường đi. nhịp tặc không chịu đền tội, sử dụng bàng môn tà đạo thủ đoạn, đưa tới một trận cuồng phong, muốn muốn thừa cơ đào mệnh. nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh trên trời rơi xuống lôi đ ỉ n h tại chỗ đánh chết nhị p tạc đây là thiên khiển vậy vưu hồn một trận nói khoác đem bá ập khảo chết trắng trợn phủ lên một phen sau cùng công lao tất cả đều là c h ỗ vương là hắn vương khí đã dẫn phát thiên khiển tiêu diệt nhị p tạc chủ vương nghe cười ha ha tốt, tốt tốt ái khanh truy thích bá ập khảo cũng có công lao hết thầy có thường. Ha ha ha. Sau khi nghe được cung tin tức truyền đến, tỷ can quần thần mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ. xong, cái này xong. bá ập khảo chết tại triều ca thành. tây vì há có thể từ bỏ ý đồ. một khi tây vì tạo phản, thiên hạ lại sẽ đại loạn. tứ đại bá hầu bên trong. thực lực cường đại nhất cũng là tây vì. tỷ can than thở nói. bá ập khảo thế nhưng là tây bá rầu đại công tử vô duyên vô cớ chết tại triều ca cái này song phương không chết không thôi hoàng phi hổ càng là đầu lớn như cách đấu thái sư xuất c h i n h đến bây giờ chưa về đại thương chống đỡ không nổi hai tuyến tác chiến cái này nên làm thế nào cho phải đại thương thực lực là rất mạnh nhưng là hai tuyến tác chiến liên lụy tư nguyên quá lớn triều ca lại tại tu kiến lộp đài hết sạch đại thương góp nhặt tư nguyên, nếu không có thư viện cung cấp ngũ cốc đan, triều ca hiện tại đ a người n g chết đói đầy đất, phí trọng xem thường nói, binh tới tướng đỡ, nước đến đất c h ẳ n g tây kỳ giết đại vương sứ giả, đã là công khai tạo phản, còn có cái gì dễ nói, phí trọng mà nói cũng không phải là không có đạo lý, thì liền tỷ can cũng không nói ra ý kiến phản đối, chỉ là đây hết thầy tới quá đột nhiên, để đại thương không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, bọn họ duy nhất có thể làm, cũng là tranh thủ thời gian cho văn trọng đưa tin, c h i ệ u hắn tranh thủ thời gian triệt binh về triều ca. Mọi người ở đây nhị luận ầm ý lúc, vưu hồn hứng thú bừng bừng chạy tới. đại vương có lệnh, đem bá ập khảo thi thể đưa về tây kỳ mất chúng, ra lệnh cho bọn họ giao ra cơ xương, Nếu không coi là phản nghịch, lời này vừa nói ra, t ỷ can đám người nhất thời mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi. đại vương đây là e sợ cho tây kỳ không phản, nhất định phải ép bọn họ tạo phản a. chẳng lẽ hắn không biết tây kỳ binh hùng tướng mạnh, cần hòa hoãn một chút quan hệ sao. hôn quân, thật sự là hôn quân a. thư viện bên trong khổng tuyên một mặt xấu hổ quỳ rạp xuống đất. sư phụ, để tử hành sự bất lực, bá ập khảo chết. nghe xong khổng tuyên bị người đánh lén sự tình về sau. lạc phi trợn mắt hút mồm. đây cũng là chơi cái nào vừa ra. bá ập khảo dù sao cũng là tây bá hầu con trai trưởng. người tu sĩ nào sẽ đối với hắn trong bóng tối ra tay. lạc phi tranh thủ thời gian truy vấn. ngươi có nhìn đến đồng thủ người sao, khổng tuyên càng thêm xấu hổ, lúc ấy đại thương khí vẫn buông xuống, đ ệ tử không thể không rút đi, không kịp xem xét đồng thủ người. tốt à, cái này là không có chứng cứ, không phải ca không đồng ý giúp đỡ, là thiên ý muốn bá ập khảo chết à, lạc phi lắc đầu bất đắc dĩ, ai, làm hết sức mình theo số trời, nên làm c h ú n g ta đều làm,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 hậu viện truyền đến tiểu tinh về tiếng la. ra ngoài. các ngươi hai cái ra hỏa ra ngoài. bản cô nương không yêu mến bọn ngươi. đây là đang làm gì. lạc phi không giải thích được đi vào hậu viện. nhất thời đầu lớn như cách đấu. tinh về chính thở phì phò đem hai cái r u ộ n hồn đẩy ra phong thần bảng. không để bọn hắn đi vào. lạc phi không giải thích được dò hỏi. tinh về. ngươi đây là đang làm gì. h ừ, bọn họ dài đến hung ác như thế. xem xét cũng không phải là người tốt. bản cô nương không thu bọn họ. tinh vệ một tay chống n ạ n h một tay chỉ r ư ỡ n hồn kêu la. lý do này thực sự quá. quá quá. lạc phi thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. thống khổ b ư n g chín mặt. nghiệp c h ứ n g a. ca làm sao lại để tên tiểu r ư ỡ n đầu này d ẫ n hồn. hai cái r ư ỡ n hồn không là người khác. chính là mới vừa rồi chết đi trương long cùng triệu hổ bọn họ đuổi theo bá ập khảo hồn phách một đường đi vào thư viện kết quả tinh vệ nhìn bá ập khảo lúc hai mắt đều là tiểu tinh tinh chủ động đem hắn đón vào chờ hai người bọn họ muốn đi vào lúc kết quả là thành như bây giờ long cát nhìn không được vui vẻ tinh vệ bọn họ đã tới ngươi liền muốn thu a sao có thể chọn ba lấy bốn đâu thế nhưng là thế nhưng là bọn họ thật hung người ta rất sợ đó buổi tối sẽ ngủ không được tinh vệ một mặt ủy khuất phàn nàn lên rất không muốn thu hai cái này dượt vẫn là lạc bay ra cái chủ ý ngô ngốc gặp phải không thích ngươi đem bọn hắn nhét vào phía dưới cùng dạng này chẳng phải không thấy được phong thần bằng hết t h ả y sắc phong ba trăm sáu mươi năm vị chính thần càng hướng xuống mặt vị trí thần vị cũng liền càng thấp muốn là dựa theo dạng này hố t r a tuyển bạc tiêu chuẩn không biết bao nhiêu chính thần muốn bị hố chết thế nhưng là tinh về cảm thấy rất có đạo lý không chút do dự đem t r ư ơ n g long triệu hổ ném vào lớn nhất hàng chót vị trí đến mức bá ập khảo tự nhiên là phía trên nhất trung thiên bắc cực tử vi đại đế vị trí nữ h o a kém chút cười bể bụng thực sự bội phục lạc phi vô s ỉ chỉ là không biết tiệt giáo những cái kia yêu ma d ù a quái tới có thể hay không bị tinh vệ một bách hồn phiên đánh bay ra ngoài bá ập khảo sự tình chỉ là bắt đầu thư viện chắc là phải bị người mưu hại nữ h o a thế nhưng là nhìn rất rõ ràng xuất thủ người chính là thân công báo gia hỏa này b ố c lên mạo hiểm đến triều ca xuất thủ, nhất định còn có đại âm mưu. Ba ngày sau đó, tây bá hầu phủ một mảnh tiếng la khóc, bá ập khảo t h ả m không nỡ nhìn thi thể được đưa tới, đồng thời còn có một phong chủ vương ý chỉ, bức bách cơ x ư ơ n g lập tức đi triều ca lính tội, mọi người giận không n h ị n nổi, ánh mắt nhìn chằm chặp sứ già, hận không giết được hắn cho bá ập khảo t r ô n cùng, cơ sương ngăn lại bọn họ, cực kỳ bi thương dò hỏi, con ta phạm vào gì sai, tại sao lại chết thảm triều ca. Sứ giả một mặt ngạo nghễ hồi đáp, thiên khiển, đây là thiên khiển, phản bội đại vương xuống tràng, thiên khiển, cơ sương thế nhưng là tinh thông chu d ị c h người, tự nhiên biết thiên khiển ý tứ, nhưng là bá ập khảo làm người tích đức hành thiện, làm sao có thể lọt vào thiên khiển, giả, nhất định là giả, nhưng l ạ i nhi tử biến thành bộ dáng này, đến cùng chuyện gì xảy ra, đúng vào lúc này, khương tử nha đột nhiên mở miệng, h ừ cái gì thiên khiển, đây rõ ràng là pháp thuật thương tổn, là các ngươi đại thương mời tu luyện giả xuất thủ, lời này vừa nói ra, c h ấ n kinh toàn trường, nguyên lai đây là tu sĩ làm chuyện tốt, cơ xương toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng không được h ế t thảm lên. bá ập khảo, ngươi chết rất thảm a, sứ giả tức giận chỉ khương tử nha quát, ngươi nói vậy, ta đại thương làm sao lại cấu kết bằng môn tà đạo, ngươi đây là vu hãm, vu hãm, đại thương tự kiềm chế chính thống, xưa nay sẽ không mượn nhờ tu luyện giả lực lượng, đồng thời các đời vương giả, cũng không hy vọng tu luyện giả nhục tay phàm nhân sự tình. nói đại thương mời tu luyện giả xuất thủ. đây chính là đối đại thương làm nhục. cực độ tức giận sứ giả. câu nói vừa dứt x o a y người rời đi. cơ xương. đại vương mệnh ngươi trong vòng ba ngày đuổi tới triều ca thỉnh tội. nếu không cũng là phản nhịt. tự giải quyết cho tốt đi. nhìn qua nhi tử thi thể. cơ xương khí nói không ra lời. Hôn quân. đây chính là hôn quân a. Hắn đối đại thương trung thành tuyệt đối. Chưa từng có tạo phản ý nghĩ. hiện tại nhi tử chết rồi. Chủ vương còn không chịu bỏ qua. nhất định phải buộc hắn cũng đi triều ca chịu chết. đây là muốn é p mình tạo phản sao. nhìn lấy cơ xương đỏ b ừ n g hai mắt. khương tử nha trong lòng trong bụng nở hoa. lúc này thời điểm sứ giả đi tới trong viện. Thương tử nha đột nhiên hô, Chủ vương vô đạo, giết hải trung lương, ta tây kỳ vì bảo trì thiên hạ b á c h tính, thề sống chết phạt thương, sứ giả giận tím mặt, dừng bước lại quay người trách cứ, đại thương mang giáp trăm vạn, nho nhỏ tây kỳ cũng dám bỏ ngựa c ả n xe, các ngươi muốn diệt tục sao, thương tử nha cười lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một đảo lôi phù, một tiếng ầm vang tiếng vang trên trời rơi xuống lôi điện vừa vặn rơi vào sứ giả trên đầu trong không khí nhất thời tràn ngập mùi thịt một bộ n ư ớ n g chín người mới mẻ xuất hiện nôn một số người nhìn không được nôn mửa ra ngoài không dám nhìn nữa đi qua khương tử nha cười lạnh vô to một tiếng mọi người đều thấy được đây chính là đại thương trong miệng thiên khiển rõ ràng cũng là pháp thuật giết người rốt c u ộ c nấu đến đại ca chết, cơ phát càng là vung tay hô to. báo t h ủ chúng ta muốn vì đại ca báo t h ủ đánh tới triều ca, diệt trừ bảo quân, đánh tới triều ca, diệt trừ bảo quân, đánh tới triều ca, diệt trừ bảo quân, rất nhanh giữa sân truyền đến đồng sảng thanh âm, nhất trí hô to muốn báo t h ủ kỳ thật cũng chính là muốn phản thương, cơ xương miệng run run đến mấy lần s ư ờ n sốt cũng không nói đến một chữ tới quân tình xúc động phấn nộ dưới hắn còn có thể ngăn cản phản thương sao hắn cũng không thể nói chính mình nhi tử nhiều chết một cái không có gì mọi người cũng đừng tạo phản a hắn muốn nói như thế chỉ sợ tại chỗ thì phải bồi nhi tử cùng đi khương tử nha cùng cơ phát liếc nhau k h ẽ gật đầu một cái từ nay về sau, phạt thương lại không trở ngại, vì đoạn tuyệt cơ xương sau cùng tưởng niệm, cơ phát phái ra thám tử đưa về tình báo mới nhất, cơ phát sau khi xem xong, lập tức g i ố n g giận. Phụ thân, đại ca bị hại là bị người bán rẻ hành tung, nguyên lai thám tử thông qua trước kia quan hệ, nghe được một tin tức, bá ập khảo vào thành không lâu, đại vương liền hạ lệnh phong tỏa cổng thành, toàn thành bắt bá ập khảo, nghe nói là có người hướng vưu hồn tố cáo bá ập khảo hành tung. sau đó chuyển trình diện chủ vương cái kia, cơ xương hai mắt đỏ b ừ n g đảo qua mọi người tại đây, biết bá ập khảo hành tung người, toàn đều ở nơi này, là ai làm, trong lòng mọi người giật mình, a o a o ngẩng đầu lớn ngực đón lấy cơ xương ánh mắt, biểu hiện chính mình không có c ó t r ộ t giả. bọn họ đời đời đều là tây t ị người làm sao có thể làm ra như thế đại n g h ị c h bất đạo sự tình cơ phát đột nhiên hô lên phụ thân triều ca còn có một người biết bá ập khảo hành tung chẳng lẽ ngài quên rồi sao cơ xương thế nhưng là sắp xếp người đưa tin cho thư viện thỉnh cầu thư viện xuất thủ thư viện tự nhiên cũng biết bá ập khảo hành tung không có khả năng cơ x ư ơ n g hoàn toàn không tin thư viện lại bán đứng bá ập khảo. tiên sinh liên tục nhắc nhở bá ập khảo không thể đi chiều ca. làm sao có thể sẽ bán hắn. lạc vô trần truyền thụ cho hắn chu dịch. để hắn có thể xem bói lành dữ. dạng này công chính l i ê m minh người. sao lại trong bóng tối hại chết bá ập khảo. hồng hoang ta. thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười ba. t r ư ơ n g ba trăm năm mươi năm thư viện mang tiếng oan, cơ phát nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao phản bác, không sai. Thư viện muốn hại bá ập khảo, làm sao lại nhắc nhở hắn đừng đi. nhưng là thư viện không có nỗi oan ướp này, phụ thân nhất định sẽ tra được, vạn nhất để hắn tra được chút gì, vậy coi như phiền phức lớn rồi, vẫn là thương tử nha kịp thời đi ra cứu chàng. Tây bá hầu, ngươi hẳn phải biết một việc. Lạc vô trần cùng vưu hồn quan hệ rất thân mật a. Lạc phi cùng vưu hồn hai người thường xuyên đến hướng. triều ca rất nhiều người biết việc này. cơ xương đương nhiên sẽ không ngoại lệ, không sai. tiên sinh cùng đại thương quần thần quan hệ đều rất tốt. thế nhưng là cái này lại có thể nói rõ cái gì. tại triều ca mở thư viện, tự nhiên muốn kết giao đại thương quần thần. cái này có cái gì kỳ quái đâu, coi như lạc phi cùng phí trọng vưu hồn lui tới, cơ x ư ơ n g cũng không thấy đến có cái gì, nhưng l à k hương tử nha lại không cho rằng như vậy, v ẹ n v ẹ n liền đến hướng tự nhiên không quan hệ, nhưng là lạc vô trần khai sáng phật môn, chứa chấp rất nhiều kỳ nhân dị sĩ hiệu lực, đại công tử gặp nạn lúc, trước nổi lên một trận gió lớn, thổi chạy tất cả mọi người về sau, lại rơi xuống lôi điện zip c h ế p hắn. triều ca thành bên trong. ngoại trừ lạc vô trần. còn có ai có thể khu động tu luyện giả hiệu lực. lời này vừa nói ra. mọi người ào ào gật đầu nói phải. triều ca vậy thì không phải là tu luyện giả có thể đợi địa phương. ngoại trừ nữ hoa cung cũng chỉ có thư viện có tu sĩ. nữ hoa nương nương thân là thánh nhân. đương nhiên sẽ không làm ra chuyện thương thiên hải lý. Hiềm nghi lớn nhất người, dĩ nhiên chính là thư viện, cơ xương tuy nhiên có chút động tâm, vẫn là khe khé lắc đầu, nguyên nhân đâu, thư viện cùng ta tây kỳ không cừu không oán, tại sao muốn hại bá ập khảo, khương tử nha thở dài một hơi, ai, tây kỳ chống đỡ xuyên giáo, thư viện phật môn không cách nào truyền giáo, tự nhiên muốn muốn nhờ đại thương c h i thủ diệt đi tây kỳ, lý do này quá đầy đủ. Tây vì các trọng thần ả o ả o gật đầu. cảm thấy chính là nguyên nhân này. trước kia lạc vô trần là cùng tây bá hầu giao hảo. đó là vì truyền giáo. hiện tại có khác nhau về sau. lạc vô trần tự nhiên cải biến dự tính ban đầu. hận không thể tây bá hầu cả nhà đều chết sạch. đây chính là đạo thống chi tranh. người nào đều sẽ không nhượng bộ. cơ xương trong nháy mắt mặt xám như cho, trong mắt tràn đầy đều là hối hận, lạc v u trần căn cơ tại đại thương, tự nhiên muốn nịnh nọt đại thương quần thần, coi như hắn thưởng thức chính mình thuật bói toán, trái phải rõ ràng phía trên lại làm sao có thể chống đỡ tây h ỳ đâu. Nếu là hắn thực tình đối tây h ỳ tốt, nên đem thư viện đem đến tây h ỳ đến, mà không phải c ử tuyệt cơ phát lôi kéo. Lần này bá ập khảo sau khi vào thành, triều ca mới thu đến tố cáo phong thành. Thư viện cũng là ở thời điểm này thu đến tin. Tín sứ trở về lúc còn không có phong thành. tính cả thời gian. Lạc vô trần xác thực có bán bá ập khảo khả năng. cơ xương càng nghĩ càng thống khổ. cực độ hối hận chính mình không nên dễ tin lạc vô trần. nếu là không đem bá ập khảo tin tức nói cho hắn biết. bá ập khảo nói không chừng sẽ không phải chết, phốc, cực độ ả o não dưới, cơ xương rốt cuộc thổ huyết ngất đi, hầu ra, mọi người một mảnh kêu sợ hãi, vô thầy thuốc vô thầy thuốc, n h ấ t người n h ấ t người, nhất thời loạn thành một bầy, thật vất vả c ứ u tình cơ xương, lưu lại cơ phát một người chăm sóc hắn, những người khác lui ra ngoài, cơ phát cắn răng nghiến l ờ i nói ra, phụ thân, việc đã đến nước này, chúng ta không thể không phản, cơ xương thống khổ nhắm mắt lại, rất muốn nói một chữ không, nhưng là con trai trưởng chết, tựa như một cây gai, thật sâu đâm trong lòng hắn, vô luận như thế nào, hắn đều không nói ra cái này cái chữ không, ai, bá ập khảo không có ở đây, tương lai tây kỳ sự tình, ngươi phải nhận lãnh trách nhiệm, tự cảm giác ngày giờ không nhiều cơ xương, dứt khoát không lại quan tâm sự kiện này, con cháu tự có con cháu phúc, hết thầy thì giao cho bọn hắn tự mình xử lý đi. đúng, phụ thân, cơ phát nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, cơ phát hưng phấn mà lính mệnh rời đi, lập tức đem khương tử nha triệu đi qua, khương đại phu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tây kỳ thừa tướng, phụ trách phạt thương đại kế, thương tử nha nhất thời hai mắt tỏa sáng, chúc mừng n h ị công tử, thiên mệnh chi nhân tại vị, phạt thương nhất định thành công, ha ha ha, cơ phát đâu còn có nửa điểm bi ai, nhìn không được cười như điên lên, một phong nho nhỏ cử báo tín, vậy mà mang đến cho mình lớn như thế hồi báo, đáng giá, thực sự quá đáng giá, Thương tử nha rốt cuộc có cơ hội phát huy, không kịp chờ đợi chiêu binh mãi mã, huấn luyện quân đội, tây k ì mở ra chuẩn bị chiến đấu hình thức, liền đợi đến thời cơ chín mùi, chính thức đánh ra tạo phản cờ xí. trong thư viện lạc phi, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn không biết mình c ó n g cái vô cùng lớn n ổ i đen. bá ập khảo đã chết, hắn cũng lười lại nghĩ sự kiện này. hiện tại hắn mong nhớ sự tình hay là nên như thế nào phát triển phật môn ngày thứ hai buổi chiều viên hồng mặt đen lên chạy tới sư phụ tây v ị bên kia đập chúc ta chùa miếu không cho phép ta nhóm truyền giáo đây là ý gì lạc phi hoàn toàn không nghĩ ra không biết nơi nào đắc tội tây v ị coi như mình chưa cứu được bá ập khảo cũng không cần trả thù mình như vậy á viên hồng có phải hay không là ngươi truyền giáo lúc đắc tội với người d ư ớ c lấy người khác trả thù viên hồng ra sức lắc đầu sư phụ ta chính là sợ đắc tội xiên giáo đều là chọn sơn thôn cùng tiểu trấn truyền giáo căn bản không có đi đại địa phương làm sao lại đắc tội với người lại nói coi như ta tại một chỗ đắc tội với người bọn họ cũng không cần đến đuổi tận giết đập c h ú n g ta tại tây thì tất cả chùa miếu a. viên hùng không phải đứa ngốc, tự nhiên biết đắc tội không nổi xiên giáo. Hắn chuyên môn lựa chọn tiểu địa phương truyền giáo, tránh cho cùng xiên giáo phát sinh xung đột. Kết quả là tại hôm qua, tây thì c á c nơi đột nhiên thu đến bá hầu phủ mệnh lệnh, phật môn bị định tính vì tà giáo, tây bá hầu hạ lệnh phá hủy tất cả phật môn chùa miếu, đồng thời nghiêm cấm truyền giáo. viên hồng không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, tranh thủ thời gian trở về hướng lạc phi bầm báo. Lạc phi nhíu mày, ngoại trừ việc này bên ngoài. Tây kỳ còn có chuyện gì phát sinh sao. viên hồng lập tức nhớ tới một việc. đúng rồi. Tây kỳ ban bố t r i n h triệu lệnh, bắt đầu toàn diện chuẩn bị chiến đấu, rất có thể muốn tạo phản. đây là phạt thương tiết tấu a. lạc phi thở dài một hơi. tựa hồ minh bạc tây thì cách làm. tây thì triệt để đầu nhập vào s i ê n giáo. cố ý không cho phật môn đào chân tường cơ hội. chỉ là bọn hắn làm như vậy. cũng quá tuyệt ạ. trăm mối vẫn không có cách giải dưới. lạc phi viết một phong thư cho cơ xương. hy vọng có thể hòa hoãn một chút quan hệ của song phương. coi như s i ê n giáo không cho phật môn truyền giáo. tây thì cũng không cần đến dạng này cực đoan ạ. cùng lắm thì phật môn tạm thời rút khỏi tây Kỳ. tránh cho phát sinh mâu thuẫn tốt. viên hồng tạm dừng tây Kỳ truyền giáo, không nên cùng bọn họ phát sinh xung đột, chờ ta hỏi rõ ràng tình huống lại nói. viên hồng tự nhiên lính mệnh mà đi, tạm thời tránh đi tây Kỳ phạm vi truyền giáo. nữ hoa c h ơ mắt nhìn lấy đây hết thầy phát sinh, lại không nói lời nào. nữ vương ta biết nguyên nhân. cũng là không nói cho hắn, chờ hắn thu đến tây kỳ hồi âm thời điểm, khẳng định sẽ khí gần chết, đáng đời, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười ba, chương ba trăm năm mươi sáu thư viện mang tiếng oan, cơ phát nhất thời a khẩu không trả lời được, không biết nên làm sao phản bác, không s a i thư viện muốn hại bá ập khảo, làm sao lại nhắc nhở hắn đừng đi,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 thư viện cùng ta tây vì không cừu không oán tại sao muốn hải bá ập khảo khương tử nha thở dài một hơi ai tây vì chống đỡ xin ê giáo thư viện phật môn không cách nào truyền giáo tự nhiên muốn muốn nhờ đại thương c h i thổ diệt đi tây vì lý do này quá đầy đủ tây vì c á t trọng thần ào ào gật đầu cảm thấy chính là nguyên nhân này trước kia lạc vô trần là cùng tây bá hầu giao hảo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 Tính t h cả ờ i gian. hối tin tin nói biết. năng.、Cơ、xương càng nghĩ càng thống không không trần bán hận chính mình không nên dễ tin lạc vô trần. Nếu hắn nói Lạc lạc là xác thực có Cơ Cực tức cho vô vô bá bá khảo khả khổ. khảo khảo Bá ập khảo, tin tức nói cho hắn biết. Bá ập ập độ đem dễ không chừng sẽ không phải chết. p h ờ c Cực độ ảo não dưới. Cơ xương r ờ t cuộc thổ huyết ngất đi. Hầu ra. Mọi n g ư ờ i một mảnh kêu sợ hãi. Vô thầy thuốc vô thầy thuốc.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 hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì là mười ba, chương ba trăm năm mươi bảy h ư ơ n g văn hoán không nghe lời, tây t ì hồi âm rất nhanh, nội dung đồng dạng kích thích, mỗi thù giết con, không đổi trời chung, tây thì đại quân san bằng triều ca thời điểm, cũng là thư viện diệt vong ngày, lạc phi trợn mắt há húc mồm mà nhìn lấy phần này huyết thư, không hiểu chỗ đó có vấn đề, Bá ập khảo chết, cùng ca có quan hệ gì, bút c h ứ n g này sao có thể tính tới ca trên đầu, oan u ổ n g thật sự là oan u ổ n g a, không chỗ kêu oan lạc phi, nằm trên ghế phụng phịu, i nếu là có có thể nói, hắn thật muốn đi tây kỳ cùng cơ xương thật tốt lý luận một chút, nhưng nhìn nhìn cơ xương đều viết huyết thư, lạc phi sáng suốt lựa chọn không đi chịu chết, h u y ế thư t đại biểu cho huyết tâm, mang ý nghĩa song phương cừu hận không cách nào tiêu trừ, coi như hắn đi cũng không dùng, nghĩ không ra cơ xương là như thế lòng dạ hẹp h ỏ i người, không có cứu thành hắn nhi tử còn bị hận lên, nữ hoa nhìn không được đùa n g h ị c h lên lạc phi, sư phụ, không phải liền là nho nhỏ tây thì nha, t ù y tiện phái một người đi giết hắn cả nhà là được, lạc phi tức giận chừng nàng liếc một chút, ngươi cũng đừng cho ta làm loạn thêm. Hắn thực có can đảm làm như vậy. ngay lập tức sẽ thành vì thiên hạ công địch. đến khi đó, phật môn tự nhiên theo thối đường cái. nữ hoa nhìn có chút hà vê cúi đầu gặm quả đào. chờ lấy nhìn lạc phi giải quyết như thế nào việc này. phong thần đại kiếp chính thức mở ra. tây vị liền muốn phạt t r ộ lạc vô trần một mực giúp cái này, giúp cái kia. không biết lần này, hắn sẽ chống đỡ người nào, muốn là chống đỡ đại thương, vậy coi như náo nhiệt, lạc phi không tâm tình quản tây kỳ sự tình, hắn phải quản lý tốt đông lỗ bên kia, nếu như đông lỗ cũng cùng theo một lúc phản thương, sự tình liền phiền toái, hai đại bá hầu đồng thời tạo phản, hậu quả sẽ là tai nạn tính, đợi đến đa bảo trở về, Lạc phi lập tức an bài hắn đi một chuyến đông lỗ, đi nói cho khương văn hoán. Mặc kệ tây thì hứa hẹn cái gì. Bọn họ đều không cho phép đáp ứng, đa bảo lĩnh mệnh mà đi. Mang theo lạc phi t h ư tiến tiến về đông lỗ, khương văn hoán xem hết lạc phi tin về sau. khắp khuôn mặt đầy đều là không cam lòng. Phật chủ, ta cùng đại thương có thù không đợi trời chung, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. đa bảo lý giải gật đầu, ta minh mạch, chỉ là tiên sinh an bài như thế, n g ư ờ i muốn là có ý nghĩ gì, thì viết phong thư cho hắn đi, tiệt giáo đã tại đông lỗ lập giáo, cụ thể an bài thế nào tự nhiên có thông thiên thánh nhân làm chủ, đa bảo cũng chính là đến truyện bức thư, sự tình khác cái gì đều không làm được, đến mức hương văn hoán có nghe hay không thư viện, Càng không phải là Hắn có thể quản được. Thương văn hoán nội tâm rất là mâu thuẫn. Hạ bút lúc đứt quãng. Hắn thiếu thư viện nhân tình quá nhiều cũng quá lớn. rất muốn đáp ứng l ạ vô trần. nhưng là tây kỳ cho điều kiện quá tốt rồi. Cộng đồng phát thương. trước nhập triều ca người là vương. dù là tây kỳ nói lời không nhất định giữ lời. nhưng là có thể liên thủ phản thương. đầu này thì cảm động thương văn hoán trái tim, thù giết cha, không đổi trời chung, hắn nằm mộng cũng nhớ đánh vào triều ca, diệt chủ vương, thả trước kia, không có thư viện chống đỡ, hắn khẳng định đàng hoàng làm người, nhưng là hiện tại đông lỗ có tiệt giáo, hắn cũng không tiếp tục sợ văn trọng thỉnh cầu cao nhân xuất thủ. Lần này, hắn muốn đối thư viện nói không, cầm tới khương văn hoán hồi âm về sau, đa bảo tranh thủ thời gian trở về chuyến bích du cung. cáo chi sư phụ tây kỳ sự tình, thông thiên giáo chủ nhìn không được vui vẻ, lạc vô trần cũng có mang tiếng oan một ngày, thật sự là hiếm thấy a. sư phụ, hắn không cho khương văn hoán đi theo tây kỳ tạo phản, nhưng là khương văn hoán không muốn nghe hắn, ngài ý như thế nào, cho chuyện hết tây kỳ sự tình. đa bảo nói ra lần này tới mục đích. thông thiên giáo chủ suy nghĩ một chút nói ra. thư viện không ủng hộ phạt thương. chúng ta tự nhiên không thể để cho hắn như ý. sáu đại thánh nhân đã đạt thành hiệp n h ị hạn chế phật môn mở rộng. hiện tại cơ hội tới. chỉ cần hai giáo đến đỡ thế lực đánh vào đại thương. thay vào đó, tự nhiên không có phật môn mở rộng cơ hội. thu đến khương văn hoán hồi âm lạc phi, tức dẫn đến nổi trận lôi đình, hỗn đàn, đều là khốn kiếp. Ta giúp đông lỗ nhiều như vậy. Hắn khương văn hoán vậy mà một điểm không lính tình, không có thư viện chống đỡ, đông lỗ sớm đã bị văn trọng san bằng. khương văn hoán cách làm, thật sự là rét lạnh lạc phi trái tim, không phải không để hắn báo thù, nhưng là hiện tại thời cơ không đúng. Hắn liền không thể nhẫn một chút. mình tại trong thư viết đầy đủ minh bạch. tây thì cầm thư viện làm địch nhân. khương văn hoán vẫn là muốn cùng tây thì liên thủ. có phải hay không cũng theo cầm thư viện làm địch nhân. long cát tranh thủ thời gian an ủi hắn. sư phụ, không phải là của mình. trung quy sẽ không như ý. ngài cũng đừng tức giận, ai, được rồi. về sau không quản chuyện của bọn hắn. Lạc phi không có cách nào đi ra thư viện, cũng chỉ có thể tự nhận không may, bằng không hắn nhất định đuổi tới đông lỗ, hung hăng giúp khương văn hoán một trận, tại phía xa bắc sùng biên cảnh văn trọng, thu đến c h i ề u ca cấp báo sau nhất thời đầu sắp vỡ, tại sao có thể như vậy, hắn nhưng là chuyên môn chiếu cố qua t ỷ can, nhất định muốn nhìn kỹ cơ x ư ơ n g tuyệt đối không thể để cho hắn trốn về tây kỳ, c á c h này tốt, cơ xương chạy trốn không nói, còn hại chết b á ập khảo, nhiều ngu xuẩn người mới sẽ làm ra chuyện như vậy, c á c h này không phải cố ý bức phản tây kỳ mà, rơi vào đường cùng, văn trọng không thể không từ bỏ truy cầu, thu binh rút lui về triều ca, lại một lần bỏ d ỡ nửa chừng, văn trọng rất là mất mặt, cưới mặt kỳ lân bay về triều ca về sau, Văn trọng chuyện thứ nhất cũng là triệu tập quần thần n h ị sự, giết chết bá ập khảo hậu quả các ngươi không rõ ràng nha, đến cùng là chủ ý của người nào. Quần thần ả o ả o lắc đầu, ra h i ể u việc này không có quan hệ gì với chính mình, thấy tận mắt bá ập khảo thi thể hoàng phi hổ, tranh thủ thời gian bẩm báo nói, bá ập khảo t ử trạng thê thảm, toàn thân giống như than cốc, tại chỗ vưu hồn nói hắn bị thiên khiển, bị thiên lôi đánh chết, thiên khiển, văn trọng nhíu mày, không có khả năng, bá ập khảo cũng không phải đại gian đại á p người, ở đâu ra thiên khiển, rõ ràng cũng là pháp thuật, có người thi pháp hại chết bá ập khảo, giá họ cho đại thương, thân là tu luyện giả văn trọng, lập tức thì kết luận chân tướng, đồng thời hắn cũng tức giận không thôi, đến cùng là c á c h nào môn phái giám tại triều ca giết người chẳng lẽ là lạc vô trần đối đại thương có ý kiến tham dự việc này văn trọng lập tức an bài lên hoàng phi hổ từ hôm nay trở đi phong bế y năm cửa không có lệnh bài người nghiêm cấm thông hành dẫn người luyện binh thu thập các nơi lương thảo đến triều ca làm tốt thảo phạt tây thì chuẩn bị làm xong trên quan trường sự t ỉ n h Văn trọng kiên trì đi vào thư viện, cầu kiến lạc vô trần. Hắn nhất định phải xác định một việc, có phải hay không lạc vô trần giết bá ập khảo. đợi chừng nửa giờ, lạc phi mới khiến cho hắn đi vào. Văn trọng chịu đựng không nhanh dò hỏi. tiên sinh, bá ập khảo chết tại triều ca. tây kỳ nói là thư viện làm, không biết ngài có thể giải thích một chút sao. Lạc phi tức giận chừng mắt liếc văn trọng. ngươi cảm thấy ta nhàm chán như vậy. Sẽ m xít bá ập khảo sao. gia hỏa này gặp mặt cũng không hô một tiếng sư công. quá không nể mặt mũi. muốn không phải bá ập khảo sự tình quá lớn. lạc phi thật nghĩ oanh hắn ra ngoài. xem ra sự kiện này không phải lạc vô trần làm. văn trọng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. ta cũng không tin sự kiện này. nhưng là tây kỳ vì cái gì nhận định là thư viện làm.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 Lạc phi xuất ra cơ sương xin giúp đỡ tin, ném cho văn trọng, xem hết bức thư nội dung về sau. văn trọng càng thêm hồ đồ rồi. tiên sinh, cơ sương rõ ràng hướng ngài nhờ giúp đỡ, vì cái gì lại muốn nói ngài hải bá ập khảo, ta nào biết được chuyện gì xảy ra. Lạc phi buồn bực lắc đầu, đem cùng ngài sự tình nói cho văn trọng, ta phái khổng tuyên đi cứu người. kết quả có người trong bóng tối quấy dối sử dụng lôi phù kinh động đến chiều ca khí vận khổng tuyên vội vàng tránh né không dành đi g i ú p bá ập khảo chơ mắt nhìn lấy hắn bị thiên lôi đánh chết đến mức âm thầm ra tay người rất xảo hoạt phát ra lôi phù liền chạy khổng tuyên không nhìn thấy hắn nghe xong chuyện đã xảy ra về sau văn trọng tâm càng thêm treo lên Nếu như lạc phi nói là thật lời nói, hung thủ kia chỉ có một c á c h khả năng, hắn đến từ tây thì, tây thì có người muốn tạo phản, trong bóng tối sát hại bá ập khảo, giá h ỏ a cho đại thương, cơ xương cực độ dưới sự phấn n ộ đi lên tạo phản con đường, xác định việc này là tây thì nổi loạn về sau, văn trọng lần nữa thỉnh giáo lên, tiên sinh, tây thì tạo phản, ngày cảm thấy đại thương nên làm cái gì. g i a hỏa này còn không ngốc. rốt cuộc hỏi quan trọng địa phương. lạc phi sắc mặt nghiêm túc sẵn dò. nhớ kỹ, tuyệt đối không nên phái người đi đánh tây Vị. tập trung tất cả binh lực giữ vững năm cửa. kéo đổ tây Vị. tây Vị l ợ i h ạ i hơn nữa. thực lực tổng hợp cùng đại thương so ra vẫn là kém rất nhiều. chỉ cần đánh thành đánh lâu dài. trước hết không chịu được nhất định là tây kỳ, văn trọng có chút không vui phản bác, tiên sinh, ta đại thương mang giáp trăm vạn, chỉ là tây kỳ mà thôi, có cần phải dạng này bảo thủ sao, ở kiếp trước văn trọng, cũng là bởi vì không phục, lần lượt phái binh đi tấn công tây kỳ, trăm vạn đại quân từng lớp từng lớp đi t ả i tặng đầu người trên đường, cuối cùng đều thành tây kỳ thủ hạ, lớn mạnh tây kỳ lực lượng, Lạc phi căm tức giáo huấn lên văn trọng. Tây kỳ. đó là tây kỳ. xin giáo toàn lực ủng hộ tây kỳ. ngươi có thể đánh thắng được thập n h ị kim tiên sao. văn trọng ra sức lắc đầu. không dám thổi c á c h này c h â u coi như trăm vạn đại quân cùng một chỗ trồng chất. cũng không có khả năng trồng chất chết một cái kim tiên. tu vi đến loại trình độ đó. đã không phải là dựa vào nhân lực có thể giải quyết. Lạc phi hung hăng vừa chừng mắt, vậy ngươi còn đánh cái cái g i ắ m không phải đi chịu chết sao. nhớ kỹ, bảo vệ tốt năm cửa, đừng đi ra ngoài chịu chết, bị chửi máu chó đầy đầu, văn trọng chóng mặt rời đi thư viện, tiên sinh nói rất hay có đạo lý, vì cái gì ta thì không nghĩ tới đâu. tốt a, bảo vệ tốt năm cửa, kiên quyết không xuất chiến, đại thương làm như vậy. Tây t ị ì khương tử nha mắt choáng váng. đại thương cũng không có dựa theo dự tính tiến công tây t ị cái này nên làm cái gì. chủ động tạo phản. danh bất chính. ngôn bất thuận. dân chúng cũng sẽ không phục. chỉ có đại thương chủ động đánh tới. tây t ị thuận thế tạo phản. mới có thể có đến lớn nhất bách tính chống đỡ. hiện tại đại thương đột nhiên cải biến tiết tấu. làm dối loạn khương tử nha kế hoạch. lòng nóng như lửa đốt cơ phát, tranh thủ thời gian truy vấn. Thừa tướng, cái này nên làm thế nào cho phải. Muốn không, c h ú n g ta khởi binh a. không được. khương tử nha chém đinh c h ặ t sắt hồi đáp. thời cơ không thành t h u ộ c dân tâm nghĩ tính, cưỡng ép xuất binh sẽ chỉ đánh mất dân tâm. cơ phát chán nản ngồi xuống ghế. rất muốn mắng to một câu cầu thí dân tâm. Hắn muốn phạt thương làm đại vương, ngày mai thì đăng cơ cái chủng loại kia, đáng tiếc hiện thực cho Hắn một cái vang r ồ i cái tát, buộc Hắn không thể không kiên nhẫn chờ đợi. Thưa tướng, coi như không khởi binh, chúng ta cũng phải làm chút gì, buộc đại thương tiến công a, không hổ là tương lai chân mệnh thiên tử, cơ phát lập tức bắt lấy quan trọng, khương tử nha khen ngợi gật đầu, không sai, đại thương phong bế năm cửa, bách tính bất mãn mắng chút gì. cái kia không phải là chúng ta có thể khống chế. khương tử nha an hiểu nhất cũng là phát động quần chúng. rất nhanh tây kỳ dân gian liền bắt đầu lên án lên đại thương. những cái kia vô cùng pháp thông quan thương đội. sau khi trở về cố ý truyền bá lời đồn, đại thương thủ quan tướng lãnh nói, từ nay về sau, tây kỳ người đừng nghĩ bước vào năm cửa một bước. vì cái gì, còn không phải là bởi vì bọn họ bứt hầu gia tăng phái lao dịch, hầu gia yêu dân như con, kiên quyết không đáp ứng, bọn họ còn nói, tây thì tất cả đều là loạn dân, một ngày nào đó sẽ bị đại thương san bằng, toàn bộ đánh thành nô lệ, tây thì b á c h tính làm sao biết thật g i ả chỉ biết là đại thương đánh tới, bọn họ thì muốn biến thành nô lệ, trong lúc nhất thời toàn bộ tây thì quần tình xúc động phấn nổ mắng to đại thương cùng c h ủ vương đại thương khí số đã hết chắc chắn diệt vong c h ủ vương tàn bạo bất nhân ư t gặp thiên k h i ể n phượng minh kỳ sơn tây thì làm vương đại thương phái tới thám tử nghe trợn mắt h ố t mồm thiếu chút nữa nhìn xuống bãi lộ thân phận tây thì làm ầm ý thành cái c dạng này Rõ ràng là muốn tạo phản ác, bọn họ vội vàng đem tin tức truyền về triều ca, rất nhanh tới chủ vương trong tay, chủ vương giận tím mặt, nho nhỏ tây thì cũng dám phỉ báng đại thương, truyền lệnh xuống, lập tức thảo phạt tây thì, đối mặt chủ vương truyền xuống ý chỉ, văn trọng nội tâm cũng rất ngột ngạt, muốn không phải lạc phi liên tục chiếu cố, hắn đã sớm phái binh thảo phạt tây thì, hiện tại đại vương hạ lệnh, hắn còn có thể ngăn được sao. văn trọng t r ư n g cầu lên quần thần ý kiến. các ngươi đều n h ị một n h ị việc này cái kia như thế nào giải quyết. muốn là quần thần không nguyện ý đánh. hắn cũng liền bớt lo. thân là văn thần chi thủ tỷ can. tự nhiên lấy đại cuộc làm trọng. việc này không thể nóng vội. chỉ cần tây thì không có công khai tạo phản, thì còn có thể cứu vãn được. lần trước bởi vì bá ập khảo sự tình quân thần đã tranh luận qua một lần tất cả mọi người cho rằng tây Kỳ sẽ tạo phản kết quả phán đoán sai lầm kéo đến bây giờ tây Kỳ cũng không có động tác ngược lại là đại thương trước phong bế năm cửa thấy thế nào đều là đại thương tâm hỏng sợ hãi tây Kỳ tạo phản thân là võ tướng hoàng phi hổ đầy trong đầu đều là kiến công lập nghiệp thừa tướng Tây Vì cử không giao ra cơ xương, vốn là cái kia xuất binh thảo phạt, ngươi còn chờ cái gì, văn trọng một mực xuất chinh, hoàng phi hổ chỉ có thể t ỏ a trấn triều ca, đã sớm nhàn tâm lý m ọ c cỏ, lần này thảo phạt tây Vì, hắn nhất định muốn mang binh xuất chinh, nhưng là vi tử phản bác, võ thành vương, đại thương liên tục chinh chiến, lại tiêu hao quốc lực tu kiến l ụ c đài, nhất định phải khôi phục nguyên khí a. Thượng đại phu dương nhậm đồng dạng không tán thành khai chiến. không sai. triều ca b á c h tính vì trốn tránh lao dịch. trôi mất hơn hai mươi vạn. các nơi b á c h tính đều đang chạy trốn. đại thương không thể lại đánh. các văn thần đều biết đại thương quốc lực hạ xuống lời hại. không thể lại đi chinh chiến. nhưng là cũng có phí trọng dạng này thèm thần. không chút do dự chống đỡ đại vương m ệ n h l ệ n h đại vương đã hạ l ệ n h các ngươi muốn chống lại vương mình sao lời này vừa nói ra người phản đối tất cả đều ngậm miệng lại tỷ can bọn người tựa như ăn phải con ruồi một d ạ n g muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn đáng chết phí trọng mỗi lần đều là như vậy nắm c a n lông gà làm l ệ n h tiễn hết lần này tới lần khác không ai có thể phản bác hắn tất cả mọi người không nói lời nào. Trang diện lập tức lạnh xuống. văn trọng nhíu mày. không thể không hạ chỉ lệnh. hiện tại thảo phạt tây kỳ chuẩn bị không đủ. tiếp tục luyện minh. t ụ tập lương thảo. chờ hết thầy sẵn sàng sau lại xuất binh. hắn cũng không thể nói rõ kháng lệnh bất tuân. chỉ có thể bắt đầu chơi g h é o c h ứ quyết. đại quân xuất chinh không là chuyện nhỏ. chuẩn bị vật tư ít nhất đều muốn mấy tháng thời gian tin tưởng kéo lên mấy tháng trước chịu không được nhất định là tây kỳ hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì là mười ba chương ba trăm năm mươi chín thành tựu đại la kim tiên theo văn trọng trì hoãn cuộc diện đến cuối cùng lúc bình tĩnh ở giữa đại thương tây kỳ đông lỗ cùng nam ngạc tất cả đều tại sẵn sàng ra trận chuẩn bị đại chiến, đối mặt cuộc diện như vậy, lạc phi hữu tâm vô lực, chỉ có thể liều mạng tăng cường thực lực của mình, chí ít tại phong thần đại kiếp mở ra về sau, phật môn phải có năng lực tự bảo vệ mình, theo lượng lớn ngũ cốc đ a n tràn ra, lạc phi lần nữa tích lũy đầy đủ tích phân, lương sư giá trị cao đến một ước hơn hai mươi sáu triệu, bất lương sư giá trị hơn hai ba trăm vạn, một ngày này buổi sáng, lạc phi tránh trong phòng không có ra ngoài, vẫn là trước thử chút vận may, rút cái một ngàn vạn lại nói, đinh, chúc mừng ký chủ rút chúng đại đạo bảo vật, đại la kim đan, dựa vào, chó hệ thống, lần này không có hố cha, lạc phi cười không ngậm mồm vào được, rốt cuộc rút đến viên thứ hai đại la kim đan, xuất ra trước đó tích lũy viên kia, Lạc phi lộ vẻ do dự, muốn hay không hiện tại phục dụng, không có cái gì độc tác dụng phụ, lập tức c à o chết ca a. Lạc phi rất muốn hô người đến hộ pháp, nhưng là lại muốn giữ bí mật, bên ngoài đều biết hắn không có tu vi, đây chính là hắn bảo mình áp chủ bài, hệ thống, hệ thống, đan dược này sẽ không ăn người chết a. hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, Thích có ăn hay không, không ai buộc ngươi ăn. Hệ thống đại gia yêu nguyên ngạo kiều, lạc phi trong nháy mắt yên tâm xuống tới. đ a hệ thống nói là kinh phẩm, vậy liền nhất định là kinh phẩm. Lạc phi cắn răng một cái, nuốt vào hai viên đan dược, ắt ắt ắt, ắt. Lạc phi liều mạng nắm lấy cổ, há to mồm hướng về trần nhà, tựa như muốn hít thở không thông cá, người không biết. khẳng định cho là hắn trúng đ ộ t lập tức liền phải xong đời chỉ là lạc phi liều mạng phóng tới cái bàn nắm lên bầu rượu trên bàn ưp ùm ùm ùm ùm uống liền mấy ngụm lớn hắn rốt cuộc thở ra hơi hắn một mặt im lặng nhìn trần nhà bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh hai viên đan dược cùng một chỗ nuốt xuống kết quả ngăn ở cổ họng không thể đi xuống kém một chút thì kém một chút, hắn liền bị hai viên đan dược cho ế tử, muốn là chết đi như vậy, hắn khẳng định trở thành hồng hoang lớn nhất trò cười, ăn đan dược quá tham lam, một lần nuốt hai khỏa nghèn chết, trọn vẹn nhịp tim mười phút đồng hồ, lạc phi mới tính bình tĩnh trở lại, hù chết ca, lần sau lại ăn đan dược, bên người nhất định muốn lưu cá nhân, Ca hiện tại cũng là đại la kim tiên rồi. nhưng mà cái gì phản ứng đều không có. thật hay là giả đó a. tu luyện thành đại la kim tiên. tối thiểu cũng nên cho điểm phản ứng đi. nhìn xem đa bảo hóa phật. nhiều khí phái nhiều lập lò. Ca coi như kém chút. cũng phải đến điểm dương quang sán l ạ n xuống đi. c h o hệ thống. lại hố cha. thói quen mắng một câu về sau. Lạc phi cảm ngộ lên từ thân biến hóa. đại la kim tiên đã có thể cảm ngộ thiên đạo tồn tại. thiên đạo dường như ngay tại trước mặt nhưng là đạt không tới sờ không tới. loại kia cảm giác vô cùng khó chịu vô cùng áp lực vô cùng miệt khuất. Lạc phi tranh thủ thời gian lắc đầu không lại câu thông thiên đạo hôm nay vận khí không tệ tiếp tục đến một phát đinh chúc mừng k ý chủ giúp chúng đại đạo bảo vật. Hồng mông linh căn hồ lô đằng. Lạc phi ngây n g ẩ n cả người. không dám tin tưởng sách lấy ra hồ lô đằng. c á c h đồ chơi này không phải là bị nữ hoa hái đi. còn lấy ra tạo người rồi. hiện tại hệ thống lại cho mình. còn có thể trồng sống sao. nhìn qua khu cạn co vào hồ lô đằng. Lạc phi càng xem càng cảm thấy không có kịch. lần này đoán chừng thật bị hố. hai ngàn vạn lương sư giá trị hút xong, vận khí coi như không tệ, lạc phi cắn răng một cái, liều mạng, không phải liền là một ước tích phân nha, ca hiện tại may mà lên, đinh, chúc mừng ký chủ giúp chúng trí tôn bảo vật, hóa tôn đan, hóa tôn đan, sau khi phục dụng có thể lâm thời đạt tới tôn giả tu vi, phát huy ra tôn giả sáu thành thực lực, nhưng là chỉ có thể duy trì một canh giờ đồng thời đồng thủ cũng sẽ rút ngắn thời gian càng chết là dược hiểu đi qua về sau người sử dụng ít nhất phải nằm một tháng đây chính là gà m à. lạc phi trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt hận không thể đập đầu chết được rồi cái đồ chơi này xem ra rất uy phong thực tế có cái cái rắm dùng tôn giả sáu thành thực lực căn bản không giải quyết được hồng quân, hoàn toàn cũng là gà mờ, nhiều lắm là h ồ dọa hắn một chút, chứng minh thư viện đằng sau có cao người thủ hộ, lạc phi thất vọng rời khỏi phòng, mặt đen lên đi hướng hậu viện, hắn phải nhanh trồng hồ lô đằng, nhìn xem còn có hay không cứu vãn hy vọng, đang uống trà nữ khoa bọn người, một mặt tò mò đi theo, nhìn tâm tình của hắn thật không tốt, Nữ h o a sáng suốt lựa chọn xem chừng. Không nói lời nào. Hờ, đồ vô dụng. Liền đông lỗ khương văn hoán đều không giải quyết được. Muốn là nữ vương ta xuất thủ. Cam đoan để khương văn hoán ngoan ngoãn. Ai dám không phục nữ vương ta thì tước hắn. Tước đến hắn chịu phục đến. A, hắn lấy ra cái kia dây leo tốt nhìn quen mắt a. Nữ h o a ra sức r ù i r ù i con mắt. Lần nữa nhìn tới. hồ lô đằng, nữ vương ta tạo người hồ lô đằng, điều đó không có khả năng, nữ hoa tranh thủ thời gian chạy tiến lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hồ lô đằng, càng xem càng giống, quả thực cũng là giống như đúc, long cát tò mò hỏi, sư phụ, ngươi đây là loại cái gì à h ả hồng mông linh căn hồ lô đằng, cũng là nữ hoa lấy ra tạo người hồ lô đằng, Lạc phi thuận miệng trả lời, tiếp tục trồng lấy hồ lô đằng. Loại cây đồ chơi này yêu cầu vẫn rất cao. Thấy gió gặp nước còn muốn gặp thái dương. Lạc phi hy sinh một cái khổ c h ú c chuyên môn giúp hồ lô đằng dựng c â y giá đỡ. Nữ hoa trong đầu trống giống, bản tôn tranh thủ thời gian tiến về bảo khố xem xét tình huống. Hy vọng lạc vô trần căn này hồ lô đằng, không phải từ nữ vương ta cái kia trộm được. sau khi đi vào, nàng hoàn toàn ngồi lạnh cả lòng rồi, nguyên bản để đặt hồ lô đằng trên bàn, hiện tại giống tuyết, lạc vô trần, ngươi cái này không biết xấu hổ tặc, nữ vương ta họ cái vòng vòng nguyền rủa ngươi, trong bảo khố tất cả đều là nữ hoa nổ hống, hận không thể lập tức cắt lạc phi, hỗn đ à n này là vào bằng cách nào, nữ vương ta thiết trí chín chín tám mươi một đạo cấm chế, lại còn là không có bảo vệ tốt hắn cái này chẳng phải là nói hắn muốn trộm nữ vương ta một kiện đồ vật đều không gánh nổi nghĩ đến đây nữ hoa không nói hai lời tranh thủ thời gian thu hồi pháp bảo trọng yếu từ nay về sau nàng ngủ đều muốn mang theo những bảo bối này trong thư viện phân thân khôi lỗi cố ý thăm dò lên lạc phi sư phụ ngươi cái này không phải là nương nương hổ lô đằng a có phải hay không là ngươi chính mình không rõ ràng sao lạc phi vừa buồn cười vừa tức giận hồi đáp là bằng hữu ta lấy tới ta cũng không biết có phải hay không là nàng lạc phi lại không ngốc liền xem như cũng không thể thừa nhận nếu không nữ hoa cái kia hắc tâm đàn bà khẳng định lại muốn bắt chẹp chính mình không biết xấu hổ Mỗi lần đều cầm bằng h ữ u làm lấy cớ. Nữ thoa âm thầm oán thầm. Chủ động chạy tới sách linh dịch đến tới nước hồ lô đằng. Nàng một mặt chờ mong nhìn qua hồ lô đằng. Cầu nguyện có thể cứu sống tới. đây chính là tiên thiên hồ lô a. Nếu có thể trồng sống, nữ vương ta nhất định muốn tích lũy đủ bảy cái. đến lúc đó nữ thoa cung bên trong mang lên một loạt. Muốn nhiều khí phái có bao nhiêu khí phái. sư phụ, ngươi nói cái này hổ lô đằng còn có thể cứu sống sao. Lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua nàng. Muốn làm gì, coi như cứu sống cũng không cho phép xuất ra đi. đây là thư viện bảo bối. tiên thiên hổ lô dạng này đồ tốt, làm sao có thể tùy tiện hướng ra ngoài cầm. coi như nữ hoa muốn, cũng không thể trắng chiếm tiện nghi. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt. Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thình thế diên ninh, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười ba, chương ba trăm sáu mươi hồng mông linh căn hồ lô đằng, không hổ là hồng mông linh căn hồ lô đằng, rót một t h ù n g nước chỉ dài ra hai cái lá cây, lạc phi hài lòng gật đầu, sống liền tốt, Ta tải cái Nữ à nào y tăng thêm cấm chế. Người nào đều không cho đụng hồ lô đằng a. Vì phòng ngừa n chế. cho hồ cấm đều lô A. Vì hoa tận gốc cho đào, lạc phi cho hồ lô đằng sếp đặt lớn nhất cấm chế lời hại, liền xem như thánh nhân phát động cấm chế, cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng, đến mức nữ hoa khôi l ỗ i phân thân, tuyệt đối là thập tử vô sinh, nữ hoa cái kia tức giận a, hận không thể đem lạc phi đ ẩ y đi qua trước thử một chút, Đáng chết hốn đàn, rõ ràng cũng là đề phòng nữ vương ta. luôn có một ngày như vậy, nữ vương ta đem h ậ u hoa viên đồ vật tất cả đều gói, đưa đến hoa hoàng cung đi, trở lại tiền viện uống trà. nữ hoa đột nhiên cảm thấy không thích hợp, lạc vô trần không phải là không có tu vi, làm sao mang theo đại la kim tiên khí tức, sư phụ, trên người ngươi làm sao có đại la kim tiên khí tức, Chẳng lẽ ngươi tu luyện, nữ hoa cái mũi là thuộc giống chó a, rõ ràng đã che giấu tu vi, nàng là làm sao nhìn ra được, lạc phi cố giả bộ c h ấ n định nói, không có a, có thể là hồ lô đằng phía trên khí tức, ngươi cảm giác sai, nữ hoa vẻ mặt vô cùng nghi hoạt nháy nháy mắt, không biết có phải hay không là chính mình sai lầm, lạc vô trần trên thân cũng không có tu vi, có lẽ là hồ lô đằng khí tức đi thành công lừa dối quá q u a n lạc phi thầm thầm thở phào nhẹ nhõm về sau làm việc nhất định muốn cẩn thận tuyệt đối đừng lại lộ ra sơ hở hiện tại có đại la kim tiên tu vi trước kia không dám áp dụng dục tiên dục thánh ba mươi sáu thức có hay không có thể toàn bộ đến một lần hắn cười xấu xa lấy nhìn phía hằng nga nhìn không được sướng nhớ tới tối nay tư thế cái kia xanh biết ánh mắt, nhìn hằng nga khuôn mặt đỏ bừng, lon g cát tức dần bưng kín ánh mắt của hắn. sư phụ, giữa ban ngày nhìn cái gì đấy, phong thần đại kiếp thì muốn bắt đầu, lạc phi l ú n g túng thu hồi ánh mắt, không có việc gì, để bọn hắn đánh trước mấy năm tốt, lạc phi không có khả năng bảo đại thương, sẽ chỉ nhìn lấy song phương đại chiến, đến mức sẽ chết bao nhiêu người, Lạc phi cũng không có cách nào khống chế. Chờ tây kỳ đánh vào năm cửa đến. mới là lạc phi xuất thủ thời điểm. đến mức hương văn hoán bên kia. Lạc phi càng là lời ư nhắc hỏi đến. ở kiếp trước tên kia liền du hồn quan đều vào không được. một thế này cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. tiệt giáo nhiều nhất cam đoan không có tu sĩ tham dự chiến đấu. tuyệt đối sẽ không phái người đi giết chóc phàm nhân. Hết lần này tới lần khác du hồn quan thủ tướng đậu vinh phu phụ đều là người bình thường. t i ệ t giáo không có khả năng xuất thủ. lại nói, đại thương thủ tướng một đống lớn t i ệ t giáo đệ tử, văn trọng càng là kim linh thánh mẫu đệ tử. về tình về lý, t i ệ t giáo cũng không có khả năng đối đại thương xuất thủ. khương văn hoán vẫn là cái kia thằng ngu không chịu nổi. ngay tại du hồn quan bên ngoài ha tổn đi. Lạc phi đột nhiên nghĩ đến một việc, phượng khi, truyền tin cho quảng thành tử, để hắn đến thư viện một chuyến, đúng, sư phụ, nữ h o a viết xong thư tín, biến ảng thành phi hạt đi, tại phía xa tây kỳ quảng thành tử, rất nhanh nhận được thư tín, không khỏi đầu lớn lên, khẩn trương như vậy thời điểm, tiên sinh triệu hoán chính mình đi qua làm gì, chính mình không đi, lại sẽ đắc tội tiên sinh đoạn lâu như vậy giao tình nhưng là đi mà nói đồng d ạ n g sẽ đắc tội đồng môn sư huyên đ ệ do dự mãi dưới hắn vẫn là quyết định đi một chuyến thư viện một khi gãy mất giao tình lời nói về sau còn thế nào buôn bán thư viện pháp bảo hiện tại quảng thành tử thế nhưng là ngọc thư cung lớn nhất tỉnh tử muốn tiền có tiền Muốn pháp bảo có pháp bảo, vẫn là s i ê n giáo tại tây h ỳ đạo giáo giáo chủ. Hắn cũng không muốn mất đi những thứ này vinh diệu. Quảng thành tử t r ộ t xạ tìm cứ về một chuyến đồng phủ. Nửa đường lặng lẽ cướp hướng về phía thư viện, tiến vào thư viện về sau. Hắn tranh thủ thời gian tố lên khổ. tiên sinh, tây h ỳ ngay tại phạt thương, các sư để tề tổ tây h ỳ ta không tiện tới. xin hãy tha lỗi, lạc phi lơ đĩnh phất phất tay. không sao, ta đây là thư viện, đi tới tự do. lần này hô ngươi qua đây, là muốn ngươi đưa cá nhân tới, để tử của ngươi ăn g a o a, quảng thành tử giật mình kêu lên, không biết nên nói cái gì cho phải. lúc này thời điểm thư viện muốn ăn g a o đây là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn đem ăn g a o trả lại đại thương. tăng cường đại thương khí vận đối kháng tây kỳ quảng thành tử một trái tim phanh phanh nhảy loạn rất muốn c ử tuyệt lạc vô trần ăn giao là hắn nhìn kỹ đ ệ tử đồng thời tương lai muốn an bài hắn đi tây kỳ p h ạ t thương làm như vậy lại càng dễ phân đi đại thương khí vận c á c h này muốn là trả lại đại thương tây kỳ p h ạ t thương chiến đấu nhất định rất khó khăn do dự một chút quảng thành tử kiên trì dò hỏi, đ ệ tử muốn biết, sư phụ muốn về ăn giao dự định xử trí như thế nào, là giao cho đại thương sao, nói vớ nói vẩn, lạc phi ghém chút không có bị tức chết, trả lại đại thương chém bọn họ đầu sao, ăn giao năm đó là ta cứu, cũng là ta an bài đi đông lỗ lánh nạn, hiện tại đại kiếp mở ra, ta tự nhiên không thể nhìn hắn chịu chết, Muốn phù hộ Hắn một hay, cái này cũng có vấn đề sao, thật đơn giản như vậy sao, quảng thành tử nửa tin nửa ngờ gật đầu, sư phụ, chỉ cần không trả lại cho đại thương, đ ệ tử tự nhiên sẽ đưa bọn Hắn trở về, lạc phi lần nữa làm ra cam đoan, yên tâm đi, bọn họ nếu là dám về đại thương, ta nhất định tự tay đập chết Hắn, ở kiếp trước ăn dao ăn hồng, lại bị thân công báo một trận lừa dối thì trở về đại thương. bọn họ quên mấu thân là như thế nào chết thảm. Chủ vương là như thế nào hạ lệnh sử tử bọn họ. cái này đều có thể tha thứ lời nói. hai cái này phế vật còn không bằng chết kéo xuống. nhìn đến lạc phi nói kiên quyết như thế. quảng thành tử cuối cùng yên lòng. để cho an toàn. hắn vẫn là trở về một chuyến ngọc tư cung. hỏi thăm sư phụ ý kiến. nguyên thủy thiên tôn nhíu mày, lạc vô trần muốn ăn d a o làm gì, tiểu gia hỏa kia chỉ là thiên tiên tu vi, lấy thư viện tư nguyên, muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, quảng thành tử cũng không có đáp án, hắn hứa hẹn sẽ không đem ăn d a o trả lại đại thương, sư phụ ngài nói muốn hay không trả lại cho hắn, ăn d a o tư chất rất không tệ, quảng thành tử còn có chút không nỡ, đáng tiếc hắn cũng rõ ràng, An giao nhất định đi phong thần đại kiếp bên trong đi một lần, đến mức có thể hay không vấn lạc, vậy phải xem hắn chính mình tạo hóa, nguyên thủy thiên tôn đương nhiên sẽ không để ý hai cái tiểu thiên tiên, cho hắn, thừa cơ hội này, lại làm một nhóm pháp khí trở về, một khi đánh, lạc vô trần lúc nào cũng có thể sẽ gáy mất giao dịch, quảng thành t ử rất là thông cảm sư phụ quyết định, minh bạch, để tử nhất định tranh thủ càng nhiều pháp khí. về tới đồng phủ về sau, quảng thành tử đưa tới ăn dao. nhìn qua theo chính mình mấy năm đồ đệ, quảng thành tử thật có chút không nỡ ai đồ nhi. ngươi còn nhớ rõ thư viện tiên sinh l à vô trần a. hắn chuyên môn hướng vi s ư muốn ngươi đi qua. sư phụ, đây là vì cái gì a. ăn dao lập tức cấp nhãn. mười vạn cái không nỡ đi. Hắn ở chỗ này tu luyện thật tốt, người người đều chiếu cố chính mình, thật không muốn rời đi, huống chi từ khi hắn đi đông lỗ về sau, lạc vô trần không còn có liên lạc qua hắn, trời mới biết lạc phi đột nhiên muốn hắn trở về làm gì, vạn nhất nếu là nịnh nọt đại vương, tiến hắn đi gặp mẫu thân đâu, hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba, t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi một ăn giao hồi thư viện đoán được a n giao lo lắng quảng thành tử tranh thủ thời gian an ủi hắn yên tâm đi tiên sinh nói sẽ không đem ngươi giao cho đại thương hẳn là muốn bảo vệ ngươi vượt qua phong thần đại kiếp a n giao lúc này mới yên lòng lại theo quảng thành tử đi thư viện nhìn thấy lạc vô trần về sau a n giao tranh thủ thời gian quỳ d ạ p xuống đất dập đầu t ạ ơn ăn sao bái kiến tiên sinh, đa tạ tiên sinh ăn cứu mạng, năm đó triều ca quần thần không ai thân xuất viện thủ, là lạc vu trần thu lưu bọn họ, đồng thời đem bọn hắn đưa đến đông lỗ, ăn cứu mạng, ăn sao vĩnh viễn quên không được, lạc phi cười gật gật đầu, ngồi, nhanh ngồi, mấy năm không gặp, ngươi đều lớn như vậy, thích gì ăn hết mình, Bắt chuyện xong ăn giao về sau, lạc phi lại cùng quảng thành tử hàn huyên, biết hắn muốn một số pháp khí. Lạc phi rất là hào phóng hồi đáp, n g ư ờ i mang bao nhiêu t ự n g u y ệ n đổi bao nhiêu pháp khí, cái này không có hạn chế, mừng dỡ quảng thành tử, tranh thủ thời gian móc giống túi chứ vật, đổi một đống lớn pháp khí rời đi, chờ hắn đi về sau. Lạc phi lúc này mới an bài lên ăn dao. ngươi rời đi sư môn. Quảng thành tử có hay không đưa ngươi cái gì pháp khí. ở kiếp trước ăn dao xuống núi. Quảng thành tử thế nhưng là dốc túi dạy dỗ. thì liền coi trọng nhất phiên thiên ấm. cũng đưa cho ăn dao. không biết một thế này. hắn sẽ đưa cho ăn dao cái gì. kết quả ăn dao một mặt mờ mịt lắc đầu. không có à. sư phụ không có cái gì cho ta cái gì đều không cho liền thanh phi kiếm đều không cho lạc phi kinh ngạc nhìn qua ăn dao nhìn đến hắn gật đầu về sau buồn bực che mắt đáng chết quảng thành tử thật sự là vắt chày ra nước a sớm biết nếu như vậy vừa mới pháp khí liền nên tăng giá chí ít tăng gấp đôi Âm thầm mắng xong quảng thành tử về sau Lạc phi giao phó chính sự, ăn s a o biết ta tại sao muốn gọi ngươi trở về sao, đ ệ tử không biết, còn mời tiên sinh chỉ giáo, một mực buồn mực việc này ăn s a o làm sao cũng không nghĩ đến đáp án. hiện tại, hắn rốt cuộc có thể biết nguyên nhân, chỉ là nguyên nhân rất tàn khốc, để hắn không thể tin được, rất đơn giản, phong thần đại kiếp. x i n giáo thập n h ị kim tiên sẽ không chết chết đều là ngươi đệ tử như vậy ăn giao mộng nửa ngày không có kịp phản ứng cái gì gọi là chết đều là mình đệ tử như vậy sư phụ không phải đ a nói g n chính mình là đại thương thái tử tự mang đại thương khí vận phù hộ sao hắn có chút không tin phản bác tiên sinh x i n giáo thập n h ị kim tiên bất tử bọn họ khẳng định sẽ che chở đệ tử a Lạc phi thở dài một hơi. Bọn họ vì mình không lên bảng. đ â u còn quản được đ ệ tử chết sống. Thậm chí chủ động đưa đ ệ tử lên bảng. Suy nghĩ một chút vì phá thập tuyệt trận. Những cái kia làm pháo hôi xiên giáo đ ệ tử. Thật gọi một cách oan a. Bọn họ cũng là quá tin tưởng sư phụ. Mới đần đ ồ n u mê chủ động chạy tới chịu chết. Muốn là sớm biết kết cục. Bọn họ thà rằng phản bội chạy trốn ra ngọc h ư cung. cũng sẽ không đi phá cái gì thật tuyệt trận nghe xong lạc phi giảng thuật về sau ăn giao một trái tim phanh phanh nhảy loạn sắc mặt hoàn toàn trắng m ị h thua thiệt hắn coi là gia nhập thánh nhân môn hà từ đó liền có thể bình an vô sự vạn vạn không nghĩ đến phong thần đại kiếp như thế hung hiểm đ ệ tử cũng là thay thế sư phụ lên bằng vật hy sinh ăn giao cuống cuồng hô lên sư phụ cái kia để để ta làm sao bây giờ, hắn còn tại xiên giáo, lạc phi lơ đĩnh phất phất tay, cũng không phải mỗi người đ ệ tử đều sẽ lên bảng, yên tâm đi, để để ngươi nếu như không đầu nhập vào đại thương, liền sẽ không lên bảng, để để làm sao có thể sẽ đầu nhập vào đại thương, a n giao đem sự kiện này nhìn thành c h ơ y cười, cũng không tiếp tục lo lắng a n hồng an toàn, trong những ngày kế tiếp, Lạc phi an bài hắn theo đa bảo tu luyện, tu hành phật môn công pháp. có thư viện nhiều như vậy tư nguyên, tăng thêm đa bảo r ố c lòng chỉ đạo, ăn g a o tu vi từ từ hướng lên trên lui, đến mức pháp bảo kia liền càng nhiều, thư viện đối ngoại bán những cái kia, còn tại đó tùy tiện hắn cầm, so với theo hoàng thành t ử thời điểm, quả thực cũng là một trời một vực, ăn g a o cười đến không ngậm miệng được, An tâm lưu tại thư viện tu luyện, cũng không đề cập tới nữa quảng thành tử người sư phụ này, chờ Hắn hoàn toàn nhận đồng phật môn cùng thư viện, lạc phi lúc này mới an bài lên Hắn chính sự. An giao, ngươi cho rằng phong thần đại kiếp căn bản là cái gì, theo đa bảo tu hành nửa tháng, An giao học được rất nhiều thứ, đặc biệt là quảng thành tử xưa nay không nói phong thần đại kiếp, đa bảo cũng rằng không ít cho Hắn biết, tiên sinh là đảo thống chi tranh a tiệt giáo thế lực quá lớn còn lại giáo phái không phục muốn phải suy yếu tiệt giáo lạc phi nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu ăn g a o làm cho choáng đến cùng phải hay không a cái này lại gật đầu lại lắc đầu rốt cuộc là ý gì a lạc phi uống một ngụm trà chậm rãi nói ra phong thần đại kiếp mở ra Căn nguyên là hồng quân siêu việt thiên đạo, cần càng nhiều khí vận. Hắn muốn một lần nữa phân chia thế lực, để thiên đình thống trị tam giới. cũng không phải là tận lực nhằm vào t i ệ t giáo, chỉ là đến xuống mặt. phong thần bảng cần phải có người lên bảng, mà t i ệ t giáo đ ệ tử nhiều nhất, cho nên bị chúng giáo tập thể nhằm vào. những tin tức này đều là tuyệt mật, không phải thánh nhân không cũng biết nói. ăn giao nghe trợn mắt h ố t mồm trong đầu một đoàn tương hồ ai nói thánh nhân vô d ụ c vô cầu đi ra đi hai bước a cái này không thiên đạo thánh nhân cần khí vận thì làm ra phong thần đại hiếp đây chính là muốn chết vô số người đại hiếp liền vì thiên đạo thánh nhân ngưng t ụ khí vận càng nghĩ ăn giao càng không cam tâm cắn răng nghiến lời dò hỏi tiên sinh thì không có cách nào ngăn cản phong thần đại h i ế p sao làm sao ngăn cản ai có thể cùng thiên đạo tranh chấp lạc phi thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn phía bầu trời hắn đã từng muốn ngăn cản phong thần đại h i ế p thế nhưng là hiện thực nói cho hắn biết đó là không có khả năng không có người có thể ngăn cản trừ phi có siêu việt thiên đạo cao nhân buông xuống phương thế giới này Nếu không không có người có thể đối kháng trưởng khống thiên đạo hồng quân, vì siêu việt thiên đạo, hồng quân dù là hy sinh cái thế giới này cũng sẽ không tiếc, ai dám ngăn cản phong thần đại kiếp, tựa như giết người phụ mẫu đồng dạng, trở thành hồng quân đối tượng phải giết, lần trước có thể ngăn trở hồng quân, đó là lạc phi vận khí tốt, hồng quân nhất thời đại ý, không có đích thân tới nhân gian, theo thiên ngoại thiên phát động công yích, vượt qua lưỡng giới diệt t h í thần lôi, bản thân liền bị suy yếu rất nhiều, muốn là hắn đi vào thư viện, lạc phi tuyệt đối không có mạng sống cơ hội, lạc phi lắc đầu, xua tán đi trong đầu ảng tưởng không thực tế, tiếp tục lừa dối lên ăn dao, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, thần tiên ở giữa chiến tranh, không phải chúng ta có thể trường khống, nhưng là p h ạ m nhân chiến tranh chúng ta còn có cơ hội tham dự ngươi cam tâm đại thương diệt vong sao đối mặt lạc phi dần dần hướng dẫn a n h giao ra sức một nắm q u y ề n đầu không cam tâm coi như chủ vương bảo ngược đáng chém đại thương cũng không nên diệt vong thân là đại thái tử a n h giao tự nhiên không nguyện ý đại thương diệt vong đây chính là quốc gia của hắn dựa vào cái gì nhường cho ngoại nhân xưng vương. Lạc phi rất là hài lòng thái độ của hắn, cho hắn một lựa chọn. Ta không có khả năng chống đỡ chủ vương, cũng sẽ không chống đỡ tây kỳ. nhưng là ta có thể ủng hộ ngươi, chỉ là không biết ngươi có muốn hay không thay vào đó. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba, chương ba trăm sáu mươi hai nam ngạt luyện binh. ăn giao không phải người n g u lập tức minh bạch lạc phi ý tứ. cái kia chính là chống đỡ hắn tạo phụ thân phản. tương lai từ hắn đảm nhiệm mới đại thương chi vương. không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính. không muốn làm đại vương thái tử không phải tốt thái tử. cái lựa chọn này quá tốt rồi. đúng là hắn nằm mộng cũng nhớ làm được sự tình. đa tạ tiên sinh chống đỡ. ta nguyện ý nghe trước sinh phân phó. thay vào đó, lạc phi hài lòng gật đầu, rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi đi nam ngạc bắt đầu luyện binh, tạm thời không cho phép đánh ra chiêu bài, chờ đợi thời cơ, minh bạch đi, ăn giao k í c h động toàn thân phát run, không nghĩ tới cơ hội tới nhanh như vậy, thân là thái tử, hắn biết rõ quân đội tầm quan trọng, muốn thay vào đó, vậy thì nhất định phải phải có một chi cường đại quân đội đi, ta cái này đi, đ i ề u thấp luyện binh, chờ đợi tiên sinh phân phó, ăn giao hứng thú bừng bừng đi, tiến về nam ngạc luyện binh, đối với hắn mà nói, luyện binh xa so với tu luyện càng có sức hấp dẫn, lạc phi thỏa mãn uống trà, từ hỏi chuyện kế tiếp, lại một cái hậu thủ bày ra, phong thần đại k i ế p còn muốn chuẩn bị chút gì. Bắc sùng, còn có bắc sùng. Bắc sùng tuy nhiên bị đánh nát, nhưng là lớn như vậy địa bàn, tuyệt đối không thể rơi xuống tây kỳ trong tay. Phượng thi, đi tìm phía dưới sùng hắc h ổ để hắn đến một chuyến thư viện, chính đang gặm đại quả đào nữ hoa, rất là bất mãn lẩm bẩm, lại là ta, ngươi không thể biến thành người khác sai sửa. Sung Hắc Hổ không phải quảng thành tử. không có cách nào phi hạt truyền thư. nữ hoa chỉ có thể tự mình đi một chuyến. v ị n h lên cái miệng nhỏ nhắn bất mãn đi. không có cách. nàng cũng biết long cát không dám đi ra thư viện. đến mức hàng nga. c á i kia chính là một cái bình hoa lớn. đi ra ngoài không cẩn thận thì đụng nát. nhận được tin tức về sau. Sung Hắc Hổ tranh thủ thời gian đến thư viện gặp lạc phi. sư phụ, ngày tìm hắc hổ đến có gì phân phó, tây thì muốn tạo phản, bác sùng khẳng định là bọn họ mục tiêu thứ nhất, ta muốn ngươi đi bác sùng luyện binh, làm tốt ngăn cản tây thì chuẩn bị, sùng hắc hổ trên mặt lộ ra ngượng nhiễu. sư phụ, bác sùng cái kia chút thực lực, ngăn không được tây thì à. bác sùng bị đánh thành cây sàng, tự vệ đều khó khăn. Bách tính nằm mộng cũng nhớ bị tây kỳ hợp nhất, làm sao có thể thủ được. đừng nói thu, chỉ sợ tây kỳ đánh tới thời điểm, bọn họ đều sẽ chủ động đầu hàng. Lạc phi tự nhiên minh bạc hắn nỗi khổ tâm trong lòng, ngoại trừ ký châu chờ quá bình địa mới, còn lại bách tính tập trung đến sùng thành, ta sẽ để đa bảo dẫn bọn hắn bay đến nam ngạc an trí, sùng hắc hổ nhất thời hít sâu một hơi. chiêu này cũng quá độc ác, rút đi b ắ t sùng b á c h tính, coi như tây kỳ đánh xuống cũng vô dụng, không có b á c h tính b ắ t sùng, cũng là một khối phế địa, thật độc ác rút quỷ dưới đáy nồi g h ế sách, tiên sinh thực sự thật cao minh, tiên sinh, sự kiện này muốn hay không cáo chi ra huyên một chút, lạc phi ra sức lắc đầu, hắn còn tại bóc lột b á c h tính, làm sao lại đồng ý ngươi chuyển di b á c h tính, không cần quản hắn, rời đi lại nói, ca đây không phải đào b ắ t sùng chân tường, mà chính là cứu sùng hầu hổ một mạng. Nếu không tây thì đánh tới, sùng hầu hổ cả nhà đều là một con đường chết. Ai, làm việc tốt không lưu danh. Ca chính là như vậy người tốt. Sùng hắc hổ mang theo ba ngàn kỵ binh chạy tới bắc sùng, bắt đầu tụ tập bách tính, cho bọn hắn an bài đường ra. nguyên bản b ắ t sùng bách tính còn chưa tin sùng hắc hổ cảm thấy hắn đang gạt người t h ằ n g đến đa bảo ra mặt xác nhận đưa bọn hắn đi nam ngạc tránh né chiến loạn dân chúng lúc này mới tin tưởng không tin cũng không có cách bọn họ toàn bộ nhờ phật môn ngũ cốc đ a n cứu tế sống qua ngày vạn nhất những người khác đi phật môn cũng rút lui bọn họ còn sống sót bằng cách nào cứ như vậy Bắc sùng bách tính cầm lấy phật môn phân phát ngũ cốc đan, a o a o hướng về bắc sùng thành tụ tập, chỉ cần nhân số đạt tới ngàn người về sau, đa bảo lập tức thi triển pháp thuật, mang lấy bọn hắn đi vào mấy ngàn dặm bên ngoài nam ngạc, nam ngạc bách tính sớm đã sửa xong khu nhà mới tử, chờ lấy an trí những người dân này, so với bắc sùng lạnh lẽo, nơi này khí hậu ấm áp, hoang vắng, mỗi cái bách tính đều phân đến năm mẫu đất cày, chỉ cần vất vả nửa năm, liền có thể ở đây an cư lạc nghiệp, so với chiến h ỏ a không ngừng, đạo tặc khắp nơi trên đất bắc dùng đến, nơi này quả thực cũng là thiên đường, sai, phật môn tỉnh thổ chỗ, nhìn qua lạc phi tân tân khổ khổ dày vò nhiều chuyện như vậy, nữ hoa cảm thấy kinh ngạc không thôi, sư phụ, ngươi quản những cái kia bách tính làm gì, phong thần đại k i ế p quan trọng tại tu sĩ bọn họ cũng là tô điểm mà thôi không trách nữ hoa xem thường bách tính tùy tiện một cái không sợ chết tu sĩ liền có thể nhẹ nhóm nhìn ớ p mấy chục vạn đại quân gặp phải ngoan độc điểm càng là trong lúc phất tay địch quân biến thành cho bụi lạc phi dạng này nhọc lòng tại nam ngạt phát triển thực lực xem ở nữ hoa trong mắt tựa như là một chuyện cười thật muốn đánh lúc thức dậy, những phàm nhân này có làm được cái gì, lạc phi một mặt buồn cười nhìn qua nữ hoa, vậy ngươi nói nên làm cái gì, cái gì đều mặc kệ, cứ như vậy nhìn lấy phong thần đại kiếp, ở kiếp trước nữ hoa, cơ hồ cũng là nằm qua phong thần đại kiếp, n g o ạ i t r ừ an bài đ á t kỷ tam yêu làm loạn đại thương bên ngoài, cũng là đi ra đoạt công lao lộ hai lần mặt, cho nên nàng cảm thấy không dùng cũng không kỳ quái đối mặt lạc phi vấn đề nữ h o a ngắp một cái nhìn lấy không được rồi có sành đủ loại hồ lô tốt bao nhiêu nha ta cảnh cáo ngươi không nên đánh hồ lô chủ ý một c á c h đều không có lạc phi lật ra một cái liếc mắt cảnh cáo lên nữ h o a nàng nếu là dám trộm cẩn thận cấm chế muốn mình của nàng Nữ hoa khinh thường nhích miệng. Sư phụ, chẳng phải mấy cái hồ lô nha. làm gì nhỏ mọn như vậy á hẹp h ỏ i toàn bộ hồng hoang thì bảy cái hồ lô. ngươi để nữ hoa nhường lại ạ. nàng bỏ được sao. đối mặt lạc phi khinh bì. nữ hoa hiếm thấy đỏ mặt lên. ai dám để cho nàng giao ra chiếu yêu hồ lô. nàng nhất định sẽ đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. nhìn xem hậu hoa viên bảy c â y h ồ lô đã nở hoa kết cháy một tháng thì có thể trưởng thành bảy c â y h ồ lô đáng chết lạc vô trần coi là cất g i ấ u không cho là được rồi hừ nữ vương thứ ta muốn hắn có thể giấu được sao nữ hoa một miệng nuốt mất cây dâu quả đắc ý mà nhắm mắt lại hương thật là thơm lạc phi trởn nhìn nữ hoa liếc một chút trong lòng tính toán làm sao chừng trị nàng muốn không nên dùng viên kia hóa tôn đan xông vào nữ hoa cung đem nữ hoa đè xuống đất ra sức ma sát ma sát a ma sát tại cái này bóng loáng mặt đất ma sát được rồi vẫn là giữ lấy đối phó hồng quân lão nhi đi bỗng dưng tránh thoát một kiếp nữ hoa ngay tại miệng lớn uống nước trà ớ p buộc chính mình tỉnh táo lại vừa mới đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì nữ vương ta có cảm giác không tốt, chẳng lẽ là lạc vô trần. tại đánh nữ vương ta chủ ý xấu, không cần phải à? hắn sao có thể uy hiếp được chính mình. trăm mối vẫn không có cách giải dưới, nữ h o a chỉ có thể tạm thời yên lòng, vẫn là nghĩ biện pháp làm đến hồ lô đi, luyện chế nhiều mấy cái pháp khí đi ra. xem ai còn dám đánh nữ vương ta chủ ý xấu. bảy cái hồ lô rất nhanh thành thục. lạc phi cười đến không ngậm miệng được. nhưng là sau một khắc, hắn trợn tròn mắt. c á c h đồ chơi này làm như thế nào luyện chế a. c h ả m tiên phi đao hấp thu đại vu hậu nghệ tinh khí luyện chế mà thành. nữ hoa chiếu yêu hồ lô đồng dạng dung hợp chiêu yêu phiên. thế nhưng là thư viện có gì có thể dung nhập hồ lô. đi đông doanh.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 Thêm vào bộ đề tử, vẫn là nên làm cái gì. đ á n g tiếc lạc phi thả nửa ngày, một điểm phản ứng đều không có. Gặp duyệt, đây là có chuyện gì. Nữ h o a thèm chảy nước miếng, hận không thể đoạt liền chảy, nhìn đến lạc phi tại cái kia loạn thử. Nữ h o a thực sự nhìn không được. Sư phụ, hồ lô không phải ngươi dạng này luyện chế, đừng t r à đạp bảo bối được sao. rốt cuộc nhìn không được a lạc phi trong lòng thầm vui không thôi thật sao vậy ngươi nói một chút nhìn làm như thế nào luyện chế a nữ hoa hứng thú bừng bừng địa huyễn sáng lên biện pháp hổ lô thế nhưng là hồng mông linh căn chỗ sinh tối thiểu cũng phải cùng tiên thiên bảo vật dung hợp ngươi làm những thứ đầu ngổn ngang này tính là gì nữ hoa đầy vẻ k i n h bỉ chỉ chỉ đ ồ trên bàn không có một kiện có thể cùng hồ lô dung hợp, lạc phi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này a, thế nhưng là tiên thiên pháp bảo, cái kia dùng cái gì đâu, đông hoàng trung, quên đi thôi, cái kia là tiểu mạch của quý, tam bảo ngọc như ý càng đừng nghĩ, người nào đụng tiểu hồng thì cắn người nào, những vật khác đều tặng người, muốn không xạ n h ậ t cung còn có thể thử một chút, nói không chừng còn có thể làm ra c h ả m tiên phi đao một dạng bảo bối đến đáng tiếc xả nhật cung cũng là bích tiêu của quý mỗi ngày lấy ra đánh ăn ngon tuyệt đối sẽ không lấy ra luyện chế hổ lô lạc phi buồn bực truy vấn ngoại trừ tiên thiên linh bảo còn có thể dùng cái gì c h ả m tiên hổ lô giống như không có dùng tiên thiên pháp bảo a nữ h o a lần nữa ném cho hắn một cái liếc mắt có thể a ngươi cũng có thể giết cái tiên thiên vu yêu luyện trí hổ lô. t ỷ như khổng tuyên thích hợp nhất, lạc phi lập tức bó tay rồi, tức g i ậ n gõ một cái nữ hoa đầu, khổng tuyên lại không đắc tội nàng, làm gì lão đánh người ta n g ũ sắc thần quang chủ ý, đó là trời sinh thần thông, không học được, ngoại trừ cái này còn có cái gì, nữ hoa tức g i ậ n sờ lên đầu, â m thầm cho lạc phi ghi lại một khoản tiểu sổ sách, dám đánh nữ vương đầu của ta, chờ lấy về sau bị đánh ra đầy đầu bao đi. h ừ, còn có địa thủy hỏa phong, các loại tiên thiên ngũ hành chi khí, cũng có thể luyện trí hổ lô. đúng rồi, ngươi muốn là lá gan đ ủ lớn, cũng có thể đi thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong tìm kiếm hỗn độn châu, luyện trí ra hỗn độn hổ lô đến. Nữ hoa Phi đi thiên ngoại thiên.、Để、hắn chết tại hốn nhất Thì đảo ngoại trong kia cố Lạc cái ý dẫn đồn bên đi Để điểm tại rồi. tốt tô vương i Một phút đồng hồ gánh không đồng đ ợ c liền là ngoài rồi. Muốn là hắn nhát gan không dám tiến、vào. Nữ ảo vào. dám v ư ta xin mời hắn đi hoa hoàng cung làm khách mỗi ngày một ngàn đ a u hầu hạ cho hắn biết cái gì gọi là đau đ i ế n g người đến mức nữ vương ta c h ầ m rãi tại thư viện l o ạ i hồ lô đủ loại bảy n g à n bảy trăm bốn mươi chín c á c h lại nói. không đúng. chín c h í n tám mươi một c á c h mới được. nữ hoa càng nghĩ càng vui vẻ. nhìn không được lộ ra nụ cười xấu xa. lạc phi không có chú ý tới những thứ này. bắt đầu c â n nhắc muốn không muốn đi một chuyến thiên ngoại thiên. từ khi hắn rút chúng hỗn độn tầm bảo bàn về sau. chưa từng có dùng qua một lần. trước kia không có tu vi. không dám đi thiên ngoại thiên chịu chết, hiện tại hắn thế nhưng là đại la kim tiên tu vi, tăng thêm tứ thánh chiến giáp hộ thể, còn có cái gì phải sợ, thừa dịp hiện tại phong thần đại kiếp còn không có mở ra, đi một chuyến hỗn độn cũng không tệ, nhưng là chuyện này, tuyệt đối không thể để cho nữ hoa biết, ban đêm hôm ấy, lạc phi thế thân sử dụng vượt giới truyền tống phù, rất nhanh xuất hiện tại thiên ngoại thiên bên trong nơi này khắp nơi tràn ngập màu xám vũ khí đều là không có chuyển hóa hỗn độn chi khí hỗn độn chi khí ăn mòn vạn vật coi như thánh nhân cũng khó có thể tiến vào hỗn độn chỗ sâu tốt tại thiên đạo ý chí khốn chủ những thứ này hỗn độn không để chúng nó ăn mòn phương thế giới này một khi thiên đạo suy hếu hỗn độn ăn mòn cũng liền mang ý nghĩa phương thế giới này hủy diệt đứng tại vô biên vô tận hỗn độn bên trong lạc phi không khỏi cảm khái thế giới vĩ đại đáng tiếc bàn cổ năm đó thực lực không mạnh chỉ có thể bổ ra lớn như vậy thế giới miễn cưỡng duy trì tam giới trong đó một giới còn hoang vu như vậy liền thai ngẽn sinh mệnh đại hải đều không có thế giới như vậy không cách nào sinh ra cường giả chân chính Muốn là đổi thành tôn giả đến khai ít thế giới, thấp nhất cũng là bảy c á y hải giới. Mỗi một c á y hải giới đều sẽ sinh ra một c á y vương giả. Thống t r ỉ thất giới bảy c á y vương giả sẽ bị tôn xưng là thất vũ hải. Lạc phi cảm khái một phen về sau, bắt đầu tiến vào hỗn độn chỗ sâu, thân bên trên mang lấy tứ thánh chiến giáp mặt ngoài lõe ra tỏa ra ánh sáng lung linh, đối kháng hỗn độn xâm nhập. không hổ là siêu việt thánh nhân chiến giáp liền mồi lửa hoa đều không có búc lên lạc phi không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào yên tâm lớn mật tiếp tục thâm nhập sâu ngay tại hắn tiến vào không lâu nữ h o a bóng người xuất hiện tại tại chỗ nữ h o a nghi ngờ nhìn phía bốn phía nhìn qua bị quấy hỗn độn nhìn không được nhíu mày vừa mới tiến vào hỗn độn chính là lạc vô trần sao thế nhưng là hắn không có tu vi gì làm sao dám hướng hỗn độn chỗ sâu đi ban ngày dẫn dụ lạc phi đến hỗn độn về sau nữ hoa bản địa thì canh giữ ở hoa hoàng cung chú ý đến thiên ngoại thiên mới người xuất hiện kết quả vận khí rất không tệ để cho nàng cảm ứng được lạc phi bóng người chỉ là nàng đuổi tới hiện trường lúc lạc phi đã tiến nhập hỗn độn chỗ sâu không có thấy rõ sở là ai. Nữ h o a tại nguyên chỗ t r o n g một canh giờ. Cuối cùng hết h i vọng trở về nữ h o a cung. Người này nhất định không phải lạc vô trần. Nếu không không có khả năng tại hỗn độn bên trong đời lâu như vậy. Chờ trời sáng về sau. nhìn xem lạc vô trần có ở đó hay không thư viện thì xem rõ ràng. Sáng ngày thứ hai, nữ h o a tranh thủ thời gian rời giường đi vào trong sân. kết quả nhìn đến lạc phi ngay tại cho hồ lô tới nước quả nhiên không phải hắn nữ hoa cười ha hả chạy đi qua hồ trở tới nước sư phụ sư phụ ta tới ta đến nha ngày nghỉ ngơi uống trà liền tốt đi một bên lại muốn gạt ta b u ô n g ra cấm chế không có cửa đâu lạc phi liếc nàng một cái tiếp tục chính mình làm lấy sống Nữ h o a nhích lên cái miệng nhỏ nhắn, túm một cái nhân s â m quả ngon lành là gặm. Nữ vương ta còn không muốn làm, nhiều ăn ngon một chút không thơm mà, cuối cùng lừa gạt được nữ h o a Lạc phi t h ế thân mở ra hỗn độn tầm bảo bàn, một đường hướng về bên trong xâm nhập, trong vòng vạn dặm phản ứng gì thường, tất cả đều thể hiện tại tầm bảo gác lên. Lạc phi chỉ cần chiếu vào tầm bảo bàn chỉ t h ì bay qua. xem xét điểm sáng chỗ đồ vật là đủ chỉ là bên ngoài đồ vật để hắn rất thất vọng liên tục tìm mười cái điểm sáng tất cả đều là vô dụng p h í phẩm sai cũng không thể nói p h í phẩm tiếp tục thai n g é n cái trăm ngàn ư ớ c năm về sau cũng là mới mẻ xuất hiện tiên thiên linh bảo tỉ như một khối rất không tể tử kim thạch đã chuyển hóa một nửa một khi hoàn toàn chuyển hóa cũng là luyện khí thượng phẩm tài liệu. hiện tại, cũng là một khối phế phẩm. bên ngoài vật hữu dụng đã sớm bị người khác lấy mất. còn lại đều là những thứ vô dụng này phế phẩm. lạc phi bất đắc dĩ lắc đầu. chỉ có thể tiếp tục đi tới. đặt chân những cái kia thánh nhân đều không dám xâm nhập khu vực. không có ai biết hỗn độn sâu bao nhiêu. thì liền hồng quân đều không rõ ràng. muốn biết. chỉ có dọc theo t i n h lộ rời đi phương thế giới này, mới có thể biết đáp án. Lạc phi một đường hướng tây, c h ọ n vẹn xâm nhập năm mươi vạn dặm, một đường lên gặp phải nguy hiểm vô số kể. Nếu không có chiến giáp bảo hộ, bao nhiêu c á c h mạng nhỏ đều không đủ chết, đột nhiên nổi lên cương phong, đột nhiên bảo phát địa hỏa, còn có xuyên qua mấy chục s ặ m hỗn độn chi lôi, bị đánh chúng lúc cái kia chua thoải mái.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 t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi bốn âm dương thái cực cầu so với bên ngoài đến hỗn độn tầm bảo bàn phía trên sáng khá rõ ràng nhiều hơn nguyên bản trong vòng vạn dặm cũng liền ba bốn cái điểm sáng hiện tại cao đến ba bốn mươi cái c h ọ n vẹn nhiều gấp mười lần lớn như vậy tỷ lệ muốn là lại tìm không thấy đồ tốt lạc phi thật có thể đập đầu chết được rồi điểm sáng càng lớn đại biểu cho bảo vật c ấp thì càng cao. Lạc phi hướng về sáng nhất một cái điểm bay đi. Phi vọng có thể tìm tới đồ tốt. Y có chiến giáp hộ thể. Lạc phi một đường vọt mạnh. rất mau tới đến điểm sáng chỗ. âm dương thái cực cầu. thiên nhiên dừng dục âm dương thái cực cầu. Lạc phi nhìn trợn cả mắt lên. ra sức nuốt lên ngụm nước. đạo sinh nhất. nhất sinh nhịt. nhị sinh nhị tam. Tam sinh vạn vật, âm dương n h ị khí xung hợp ra âm dương thái cực cầu, thật sự là thai ngén vạn vật bên thứ ba. Nắm giữ âm dương thái cực cầu, liền có thể diễn hóa vạn vật, từ đó không lại làm tài liệu phiền não. Bóng bên trong một ngày, bóng bên ngoài vạn năm, chỉ cần âm dương thái cực cầu phẩm chất đầy đủ cao, một ngày thậm chí có thể tương đương với một trăm ớ c năm. Tùy tiện ném vào một gốc hạt giống liền có thể tự động diễn hóa thành quả thực đạt tới ớ c vạn năm sinh trường hiệu quả lại tỉ như bên ngoài những cái kia không có mang thai sinh dục thành thục tài liệu chỉ cần bỏ vào âm dương thái cực cầu bên trong không dùng đến mấy tháng liền có thể hoàn toàn thành thục tốt như vậy bảo bối coi như thả tại bên ngoài cũng là khó gặp bảo vật không nghĩ tới phương thế giới này hỗn độn bên trong lại có thể dừng dục ra thiên nhiên âm dương thái cực cầu. Lạc phi xuất ra t í m hổ lô màu xanh lục, cẩn thận từng ly từng tí đem âm dương thái cực cầu thu vào. Hết thầy rất thuận lợi, không có bạo phát nguy hiểm gì. t í m lục sắc hổ lô ở trong chứa sinh cơ, vừa vặn cùng âm dương thái cực cầu thuộc tính tương hợp, luyện hóa về sau, có thể sinh ra tốt nhất thai ngén hiệu quả. Lạc phi cười không ngậm mồm vào được, Tranh thủ thời gian thu hồi hổ lô. chuyến này cuối cùng không có uổng phí đến. thu hoạch tốt như vậy bảo bối. có âm dương thái cực cầu đ ặ t cơ sở. lạc phi tựa như tì một dạng. gặp c â y gì thu c â y gì. mặc kệ thành thục vẫn là không thành thục. hắn tất cả đều cho t r a n g chờ trở lại thư viện. đây đều là tốt nhất tài liệu. lạc phi đỉnh lấy chiến giáp một đường điên cuồng càn quét. rất nhanh liền thu trên trăm kiện tài liệu đáng tiếc không còn có gặp phải âm dương thái cực cầu bảo vật như vậy để hắn rất là không cam tâm ca cũng không tin lớn như vậy hỗn đ ồ n khu vực còn có thể không có những bảo vật khác thời gian ghế tiếp bên trong lạc phi giơ tầm bảo bàn một đường tìm kiếm lấy sáng nhất điểm cái giờ này quá nhỏ cái điểm kia không đủ sáng Toàn đều không phải là ca đồ ăn cứ như vậy một đường bay loạn lấy lạc phi bốn phía tìm vận may một đường lên thuận tay thu bảo bối rất nhanh liền tràn đầy tối chữ vật đây đều là phong thần đại kiếp tư bản a lạc phi cảm thán tiếp tục bay về phía trước lấy một lòng muốn tìm được tốt nhất hỗn đồn châu có hỗn đồn châu liền có thể diễn hóa thế giới mở ra các loại bảo bối tới đồng thời cũng có thể c h ấ n áp một giáo khí vận, vĩnh sinh bất diệt, có thể xưng trí b à o Hồng quân cũng là nắm giữ một cái hỗn độn hổ lô, c h ấ n áp hồng hoang khí vận, ngồi vững thiên đạo thánh nhân ngai vàng. Nếu không hồng hoang khí vận ngã xuống, thiên đạo tức g i ậ n dưới, lúc nào cũng có thể sẽ phản p h ệ thiên đạo thánh nhân, đổi một cái tân thánh người làm việc, không biết tìm bao lâu. Lạc phi đều muốn chán ngán thất vọng thời điểm, đột nhiên tầm bảo bàn phát sáng lên, tại tít ngoài rìa xuất hiện một cái to lớn điểm sáng, bảo bối tốt, nhất định là bảo bối tốt, cái điểm sáng này vượt qua vừa mới âm dương thái cực cầu, tuyệt đối là tốt hơn bảo bối. Lạc phi hưng phấn mà vọt tới, muốn phải nhanh một chút đuổi tới điểm sáng bên cạnh, để hắn im lặng là, cái điểm sáng này chính đang nhanh chóng di động. đây là có chuyện gì. lạc phi mắt choáng váng. chỉ có thể liều mạng đuổi theo. hắn s ử suất bú sữa mẹ khí lực. một chút xíu rút ngắn cùng điểm sáng khoảng cách. kết quả vừa muốn đuổi kịp điểm sáng. khổ cực dẫn nổ hỗn độn chi lôi. âm ấm. một tiếng vang thật lớn. một đ ả o to lớn tia chớp xuyên qua hơn trăm dặm. chiếu sáng tối tăm không ánh sáng hỗn độn không gian thảm bị liên l ụ y lạc phi co quắp mà ngã trên mặt đất không ngừng cả người co lại thành một cái tôm tép cái này còn nhờ vào chiến giáp hấp thu tuyệt đại bộ phận thương tổn vẹn vẹn có một tia lôi điện lan đến gần trên người hắn c h ọ n vẹn run lên năm phút đồng hồ lạc phi lúc này mới làm dịu tới miệng lớn thở hồn hển đáng sợ thực sự thật là đáng sợ, coi như đối mặt diệt t h í thần lôi, hắn đều không có dạng này sợ hãi qua, hỗn độn bên trong đàn sinh lôi điện, không biết tích xúc bao nhiêu năm năng lượng, bạo phát lúc đi ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí t h í nhìn ớ p diệt t h í thần lôi một đầu, nếu không có chiến giáp bảo hộ, lạc phi tuyệt đối cho bùi chôn vùi, chết ngay cả cảnh cũng không còn, nhìn qua tầm bảo gác lên biến mất điểm sáng, lạc phi thầm mắng một tiếng suối q u ẩ y tiếp tục đuổi theo, ca thì không tin vào ma duyệt, bắt không được cây vật nhỏ này, một đường không biết gặp bao nhiêu tội, lạc phi cuối cùng đuổi kịp viên kia sáng nhất ngôi sao. sau một khắc, hắn mắt choáng váng, khó trách chạy nhanh như vậy, đây rõ ràng cũng là một viên sao băng a. một cái sân bóng đá lớn đá lớn chính trên không trung mạnh mẽ đâm tới nhìn ép tứ phương không biết đã trải qua bao nhiêu va chạm trải qua bao nhiêu thủy hỏa lôi điện tẩy lễ khối này đá lớn mặt ngoài tựa như sắt thép đổ bê tông giống như lóng lánh màu đen quang mang ngắn ngủi mười phút bên trong nó thì đụng phải mười ba đảo cấm chế mặt ngoài lần lượt bị tẩy lễ lạc phi nhìn trợn cả mắt lên không biết nên làm thế nào cho phải. đáng sợ như vậy phát động tần suất. chính mình thật có thể gánh vác sao. liền xem như hồng quân tới. cũng không dám phía trên thử một chút đi. thực sự quá nguy hiểm. lạc phi nhìn không được lộ vẻ do dự. không biết nên không nên mạo hiểm như vậy. mặc dù là thế thân. chết không có ảnh hưởng gì. nhưng là mang những bảo bối này vứt bỏ. Lạc phi sẽ khóc chết tại trong thư viện, tùy tiện bên nào hắn đều gánh không nổi a, nhưng là không lên. Lần tiếp theo lại nghĩ tìm tới khối này phi thạc gần như không có khả năng, hỗn độn thực sự quá lớn, muốn tìm một vật quá khó khăn, hoặc là nói khó tại đi ngoài giới, tối thiểu đi ngoài giới tinh lộ thì còn tại đó, tùy tiện cái gì thời điểm đều có thể đi. nhưng là khối này phi thạch khắp nơi bay loạn, hoàn toàn không có quy luật mà theo, bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng không cần trông cậy vào lần sau, lạc phi cắn răng một cái, liều mạng, không phải liền là mấy món bảo vật nha, không tin về sau giúp không đến tốt hơn, hắn cực nhanh đổi thịt phi thạch, ra sức nhảy lên, rất nhanh liền nghinh đón như gió bão mưa rào các loại địa hỏa thủy phong, để hắn cảm nhận được sống không bằng chết tư vị, lạc phi chỉ có thể ghé vào phi thạch mặt đất, khó khăn một chút xíu hướng phía trước leo đi. phi thạch trung gian có một cái không đáng chú ý cửa đ ộ n g nếu có đồ tốt, khẳng định giấu ở chỗ nào mặt, nếu như không phải lên phi thạch, lạc phi tuyệt đối sẽ không chú ý tới cái này cửa đ ộ n g thực sự quá ẩm nấp, đứng tại phi thạch bên ngoài nhìn, cho dù là đứng ở phía trên nhìn sẽ chỉ coi là nơi đó là một cái c á i h ố nhỏ chú ý không đến là một cái cửa hang chỉ có lên phi thạch về sau lạc phi mới phát hiện cái kia c á i h ố nhỏ mặt bên là một c á i cửa hang từng bước từng bước hướng phía trước bò không biết gặp bao nhiêu tội lạc phi miệng sùi bọt mép liền muốn từ bỏ lúc cuối cùng bò tới c á i hố nhỏ bên trong không nói hai lời Hắn lộn một cái tiến vào trong động, coi như bên trong là hố lửa. Hắn cũng muốn nhảy vào đi, cũng không tiếp tục thủ cái này tội. Hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì lạ mười ba, chương ba trăm sáu mươi năm hỗn độn đại bảo phát, lăn tiến vào trong động về sau, lạc phi nhắm mắt lại chờ chết, đợi chừng ba phút, vẫn là cảm giác gì đều không có. Lạc phi chậm rãi mở mắt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn phía bốn phía, hết t h ả y an toàn, nguy hiểm gì đều không có. đây là một cái phía trên trăm mét vuông chỗ trống, vị trí trung tâm có một tòa cầu thang đá, phía trên lơ lường một hạt trâu, cái khỏa hạt trâu này xem ra rất là vừa dị, không ngừng hấp thu màu đen hỗn độn khí tức, toàn bộ trong động đều bị nhuộm thành màu đen. tựa như là nhiễm một tầng mặt, cả khối phi thạch thành hỗn độn thu thập khí, một đường phi hành một đường hấp thu mì h o à n thánh chi khí, sau đó lan truyền đến nội bộ cái này lỗ trống, cung cấp cái khỏa hạt c h â u này thu nạp, lạc phi tò mò đi tới, đánh giá cái khỏa hạt c h â u này, toàn thân tàn ra màu tím khí tức, sát ngoài có một tầng nhàn nhạc màu đen hỗn độn khí thể, theo hỗn độn chi khí không ngừng bị hấp thu, dần dần lộ ra hào quang màu tím, đây rốt cuộc là thứ đồ gì, chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết hỗn độn châu, nhìn qua bốn phía nồng đầm hỗn độn chi khí, lạc phi ra sức nhẹ gật đầu, không sai, đây chính là hỗn độn chi khí, nghĩ tới đây về sau, hắn lập tức lấy ra màu đen hổ lô, thu nạp lên bốn phía hỗn độn chi khí, mắt thấy bốn phía màu đen chậm rãi trở thành nhạt, sau cùng hoàn toàn biến mất, trong tay màu đen hồ lô biến đến có thái sơn chi trọng, áp lạc phi tay đều run dày, hắn tranh thủ thời gian nhắm ngay hạt châu kia, ra sức khẽ hấp, ầm, hạt châu tựa hồ cảm nhận được trong hồ lô hỗn độn chi khí, chủ động đầu đi vào, đã mất đi hạt châu lực lượng, phi thạch bắt đầu xuất hiện vết nứt, hướng về bốn phía khuyết tán, lạc phi xem xét việc lớn không tốt, tranh thủ thời gian hướng về cửa động phóng đi, ra cửa động về sau, hắn đem hết toàn lực hướng về trên không nhảy xuống, phi thạch đã hòng mất, lần tiếp theo va chạm khẳng định sẽ nổ tung, khối này đã lớn tích lũy vô số ư ớ c năm hỗn độn khí tức, một khi bạo phát có thể so với đạn hạt nhân, muốn là mình còn ở bên trong, làm không tốt sẽ cùng theo song đời. quả nhiên, chờ hắn bay ra ngoài ngàn mét về sau, sau lưng truyền đến tiếng nổ kinh thiên động địa, phốc, lạc phi liền giống bị đại trùy đập vào phía sau lưng, thổ huyết hướng phía trước bay ra ngoài, kinh khủng sóng sung kích, thì liền chiến giáp cũng không thể hoàn toàn tháo bỏ xuống lực lượng, sau lưng nhảy lên màu đen mây hình nấm, hướng về bốn phía b ộ c phát ra to lớn trùng kích, Toàn bộ hỗn độn không gian loạn thành một bầy nguyên bản ổn định địa hỏa t h ủ y phong tất cả đều bạo phát người không biết khẳng định coi là đây là thế giới hủy diệt dấu hiệu lạc phi không nói h a i lời thôi phát vượt giới truyền tống phù thì đang trùng kích sóng đến lúc trốn ra thiên ngoại thiên chờ hắn xuất hiện tại thiên giới lúc mặt mũi tràn đầy đều là nghĩ mà sợ thì kém một chút Hắn cái này phân thân liền muốn hủy tại thiên ngoại thiên. cái kia cố lực lượng đáng sợ muốn là rơi vào nhân giới. tuyệt đối sẽ hủy diệt chỗ có sinh vật. khởi động kỷ nguyên mới. thiên ngoại thiên đi qua lớn như vậy dày vò. không có mấy trăm triệu năm đừng nghĩ khôi phục lại bình tĩnh. đến mức đi hỗn độn bên trong tìm kiếm cơ duyên. càng là chuyện không thể nào. lạc phi may mắn dưới đường đi đến. thu lấy hơn năm trăm l i ệ n bảo vật, đầy đủ hắn luyện chế hồ lô, cảm nhận được thiên ngoại thiên k i n h thiên biến đổi lớn, sáu đại thánh nhân tất cả đều buông xuống thiên ngoại thiên, bọn họ sắc mặt khó chịu nhìn qua bảo ngược hỗn độn chi khí, rất muốn biết chuyện gì xảy ra, nguyên thủy thiên tôn trên đỉnh dâng lên khánh vân, người đầu tiên xông vào hỗn độn bên trong, kết quả không có xâm nhập mười ngàn mét, Hắn thì không thể không lui đi ra. Hỗn đồn bạo phát. Địa hỏa t h ủ y phong phun tung t o i Căn bản không có cách nào đi vào. Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra. đây là thiên địa chi uy. đã vượt ra khỏi thánh nhân phạm vi năng lực. duy nhất khả năng biết tình huống. chỉ có thiên đạo thánh nhân hồng quân. nhưng là hồng quân đang lúc bế quan. không có triệu hoán. bọn họ không dám đi đã quấy dày. Nữ hoa đột nhiên nhớ tới cái thân ảnh kia, nhìn không được hoài nghi, chẳng lẽ là lạc vô trần đưa tới đây hết thầy, thì hắn như vậy điểm tô vi, làm sao có thể dẫn phát động tính lớn như vậy, tác động đến toàn bộ hỗn đ ồ n không gian. lại nói, hắn tại thư viện không có ra ngoài a, chăm mối vẫn không có cách giải dưới, nữ hoa che giấu sự kiện này, không có nói cho bất luận kẻ nào, Nàng muốn đợi hồng quân sau khi xuất quan, đơn độc tìm hắn hỏi thăm rõ ràng. Thân vì thiên đạo thánh nhân, câu thông thiên đạo về sau, nhất định sẽ biết người này là ai. Sáu đại thánh nhân nghiên cứu nửa ngày, cũng không có tìm ra hỗn độn bảo phát nguyên nhân, càng không có biện pháp giải quyết, bọn họ không thể không ngầm thừa nhận một việc, từ hôm nay trở đi hỗn độn không đi vào, Muốn đi hỗn đ ồ n tầm b ả o càng là chuyện không thể nào. Sáng ngày thứ hai, lạc phi ngáp đi ra khỏi phòng, nghiên cứu một đêm hổ lô, hắn cuối cùng luyện chế thành công sáu cái, nhưng là cách kia màu đen hổ lô, thủy trung không có cách nào cùng hạt châu kia dung hợp. Lạc phi rất là im lặng nghiên cứu suốt cả đêm, vẫn là không có biện pháp nào. Hỗn đồn châu làm sao lại không thể cùng màu đen hổ lô dung hợp đâu. đây rốt cuộc cái ruộng ì đáng tiếc còn lại sáu cái hổ lô tất cả đều dùng hết. lạc phi không có cách nào thử lại nghiệm. hắn chỉ có thể tiếp tục trồng thực hổ lô. chờ lấy cái này một nhóm thành t h u ộ c một lần nữa thử. nữ hoa mặt giày mày d ạ n ngồi đến bên cạnh hắn. ôm lấy cánh tay của hắn cầu khẩn. sư phụ. sư phụ. ngươi xem người ta pháp bảo gì đều không có thì cho cái hổ lô sao tiên thiên hổ lô có một c á c h tính toán một cái nữ hoa tuyệt đối sẽ không ngại nhiều muốn là cho đủ bảy cái để cho nàng hy sinh đến cùng cũng không có vấn đề gì lạc phi liếc nàng một cái không có đều bị ta bằng hữu muốn đi trả lại hắn trước kia nợ lạc phi thuận miệng viện một bộ lời nói Che giấu bảy cái hồ lô sự tình. Lần này luyện trí ra hồ lô. không có chỗ nào mà không phải là pháp bảo cực phẩm. muốn là lấy ra. khẳng định sẽ c h ấ n kinh hồng hoang. hiện tại vẫn chưa tới pháp bảo biểu diễn thời khắc. lạc phi tạm thời sẽ không để chúng nó ra đời. nhưng là lần này, nữ hoa lại nổi lên nói thầm. chẳng lẽ lạc vô trần thật có sảng này một người bạn. người kia lấy được hổ lô về sau, trực tiếp đi hỗn đ ồ n bên trong tìm kiếm bảo vật, không biết vì cái gì, người kia đưa tới toàn bộ hỗn đ ồ n đại bảo phát, chẳng lẽ người này tu vi siêu việt thánh nhân, nữ h o a có chút bị dọa, lại không xác định chân tướng trước, không còn dám đối lạc phi ra tay, vạn nhất bước ra bằng hữu của hắn, nữ vương ta có thể không che được, Lạc phi trong lúc vô tình vung một cái láo, ngoài ý muốn c h ấ n chủ nữ hoa, xem như niềm vui ngoài ý muốn, cuối cùng có thể lấy thái bình một đoạn thời gian, không sợ nữ hoa bắt chẹt chính mình. Lạc phi an tâm trồng hổ lô, thu tích phân, v ụ n trộm góp nhặt lấy thực lực, nhưng là tây vì bên kia, đầu tiên gánh không được, tây vì địa bàn có hạn, bình thường nuôi sống b á c h tính không có vấn đề, nhưng là nuôi sống mấy chục vạn đại quân tây kỳ không cần một năm liền muốn phá sản chớ đừng nói chi là tiếp xuống đại chiến cần còn nhiều hơn lương thảo vẫn đến tiền tuyến chống đỡ chiến đấu mắt thấy tồn kho lương thảo mỗi một ngày giảm bớt cơ phát rất nhanh ngồi không yên thừa tướng đại thương không đồng thủ chúng ta cứ như vậy miệng ăn nối lở không phải c á c h biện pháp a khương tử nha buồn rầu lắc đầu, đáng chết đại thương, sau lưng nhất định có cao nhân bày mưu tính kế. Nếu không đã sớm đánh tới, thì chỗ vương cái kia nước tiểu tính, làm sao có thể sẽ bỏ mặt tây kỳ liền d i ế t hai cái sứ giả. Thật sự là gặp v u y ệ t khương tử nha không thể không xuất ra dự bị phương án, chủ động khởi xướng tiến công. nhị công tử, chúng ta không thể đánh đại thương, nhưng là chúng ta có thể đánh bắt sùng đây chính là đại thương lớn nhất chó trung thành chân hồng hoang ta thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba chương ba trăm sáu mươi sáu tây kỳ thảo phạt bắt sùng đánh bắt sùng cơ phát s ư ờ n suốt một chút về sau lập tức phản ứng lại hưng phấn mà vỗ đùi không sai chúng ta có thể đánh bắt sùng cứu bắt sùng b á c h tính tại trong nước lửa để bọn hắn giảng thuật đại thương tàn bạo, d i ệ u thật là khéo, không h ổ là s i ê n giáo cao nhân, thừa tướng chiêu này thực sự thật là khéo, đã có thể chém đức chổ vương nanh vuốt, cảnh cáo những người khác không muốn cùng chổ vương một con đường đi đến đen, lại có thể để tây Ghi bách tính biết, không tạo phản, xuống c h à n g có bao nhiêu thảm, đối phó chỉ là b ắ c sùng, không cần xuất động toàn bộ đại quân, mười vạn là đủ, rất nhanh, thảo phạt bác sùng phương án xuất hiện tại cơ xương trước mặt, nhìn hắn nhíu chặt mày lên, phản thương thì phản thương, thật tốt liên lụy những người khác làm gì, bác sùng liên tục gặp binh tai, ốt còn không mang nổi mình ốt, uy hiếp không được ta tây k ì có cần phải công đánh bọn hắn sao, huống chi bác bá h ầ u cùng ta cùng là tứ đại bá h ầ u công chức đồng liêu, người trong thiên hạ như thế nào nhìn ta tây thì nhìn đến cơ x ư ơ n g không nguyện ý đánh cơ phát có chút sốt ruột lại không đánh tây thì ư không rông dài khẳng định phải thua khương tử nha hướng hắn lắc đầu ra hiểu hắn không cần nói người trẻ tuổi tính tình gấp căn bản không hiểu cơ x ư ơ n g suy tính là cái gì khương tử nha chủ động đứng dậy giải thích nói bá rầu Sùng hầu hổ vì nịnh nọt đại vương, sưu cao thế u nặng, hại chết lao d ị c h gần mười vạn, nay việc áp tội lỗi trồng chất, hiện tại bắc sùng b á c h tính thập thất cửa không, còn tại cường trinh lao d ị c h căn bản không để ý b á c h tính chết sống, bá hầu cùng người này đồng liệt tứ đại bá hầu, chẳng phải là sỉ nhục, hiện tại ta tây kỳ đứng trước đại thương thảo phạt, bắc sùng một khi đánh bất ngờ ta tây kỳ, Ở tất liên lụy ta phía sau an nguy, lo trước h ỏ i họ a, khương tử nha một phen, triệt để cảm động cơ xương, không sai, sùng hầu hổ cái loại người này, có tư cách gì đảm nhiệm mắt bá hầu, tứ đại bá hầu danh tiếng, có một nửa hủy ở trên đầu của hắn, nhìn xem mắt sùng thảm thành hình dáng ra sao, hắn chẳng những không cứu trợ mách tính, ngược lại đem bọn hắn đưa đến lục đài đi làm lao dịch, đến mức lục đài thảm kịch càng không cần phải nói, quả thực là nhân thần cộng phấn, cơ xương trong nháy mắt có quyết định, trận chiến này ta muốn thân chinh bắt sùng, tận lực thiếu tạo sát nhiệt, mặc kệ bắt bá h ầ u hành vi phạm tội lớn bao nhiêu, cơ xương cũng không muốn giết hắn, đến lúc đó đem hắn nhốt lại, để hắn chậm rãi hối tội tốt, rốt cuộc làm thông cơ xương công tác cơ phát cùng khương tử nha hưng phấn mà bắt đầu điều binh khiển tướng thảo phạt bắc sùng mười vạn đại quân thẳng hướng bắc sùng nam cung thích cứ nói đường tiên phong tân giáp vi phó tướng cơ xương cùng khương tử nha ra tây kỳ đi theo có tứ hiền bát t u ấ n tây kỳ trụ cột vững vàng tứ hiền vì chu công đán triệu công thích lữ công v ò n g cùng mao công toại, bát tuấn vì bá đạp, bá thích, trọng đột, trọng hốt, t h ú c gia, t h ú c h ạ quý tùy cùng mùa hoa, cơ phát như c ũ lưu thủ tây Kỳ. xử lý tây Kỳ hết thầy sự vụ, dựa theo khương tử nha ý nghĩ, đại quân tiến vào bắc sùng cảnh nổi về sau, bách tính nhất định đường hẻm đón lấy, hận không thể lập tức quy thuận tây Kỳ. kết quả để hắn im lặng là toàn bộ b ắ c sùng người không phòng chống liền cách bóng người đều không nhìn thấy cơ xương không hiểu chuyện gì xảy ra thừa tướng b ắ c sùng người đâu làm sao đi ngang qua mười cách thôn làng một bóng người đều không có khương tử nha đồng dạng không nghĩ ra tranh thủ thời gian khiến lính liên lạc đuổi kịp tiên phong nam cung thích hỏi thăm b ắ c sùng tình huống tất cả đều là kỵ binh quân tiên phong một đường vọt tới bắc sùng thành dưới cái này mới nhìn đến bóng dáng nam cung thích tranh thủ thời gian trở về bẩm báo tình huống bá h ầ u thừa tướng bắc sùng hẳn phải biết chúng ta phát binh làm lên vườn không nhà trống ngoại trừ bắc sùng thành nhìn không đến bất luận cái gì nhân khẩu cơ xương cùng khương tử nha mắt choáng váng không biết nên làm thế nào cho phải Lần này xuất binh vốn chính là vì giải cứu bắc sùng bách tính, đánh ra một cái tiếng tốt. hiện tại bách tính cũng bị mất, bọn họ còn thế nào tuyên truyền chính mình là chính nhía. đại quân đã tiến vào bắc sùng, không có khả năng lại lui về. khương tử nha rất là kiên quyết hạ lệnh. đại quân ra t ố c thẳng tới bắc sùng thành dưới, sớm ngày cầm xuống bắc sùng, tuân mệnh, nam cung thích lính mệnh mà đi. tiến về bắc sùng thành phía dưới xây dựng đại quân doanh chỗ làm công thành đại chiến làm chuẩn bị cơ xương nội tâm một vạn c á c h không nguyện ý nhưng là không thể không ngầm thừa nhận khương tử nha mệnh lệnh muốn là đại quân không đánh mà lui sĩ khí đem lại nhận đà kích trí mạng một trận chiến này không phải đánh không thể giờ này khắc này bắc sùng thành bên trong sùng hầu hổ chính t ứ c giận vỗ bàn mắng to huyên để sùng hắc hổ. Lẽ nào lại như vậy. Lẽ nào lại như vậy. ngươi vậy mà tin tưởng lạc vô trần. đem bắt sùng bách tính tất cả đều lừa gạt đi nam ngạc. không có bách tính. chúng ta bắt sùng còn có cái gì. về sau chúng ta đi đâu thu thuế đi. còn thế nào nuôi sống quân đội. văn trọng c ứ n g ếp tiếp quản lục đài công trường. đem sùng hầu hổ chạy về. kết quả đến bắt sùng hắn mắt choáng váng, bách tính cũng bị mất, hỏi rõ ràng tình huống về sau, hắn mới biết được đây hết thảy đều là h u y ê n để sùng hắc hổ làm, không có bách tính bắt sùng, tựa như một khối gà mờ, không có chút giá trị, hắn b ắ t bá hầu sùng hầu hổ, cũng sẽ thành người trong thiên hạ trò cười, muốn không phải thân h u y ê n đ ệ hắn hận không thể một đao chặt sùng hắc hổ, Sùng hắc hổ một mặt bất đắc dĩ giải thích. đại ca, bắt sùng b á c h tính chết đói vô số. ngươi lại không cứu tế bọn họ, giữ lấy làm gì. chờ bọn hắn tạo phản sao. ai dám tạo phản. Sùng hầu hổ tức giận nhảy dựng lên. ai dám tạo phản lão tử thì giết ai. ngươi lập tức đi tìm lạc vô trần, để hắn đem người cho lão tử còn trở về. Nếu không lão tử đi đại vương cái kia cáo hắn, sùng hầu hổ triệt để nổi giận, tha rằng cùng lạc vu trần trở mặt, cũng muốn é p hắn đem bách tính đổi lại. không có cách, hắn thật không thể không có những cái kia bách tính, một cái không có bách tính bá hầu, cùng một cái chư hầu khác nhau ở chỗ nào, làm không tốt chỗ vương dưới cơn nóng giận, trực tiếp phế đi hắn bá hầu vị trí. Sùng hắc hổ không thèm phí lời với hắn đưa cho hắn một câu đại ca sư phụ nắm ta chuyển cáo ngươi một câu tây thì lập tức liền muốn đánh tới ngươi muốn còn sống thì mau chóng rời đi bắt sùng lưu lại hẳn phải chết không nghi ngờ chuyện phiếm hắn đây là chuyện phiếm tây bá hầu làm sao có thể tấn công ta bắt sùng trừ phi hắn dám tạo phản sùng hầu hổ một chữ cũng không tin thậm chí cho rằng lạc phi tại yêu ngôn hoạt chúng muốn hù dọa chính mình tây bá hầu cơ xương thế nhưng là có tên người thành thật làm sao lại tạo phản đâu cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào dù là vạn nhất hắn tạo phản cũng là tạo đại thương phản làm sao lại đến tấn công bắt sùng giả nhất định là giả dù là lạc phi nói ra hoa đến sùng hầu hổ cũng muốn hắn trả lại bách tính Nếu không nhất định đến chỗ vương c á i kia cáo một hình, kể chuyện viện mưu đồ bí mật tạo phản, cướp bóc bách tính, nhìn đến đại ca không tin, sùng hắc hổ vừa tức vừa gấp, sư phụ phán đoán chưa từng có sai lầm, đại ca ngươi không muốn chết tại tây Vị trong tay, thì nhất định muốn nghe hắn, sùng hầu hổ hỏa khí lớn hơn, nói vớ nói vẩn, tây Vị làm sao có thể tấn công b ắ t sùng, Yêu ngôn hoạt chúng, đây chính là yêu ngôn hoạt chúng. Ta lập tức viết một lá thư cho đại vương, nói làm liền làm. Sùng hầu hầu ngay trước huyên để mặt viết lên thư tín. Hắn muốn để thư viện từ đó đóng cửa, để lạc vô trần lăn ra triều ca. Ai dám đào lão tử chân tường. Lão tử liền muốn gáy mất hắn căn. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắt đánh minh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 Ta không có ngươi người đại ca này. ngươi thì đợi tại bắc sùng chờ chết đi. mang theo thủ hạ kỵ binh. sùng hắc hổ nổi giận đùng đùng chạy tới triều ca. hắn muốn sớm cho sư phụ chào hỏi. tránh khỏi bị đại ca cho hố. sùng hầu hổ thở phì phò viết xong cáo trạng thư tín về sau. lập tức sắp xếp người ra roi thúc ngựa mang đến triều ca. hờ, tây kỳ làm sao có thể đánh bắc sùng. thật muốn có loại chuyện này. Lão tử đi triều ca cho hắn dập đầu b ồ i tội. Phụ thân, phụ thân. đúng vào lúc này, nhi tử sùng ứng bưu thở hồng hộc chạy vào. việc lớn không tốt, việc lớn không tốt ác. người trẻ tuổi cũng là không giữ được bình tĩnh a. sùng hầu hổ không nhanh không chậm nâng c h u n g trà lên uống một ngụm. mỗi khi gặp đại sự có tính khí, từ từ nói, đã xảy ra chuyện gì. sùng ứng bưu lắp bắp nói tây vì tây vì đánh tới ầm sùng hầu hổ tay khé run rẩy chén trà r ớ t xuống đất ngã nát b ấ y sau một khắc hắn tức hồn hển giống lên ngươi làm sao không nói sớm đi nhanh đi nhìn xem hung hăng đá sùng ứng bưu một chân sùng hầu hổ tựa như lửa thiêu mông một dạng sông về thành tường đáng chết tây vì vậy mà đánh tới, c á i kia đáng chết lạc vô trần, thật tính toán đúng rồi, hắn làm sao không sớm một chút thông báo chính mình, cũng để cho mình có cách chuẩn bị a, tên hỗn đàn kia nhất định cấu kết tây kỳ, cố ý gạt chính mình, vô s ỉ thư sinh, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua hắn, đứng tại phía tây trên tường thành, sùng hầu hổ mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa ngất đi, thế này sao lại là đánh tới, rõ ràng đã vây thành, mười vạn tây kỳ đại quân, đem b ắ t sùng vây nước chảy không lọt, thì b ắ t sùng chút nhân mã này, đừng nói đánh bại tây kỳ quân đội, thì liền lao ra cơ hội đều không có, muốn là sùng hắc hổ ở đây, còn có thể che chở hắn xông ra trùng vây, hiện tại, sùng hầu hổ chỉ có thể chờ đợi chết, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy sùng hầu hổ cả người ngốc như gà gỗ lầm bầm tái diễn câu nói này sùng ứng b ư u ngược lại là còn có chút can đảm hướng về phía dưới thành hô lên tây bá hầu cơ sương ngươi riêng có hiền danh vì sao bất nhân bất nghĩa đánh lén ta b ắ t sùng phía sau quan chiến cơ sương hiếm thấy đỏ mặt lên không sai Trận chiến này đúng là đánh lén. có chút nói không nên lời. nhưng là c á c h này cũng không thể trách hắn à. ai biết b ắ c sùng b á c h tính đều chạy hết. liền c á c h báo tin đều không có. khương tử nha tranh thủ thời gian hô lên. sùng hầu hổ làm nhiều chuyện bất nghĩa. hại chết mười vạn thiên hạ lao dịch. chúng ta hầu ra chính là đ i ế u dân phạt tội. đại nghĩa chỗ. lời này vừa nói ra. Sùng hầu hổ không phục, nói vớ nói vẩn. đại vương hạ lệnh ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tu chiến lục đài. bản hầu làm sao dám vi phạm vương mệnh. các ngươi rõ ràng thì là muốn tạo phản. tại sùng hầu hổ trong lòng, hết thảy đều là đại vương yêu cầu. cùng mình không có quan hệ. tây k ì còn không phải như vậy đưa lên lao dịch. tại sao không có kháng lệnh. hiện tại mệt chết lao dịch. dựa vào c â y gì nồi đen để một mình hắn khiêng nhìn qua phía dưới mặt mũi tràn đầy âm ngoan khương tử nha sùng hầu hổ xem như đã nhìn ra đám gia hỏa này không dám cùng đại vương khiêu chiến cầm bắt sùng giết gà dọa khỉ cảnh cáo còn lại chư hầu không muốn đi theo đại vương đi sùng hầu hổ tâm lý cái kia hận a hận không thể đem khương tử nha băm nuôi chó còn có cái kia đáng chết cơ xương đạo đức giả lừa gạt người trong thiên hạ, lão tử nếu có thể còn sống, nhất định v ạ c h trần diện mục thật của hắn. Tây vì đại quân đã vây thành, coi như sùng hầu hổ một điểm tội đều không có. khương tử nha cũng muốn vung hắn một đống nồi đen, nếu không vô cớ xuất binh, ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí, hừ, bắc sùng bách tính đều bị ngươi tai họ hết, đây cũng là đại vương mệnh lệnh sao. Tiểu nhân vô xỉ, ngươi thẹn với bắc sùng ngàn vạn bách tính, càng nói khương tử nha càng tức giận. Một trận chiến này nhất định lỗ vốn, đáng chết sùng hầu hổ. vậy mà đem bách tính hòa hải thảm như vậy, ta tây kỳ hưng nhân nghĩa chi sư, chỉ trách sùng hầu hổ một người, những người khác chỉ muốn ra khỏi thành đầu hàng. Hết thầy tha tội, m ờ i vạn đại quân tái diễn khương tử nha. chuyên khắp bắc sùng thành mỗi người, trong thành dân chúng ma quyền sát trưởng, ao ao tập hợp một chỗ thương lượng ra khỏi thành đầu hàng, bọn họ chịu đủ sùng hầu hổ bóc lột, năm mộng cũng nhớ có người đến dựng cứu mình, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến, vẫn là lấy nhân nghĩa lấy xưng tây bá hầu cơ xương, tốt như vậy đầu hàng cơ hội, bọn họ sao có thể bỏ lỡ, thì liền thành tường phía trên đám binh sĩ, trong mắt cũng lộ ra khát vọng quang mang phía dưới thế nhưng là tây kỳ mười vạn đại quân binh hùng tướng mạnh tất cả đều là tinh nhuệ kinh l ị c h nhiều năm chiến loạn bắc sùng chỉ có chỉ là năm vạn nhân mã phần lớn người liền cơm đều ăn không đủ no để bọn hắn cho sùng hầu hổ bán mạng đó là không có khả năng hiện tại có đầu hàng t h a tội cơ hội bọn họ đồng dạng không muốn bỏ qua huống chi tây bá hầu dạng này hiền nhân, tuyệt đối sẽ không sát hại đầu hàng tù binh. một trận chiến này còn chưa đánh, thì đã trú đình sùng hầu hổ thất bại. khương tử nha vây thành về sau, cũng không có phát động công c h ngược lại là dựng trại đón g quân, làm xong thời gian dài vây thành chuẩn bị, cách mỗi nửa canh giờ, thì có binh lính cao giọng hô to ưu đãi tù binh chính sách. Sùng hầu hổ cha con lo lắng, không biết nên làm thế nào cho phải, ra khỏi thành n g h n h chiến, đó là không có khả năng, thì bắt sùng điểm ấy vớ va vớ vẩn, làm sao có thể đánh thắng được tây kỳ tinh n h ụ ệ Sùng ứng bưu cũng chỉ có một cái biện pháp, phụ thân, phá vây đi, có thể hay không lao ra, thì nhìn ông trời, không, sùng hầu hổ hai mắt đỏ bừng giận dữ hết, Ném thành mất đất chính là là tử tội. Ta chỉ cần giữ vững b ắ c sùng ba ngày. Chiều ca nhất định sẽ nhận được tin tức. b ắ c sùng coi như không được nữa. Mỗi ngày cũng có thương đổi lui tới. Một khi bọn họ phát hiện b ắ c sùng thành bị vây, khẳng định sẽ đem tin tức truyền đi. Ba ngày. nhiều nhất ba ngày thời gian. Chiều ca nhất định sẽ nhận được tin tức. đến khi đó, Thái sư văn trọng nhất định sẽ mang binh đến đây giải cứu b ắ c sùng thành. Muốn là vừa bị vây thành liền chạy. Sùng hầu hổ dù là trốn về triều ca. cũng nhất định sẽ bị văn trọng chém đầu. Sùng ứ n g bưu tự nhiên biết phụ thân nói có lý. Vấn đề là b ắ c sùng thành thật có thể thủ ba ngày s a o Hắn tuy nhiên cũng tham lam tàn bạo. nhưng là nhân tâm nhìn rất rõ ràng. Bắc dùng dân chúng hận không thể hôm nay thì mở ra cửa thành. Tập thể đầu hàng tây thì, trên tường thành binh lính đồng dạng nhân tâm bất ổn. một nửa người nghĩ đến đầu hàng không đánh. loại tình huống này, làm sao có thể thủ được ba ngày. phụ thân, thế nhưng là binh vô chiến tâm. dân không thủ ý, làm sao chống đỡ ba ngày ạ. càng chế chúng ta chạy ra cơ hội cũng lại càng ít ạ. mặt đối với nhi tử thuyết phục, sùng hầu hổ hướng hắn cười thần bí, ngốc, tây bá hầu cơ xương vì danh âm thanh, đương nhiên sẽ không giết chúng ta, nhiều nhất đem chúng ta giam lại, chờ thái sư đại quân san bằng tây thì giải cứu ra chúng ta về sau, đại vương tự nhiên sẽ để cho chúng ta quan phục nguyên chức, tiếp tục c h ấ n thủ mắt sùng, gừng càng già càng cay, sùng ứng bưu nhìn không được cho cha hôn một cái tán, Cao minh. t h ự c sự tha ậ t c o minh. Làm như vậy vô tha. ộ i còn có công、lao. Ngày Sùng hầu hổ đắc ý cười ha hà. không sai. bản hầu trung tâm vì nước. chiến bại bị mắt. nói không chừng đại vương một cao hứng. đem tây kỳ phong cho ta c h ấ n thủ. Tha tha tha. hai cha con cùng cười to lên lên. không còn có nửa điểm lo lắng. hồng hoang ta, thư viện viện trưởng thường thường không có gì l ạ mười ba, chương ba trăm sáu mươi tám xử tử sùng hầu hổ, vẹn vẹn trong vòng một đêm, bắc sùng bách tính chạy một nửa, thủ quân chạy một phần ba, toàn bộ cửa thành bắc mở rộng, vậy mà không có một c á c h nào thủ quân, càng dược gì chính là, tây kỳ binh mã đối mặt rộng mở cổng thành chỉ trỏ, quả thực là không ai tiến t u n g mặc dù có lòng bên trong chuẩn bị, sùng hầu hổ cha con nội tâm vẫn là một mảnh thê lương, c h ấ n thủ m ắ t sùng mấy chục năm, không nghĩ tới dân tâm như thế chi kém, may mắn không có ra khỏi thành n g h n h địch, nếu không liền về đều không về được, hai cha con liếc nhau về sau, t r u n g điệp gật gật đầu, tương lai có một ngày như vậy, bọn họ nhất định muốn c h ấ n thủ tây kỳ, đổi một cái đất phong, Tây vì trong đại doanh, nam cung thích rất khó chịu kêu la. bá rầu, đại quân công vào trong thành, nhất định nhất chiến cầm xuống bắc dùng, ngài vì cái gì không đồng ý ạ. thân vì tiên phong đại tướng, nam cung thích tự nhiên muốn người thứ nhất xếp vào thành bên trong, kiến công lập nghiệp, nhưng là cơ xương lại không phải như vậy nghĩ, nam cung không đánh mà thắng chi binh, đây là thượng sách vậy nhiều nhất ba ngày b ắ c sùng binh mã bách tính đều sẽ ra ngoài đầu hàng chúng ta cần gì phải hy sinh binh lính đâu cơ xương yêu dân như con không nguyện ý cầm binh lính sinh mệnh đi công thành càng quan trọng chính là hắn sợ hãi trong loạn quân không cẩn thận muốn s ù n g hầu hổ mệnh truyền đi biến thành hắn muốn chiếm đoạt b ắ c sùng cố ý hại chết đồng liêu Nam cung thích bất đắc dĩ nhìn phía khương tử nha. Hy vọng đạt được ủng hộ của hắn. khương tử nha con ngươi đ ả o một vòng. lôi kéo nam cung thích đi ra ngoài. nam cung tướng quân. không vội như thế hai ngày nha. đi, ta cùng ngươi đi hỏi một chút đầu hàng binh lính. nhìn xem bên trong thành tình huống như thế nào. đánh lấy điều tra quân tình nguy trang. khương tử nha rời đi trung quân đại trướng. đi đến không ai địa phương, khương tử nha lúc này mới nói lời nói thật, bá hầu không muốn gánh vác sát hại sùng hầu hổ bêu danh, sự kiện này đến chính chúng ta tới làm, đi để đầu hàng binh lính liên hệ bắt sùng thủ quân, tối nay mở ra cửa thành, ngươi xuất lính tinh nhuệ trực đảo hoàng long, cầm xuống sùng hầu hổ cha con, tốt, nam cung thích cười không ngậm mồm vào được, lập tức đi triệu tập thủ h ạ tinh nhuệ, Chuẩn bị buổi tối chiến đấu, đến mức khương tử nha. trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. bắt đầu làm việc nào có quay đầu mũi tên. cơ x ư ơ n g muốn phải làm cho tốt người. lưu lại một tia cơ hội trở về đại thương. sao lại có thể như thế đây. hắn khương tử nha không đáp ứng. tây thì quần thần cũng sẽ không đáp ứng. buổi tối canh bốn sáng. hai c á c h đầu hàng binh lính. l ê n lén l è n vào phòng thủ lỏng lẻo nhất đông thành, cũng không lâu lắm, cổng thành bị lặng lẽ đẩy ra, thủ tướng mang theo để xuống binh khí đám binh sĩ ra khỏi thành đầu hàng, nam cung thích cười không ngậm mồm vào được, sắp xếp người thu nạp đầu hàng binh sĩ, sau đó để thủ tướng dẫn đường t h ẳ n g hướng bắc bá h ầ u phủ, một đường lên thậm chí ngay cả cái tuần tra vặn hỏi đều không có, nam cung thích cũng hoài nghi trong đó có b ẫ y uy, trong thành có phải hay không có bấy dập, làm sao lại liền c á c h tuần tra đều không có. đầu hàng thủ tướng cười khổ giải thích nói, đại tướng quân, lính tuần tra sợ đại quân ban đêm phá thành, đều trốn đi. lý do này rất cường đại. nam cung thích sở khóc sở cười làm cho người vây quanh b ắ t bá hầu phủ, leo tường tiến vào mở ra cửa lớn, an tâm chờ lấy bị bắt dùng hầu hổ cha con. b ắ t bá hầu trong phủ cũng không có tăng cường binh lực. Nam cung thích không cần tốn nhiều sức liền giết đi vào. Bắt lấy chủ động đầu hàng sùng hầu hổ cha con. đây hết thầy quá thuận lợi. thuận lợi đến nam cung thích hoài nghi nhân sinh. t h ủ h ạ không có chết một cái người. liền tóm lấy sùng hầu hổ cha con. làm sao chính mình cảm giác giống như là đang nằm mơ a. hắn không phải cái kia dẫn người liều chết chống cự. đại chiến một trận sau mới có thể bị bắt lại sao dựa theo trước đó đã nói xong kế hoạch nam cung thích áp giải sùng hầu hổ cha con ra cửa đông về tới trong đại doanh sớm đã chờ đợi đ á t lâu khương tử nha nhìn đến bị bắt sống sùng hầu hổ cha con lộ ra nụ cười hài lòng nam cung tướng quân làm xinh đẹp trận chiến này ngươi là công đầu nam cung thích cười không ngậm mồm vào được đa tạ thừa tướng, như thế nào xử lý sùng hầu hổ cha con, còn mời thừa tướng chỉ t h ị bắt lấy lớn như vậy nhân vật, dựa theo thông lệ là nên giao cho cơ xương xử trí, nhưng là chuyện ban ngày để trong lòng của hắn rất cấn nên, không muốn đi xin chỉ thị cơ xương, khương tử nha cười lạnh nhìn phía sùng hầu hổ, b ắ t bá h ầ u ngươi sưu cao t h u ế nặng, dẫn đến b ắ t sùng dân chúng lầm than, có biết tội sao thành tù nhân sùng hầu hổ tự nhiên không còn dám phản bác bản hầu biết sai tương lai nhất định thay đổi triệt để tốt tốt rất tốt khương tử nha đánh g ã y hắn quay đầu nhìn phía nam cung thích nam cung tướng quân hắn đã nhận tội kéo ra ngoài chém đầu gian chúng a nam cung thích mắt choáng váng không dám tin tưởng nhìn qua khương tử nha đây chính là bắt b á h ầ u a. không có tây b á h ầ u mệnh lệnh. sao có thể tùy tiện giết. sùng hầu hổ càng là hoảng sợ hô lên. ta muốn gặp cơ xương. ta muốn gặp cơ xương. hắn xem như đã nhìn ra. khương tử nha thật muốn giết hắn. cái này hỗn đàn muốn dùng đầu của hắn. thu nạp bắt sùng nhân tâm. duy nhất có thể người cứu nàng. chỉ có tây b á h ầ u cơ xương. Sùng ớn bưu cũng kêu lớn lên. không phục. ta không phục. cha con chúng ta đã đầu hàng. tại sao muốn giết chúng ta. cái này không phù hợp phụ thân kế hoạch ạ. tây vì không phải cái kia cầm tù bọn họ. lưu bọn họ một c á c h mạng sao. sớm biết nếu như vậy, bọn họ làm sao lại lưu trong thành. nam cung thích do dự một chút. khuyên lên khương tử nha. thừa tướng. việc này không thể coi thường, vẫn là để bá hầu quyết định đi. khương tử nha rất là khinh thường vung tay lên. nam cung tướng quân, ngươi muốn cho bá hầu gánh vác sát hải đồng liêu bêu danh sao. trong loạn quân, chết hai người không phải rất bình thường sao. nam cung thích thì một người thô hào, làm sao biết khương tử nha tại cho mình gài bẫy. ngược lại cảm thấy khương tử nha nói rất có đạo lý. chuyện giết người tự nhiên cần phải chính mình động thủ sao có thể để bá hầu n h ú c tay đâu thật muốn đến bá hầu trước mặt bá hầu khẳng định không thể giết bọn họ a nam cung thích nặng nề mà gật đầu một cái đa tạ thừa tướng chỉ điểm có ai không đẩy đi ra chặt các binh lính lập tức á p lấy sùng hầu hổ cha con hướng về bên ngoài đi đến sùng hầu hổ tuyệt vọng quát to lên khương tử nha ngươi tên súc sinh này, lão tử nguyện rủa ngươi đoạn tử tuyệt tôn, chết không yên lành, sùng ứng bưu cũng theo mắng to không ngừng, nam cung thích ngươi cái này hỗn đ à n có bản lĩnh đơn đấu a, lão tử chém chết ngươi, sớm biết là chặt đầu xuống tràng, sùng ứng bưu tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói, coi như chặt bất tử nam cung thích, cũng muốn tung tói hắn một thân huyết, Sáng ngày thứ hai, tây bá hầu cơ sương lên tới về sau cảm thấy rất kỳ quái. trong đại doanh làm sao an tính như thế. nguyên bản mỗi sáng sớm đến đây báo cáo quân tình tướng lãnh. cũng một c á c h đều không tại. chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì. cơ sương có một loại cảm giác xấu. đi nhanh lên ra đại sổ sách nhìn về phía bắc sùng thành. kết quả hắn ngây ngần cả người. Bắc sùng thành đầu làm sao đổi lại tây kỳ cờ xí. Kỳ quái. không nói muốn tấn công bắc sùng thành a. bọn họ làm sao chính mình đầu hàng. chẳng lẽ sùng hầu hổ tối hôm qua phá vây chạy mất. bên trong thành thủ quân bất chiến mà hàng rồi. đúng vào lúc này, khương tử nha mang theo một đám tướng lãnh đi tới. cơ x ư ơ n g tranh thủ thời gian hô lên. thừa tướng thừa tướng, đây là có chuyện gì. Max dùng thành cây gì thời điểm cầm xuống.